Cửa thành cùng ca ca từ biệt, lại là cuộc đời này cuối cùng một lần thấy hắn. Đề Lam đẩy ra Mục Tĩnh Nam, chạy tiến lên hướng về phía đưa thân đội Ngũ Hộ Tào, "Ca, ta sẽ hạnh phúc." Hoắc Nghiên không kìm được hốc mắt, cổ đại công chúa hỏa thân việc này nàng nhiều ít nghe nói qua một ít, tự nhiên lý giải Đề Lam tâm tình. Mục Tĩnh Nam tiến lên, cúi và cáo triều hô quốc vương hướng quỳ xuống, vương chấp dập đầu lạy ba cái, "Sốc hạ huynh trưởng, cùng ngươi hứa hẹn ta nhất định làm được, xin ngươi yên tâm." Đề Lam khóc lóc khóc lóc liền nhìn phía hắn bật cười, mục tính nam người này luôn là như vậy, ngày thường nhất không đứng đắn chính là hắn, nhưng lại tổng có thể làm ra làm nàng nhất tấm áp sự. Như thế hoang đường một quỷ, như vậy thâm tình, đều là vì nàng. Hôi Trinh dùng hai cái canh giờ, vừa lúc đuổi kịp giờ lành. Hoàng thân quốc thích theo vào cùng, Ninh Vương cùng Đề Lam đã lễ hoàng thượng hoàng hậu, ở hồi phủ bái đường, tiệc rượu cũng thiết lập tại vương phủ. Bổn vương thành hôn, nay yến hội muốn mang lên cái ba ngày, chỉ cần là chúc mừng Đều có thể nhập phủ uống ly rượu mừng Trương 428 Ninh Vương Thành Hôn Kinh thành không ít người đều tới rồi tham gia hỷ yến Đây chính là hoàng tử thành thân Bình thường dân chúng thấy cũng chưa gặp qua Tự nhiên nghĩ đến thấu cái náo nhiệt Trong đó không thiếu có chút khất cái Từ cửa sau đi xin cơm Chỉ cần mục tĩnh năng thấy Đều thỉnh đến tiền viện tới Rượu ngon hảo đồ ăn làm cho bọn họ ăn cái đủ Tóm lại chính là vương gia cao hứng Người nào đều có thể tới Tân hôn phu nhân là không thể ra tới tham gia tiệc rượu Hoắc Nghiên ăn một lát liền đi nội viện tìm nàng. "Ngươi này khanh oan đến cần trưởng phu tới bốc, ngươi như thế nào chính mình cất bốc?" Đề Lam chạy tới, phùng ấm nước nhanh rót mấy khẩu, "Ngày này mệt chết ta, Mục Tính Nam không chừng uống thành, cái gì đức hạnh trở về, chờ hắn ta đều chết đói." Hoắc Nghiên cười cười, "Này còn không có xong, buổi tối cung yến là chuyên môn chiêu đãi hoàng thân quốc thích, ngươi đến đi theo thằng già." Các ngươi đại dự này lễ nghi cũng thật rườm rà, có cái này tất yếu sao? Ta không quen biết bọn họ. Mục Tính Nam thoạt nhìn cũng theo chân bọn họ quan hệ chẳng ra gì, ta xem còn không bằng làm hắn cùng trong viện đám kia khất cái uống vui vẻ thông khoái. Nay không thể được, dù sao cũng là hoàng thất, quy củ vẫn là muốn tuân thủ, hơn nữa Ninh Vương là hoàng thượng thương yêu nhất hài tử. Vậy được rồi, Hoắc tỷ tỷ ngươi nhìn xem trang này quần áo đồ trang sức có hay không không ổn địa phương. Ta tới chính là cùng ngươi nói cái này, đón dâu thời điểm ta xem ngươi trên đầu màng kim sắc phượng thoa, bái hoàng thượng hoàng hậu thời điểm đỉnh khăn voan không có việc gì. Bất quá buổi tối nhất định phải hái được. Đề Lam sờ sờ trên đầu kim thoa, đây là ca ca ta được, không thể chích. Hoắc Nghiên lắc đầu, phượng cái này tự động phải hoàng hậu khuê danh, kinh thành nữ tử đều không thể mặc bất luận cái gì mang loại này thần điểu đồ vật, ngươi tuy là dị quốc công chúa, nhưng nếu tới kinh thành, vẫn là muốn kiêng dè một chút. Đề Lam rối rắm sau một lúc lâu, vẫn là không tình nguyện hái được kim thoa. Tỷ tỷ, hôm nay hi yến thượng gặp ngươi sắc mặt không phải thực hảo, cũng không cùng nhị ca nói qua nói mấy câu các ngươi có phải hay không cãi nhau? Hoắc Nghiên sử sốt, như vậy rõ ràng sao? Liên Đế Lam đều nhìn ra tới bọn họ quan hệ lãnh đạm sao? Ngươi nói chuyện nha, có phải hay không cùng hắn cãi nhau? Hoắc Nghiên lắc đầu, không có, chỉ là Thanh Dương chỉ là không có tin tức, ta tâm tình không tốt. Đế Lam lôi kéo tay nàng, đầy mặt thấy nãy, thực xin lỗi, nếu là ta cùng ca ca có thể sớm một chút đến, các ngươi liền sẽ không biến thành như vậy, Thanh Dương sẽ không bị ôm đi, Yên Nhi cũng sẽ không chết không minh bạch. Cùng ngươi không quan hệ, nay có lẽ là chúng ta mệnh đi." Hoắc Nghiên cười khổ, Ninh Vương binh quyền đã bị hoàng thượng thu hồi đổi cho một Bạch, về sau các ngươi liền an toàn, sẽ không ở có người đánh Ninh Vương chú ý. "Ngươi nha, cũng đừng nhọc lòng chúng ta, trước mắt trong kinh thuộc các ngươi vợ chồng nhất không an toàn." Ninh Vương phủ, xải ngoài hỉ yến. Cửa vội vàng chạy tiến một người gã sai vặt, ở mục nhiễm chăn bên thai không biết nói câu cái gì, mục nhiễm chăn liền đứng dậy ly tịch ra cửa đi. Nay hết thảy đều xem ở thượng thư đại nhân trong mắt, bắt đầu công đạo tùy thân thị vệ, đi theo hắn. Cảnh Vương phủ, cửa chính. Mục Nhiễm chăn xuống xe ngựa công đạo thị vệ, bổn vương phía sau có cái đuôi, xử lý sạch sẽ điểm. "La, vương gia, thuộc hạ này liền đi." Trong phủ nội viện, nam tử hái được trên đầu áo choàng, gặp qua vương gia. "Trương đại nhân, xin đứng lên." Trương Tông Hiến đứng dậy, "Vương gia, ngài công đạo thuộc hạ sự đều đã làm thỏa đáng, chứng cứ liền ở Kiến An, chỉ chờ vương gia hạ lệnh." Liên có thể theo này tuyến rắt ra toàn bộ cá lớn. Mục Nhiễm chăn cười, "Hảo, ngươi chờ chờ về chờ bổn vương tin tức." "Vương gia, thuộc hạ còn có một chuyện." Trương đại nhân tỉnh giảng, "Thuộc hạ người đều ở Kiến An, một khi trong kinh có động tác, thái tử chắc chắn trước tiên tiêu hủy chứng cứ, thuộc hạ chết không đủ tích, nhưng ta kia một đám thủ hạ đều là người trung nghĩa." Mục Nhiễm chăn giơ tay, "Trương đại nhân không cần lo lắng, các ngươi giúp bổn vương làm việc, bổn vương sẽ tự bảo các ngươi chu toàn." 3 ngày sau Vân Nam Vương liền sẽ đi vào đại dự, trong kinh sự pháp, Vân Nam Vương vừa lúc đến kiến An Thành, đến lúc đó các ngươi nội ứng ngoại hợp, một lần là bắt được thái tử người. Trương Tông Hiến vỗ tay một cái, vương gia giựu kế, thuộc hạ chắc chắn duy mệnh là tử. "Hảo, ngươi thả đi cho đi, bổn vương tự do an bài." Đúng vậy. Trương Tông Hiến rời đi, ngoài tường Triệu Thịnh phi thân mã xuống. "Vương gia, Vân Nam Vương đã tới rồi ở U Minh Cốc, hai ngày tất gần kinh thành. Tiểu quận chúa đã tới." Triệu Thịnh hơi giật mình, vương gia ngài như thế nào quan tâm khởi tiểu quận chúa? Thuộc hạ nhớ rõ ngài chưa bao giờ thích nàng. Mục Nhiễm chân hơi hơi gợi lên khóe môi, cấp lão lục công đạo. Nga, tiểu quận chúa cũng tới, thế tử tọa trấn Vân Nam, lão vương gia cùng tiểu quận chúa đều tới. Mục Nhiễm chân gật đầu, người gia giôi thúc ngựa truyền bổn vương khẩu dụ, làm lão vương gia ở U Minh Quốc hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, 3 ngày sau đường vòng Tiên An. Triệu Thịnh nhíu mày, khó hiểu nói, vương gia Tiêu Trương Tông Hiên chính là phản quân, đã từng nhân hắn khẩu cùng, ngài suýt nữa bỏ mạng, vì sao phải cứu? Bổn vương khi nào nói qua muốn cứu hắn? Mục Nhiễm chăn du mắt, một chút một chút chuyển động trên tay nhẫn ban chỉ, ngươi ấn ta nói làm liền có thể, 3 ngày sau dẫn Vân Nam Vương nhập kiến An Thành. Là. Triệu Thịnh tuy có khó hiểu, nhưng như cũng nghe lệnh hành sự. Trong cung ám vệ xử lý thế nào? Triệu Thịnh lắc đầu, mặt lộ vẻ khó xử, hồi vung ra những cái đó ám vệ đều là Vương Vũ Lâm tự mình bổ dưỡng, thân thủ lợi hại, chúng ta không phải đối thủ." Mục Nhiễm chăn gật gật đầu, ánh mắt tiệm thâm, nhưng có điều tra rõ Vương Vũ Lâm là ai người. Thuộc hạ ở trong cung nhãn tuyến mô số, chưa từng gặp qua hắn cùng bất luận cái gì hoàng tộc con cháu gặp mặt. "Nga, xem ra là cái mau sưng cứng, bất quá lại ngạnh xương cốt, thái tử này khẩu cũng sẽ nghe vị đi tìm đi, chúng ta chờ đó là, nhìn xem đến lúc đó thái tử có thể cắn ra bao nhiêu người tới." Triệu Thịnh túi đầu Thuộc hạ này liền đi thông tri Vân Nam Vương. Đêm, hoàng cung. Ninh Vương thành hôn, sở hữu hoàng thân quốc thích đều phải tới tham gia hỷ yến, bất đắc dĩ bất luận cái gì lý do chống đẩy. Ninh Vương làm đêm nay vai chính, Huệ Vương phi trang phục lộng lẫy vào bàn. Mọi người hoan hô. Hôm nay Lão Thất thành hôn, chấm ban Ninh thân Vương gia Phong Vương Châu hai viên, Ninh Vương phi phong đại dự nhất phẩm phu nhân. Nhi thần tiếp chỉ tạ ơn. Nhi thần tạ phụ Hoàng Long Ân. Đề Lam tùy Ninh Vương dập đầu tạ ơn. Đứng lên đi, hôm nay chấm cao hứng, chúng đại thần đều có thưởng. Thân chơ khấu tạ bệ hạ. Một hồi hỷ yến, có người vui mừng có người ưu, Ngũ Vương Mục Đức Phỉ đã năm viên vương châu, mắt thấy liền cùng thái tử cùng ngồi cùng ăn, hơn nữa một cái Mục Nghiêm Chăn, tay cầm trọng binh, chiến công vô số. Đơn liễn này mấy người thái tử đã khó đối phó, hiện tại lại hơn nữa một cái thâm đến hoàng thượng sủng ái Ninh Vương, hơn nữa này hai viên vương châu đã cùng Ngũ Vương bình thể, thái tử địa vị kham ưu. Thái tử cùng thừa tướng nhìn nhau, Thừa tướng lắc lắc đầu. Mọi người đều không rõ hoàng thượng rốt cuộc là có ý tứ gì. Thái tử địa vị vốn là nguy hiểm, hoàng thượng không có khả năng nhìn không ra tới, nhưng vì sao cố tình lại muốn bồi dưỡng này vài vị hoàng tử cùng thái tử tranh quyền đâu. Trường 429 Hỷ Yến biến tăng Yến. Hỷ Yến thượng ca vũ thăng bình, rượu quá ba tuần, vũ cơ lên sân khấu, hòa trang thịnh vũ. Cung trúc ninh vương điện hạ cùng vương phi vĩnh kết đồng tâm, bạch đầu dai lão, một khúc yên ương tụng dâng lên. Mấy mấy tên hồng y y y vũ nữ đồng thời vào bản, tiếng nhạc vang lên, truyền khắp cái này hoàng cung, này minh minh tiếng nhạc, không biết che giấu nhiều ít đao kiếm thanh âm. Vũ nhạc có thanh, phong hầu, không thấy huyết. Thái y y y viện. Hoắc Nghiên làm y y nữ, tự nhiên là cả ngày đều phải đãi tại đây thái y y y viện, vốn đang cho rằng nơi này người đều sẽ khó xử nàng, chính là cũng không có. Bọn họ chẳng những không có khó xử nàng, còn đối nàng đặc biệt hảo. Toàn bộ thái y y y viện người đều tính thượng Chỉ có nàng một cái cốt tỳ nữ hầu hạ, còn có thể có phải hay không đi ra ngoài đi một chút, tuy rằng không thể ra cùng, bất quá đi hoàng hậu cùng các vị phi tần trong cung đi lại đi lại vẫn là có thể. Ngày đó phi tử tuy rằng đều lục đục với nhau không hảo ở chung, nhưng là các nàng biết nàng là hoàng hậu người, cũng không dám nhiều khó xử, mỗi lần thỉnh nàng đi cũng đơn giản là vì tìm hiểu điểm mục nhiễm chăn tin tức, đều là ăn ngon uống tốt hầu hạ. Nhận tử chứ bỏ nhàm chán một chút, cũng không tính quá khổ sở. Tiểu Điệp Nghe nói hôm nay Hoàng cung hỷ yến, ngươi biết như thế nào mới có thể đi xem sao. Ninh vương điện hạ thành thần, có thể đi đều là hoàng thân quốc thích, liền nhị phẩm giới đại thần đều đi không được, càng miễn bản thai y đi ở viện người. Hoác nghiên nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, ngươi xem ánh trăng đẹp sao. Hoác thai y đi ở ngài nói đùa không phải, nay cái là sơ tam, hôm nay không chỉ cần một loan trăng non, nô tì thật sự nhìn không ra đẹp tới. Ánh trăng không nhất định viên mới đẹp, ta đảo cảm thấy cùng kia tròn tròn ánh trăng so sánh với. Này chăng non càng đẹp mắt. Hoắc Nghiên chỉ vào không trung một loan trăng tròn, "Ngươi biết ta đã thấy đẹp nhất ánh trăng ở đâu sao?" Tiểu Điệp nghĩ nghĩ, "Chẳng lẽ là cảnh vương phủ?" Hoắc Nghiên đã từng là cảnh vương người trong cung mỗi người đều biết, chỉ là sau lại bị cảnh vương vô tình vứt bỏ, trong cung đều là như vậy truyền, Hoắc Nghiên cũng lười đến đi giải thích. "Ở biên cương, ở cái kia trên chiến trường. Khi đó ánh trăng đặc biệt đẹp. Khi đó bên người người cũng là nàng yêu nhất người, nhưng hôm nay vào cùng" Muốn gặp hắn một mặt đều khó như lên trời. Cang Miễn Bản cùng hắn cùng nhau xem ánh trăng. Hoắc Thái Ý nghĩ ở sao? Có người tìm ngài. Nô tỳ đi ra ngoài nhìn xem. Nội vụ phủ đại tổng quản Vương Vũ Lâm truyền đến lời nhắn, nói hoàng thượng tiệc rượu thượng đột nhiên đau đầu, đặc truyền nàng khỏi tẩm điện trấn trị. Hoàng thượng truyền ta. Tiểu thái giám gật đầu, sốt ruột nói, Hoắc Thái Ý hãy mau chút cùng nô tài đi thôi. Hoàng thượng đau đầu lợi hại, nằm ở trên giường đều làm không đứng dậy. Hảo. Ra đây liền lấy thuốc dương đi theo ngươi. Hoàng thượng ngày thường đều là triệu lưu viện phán hoặc là ở trong cung thời gian giải nhất vài tên lão thái y đi chân trị, hôm nay thế nhưng tìm nàng đi, Hoắc Nghiên trong lòng không phải không có nghi hoặc. Nhưng nếu không đi, hoàng thượng vạn nhất thật sự bị bệnh, đó chính là kháng chỉ, này tội danh nàng nhưng đảm đương không dậy nổi. Hoàng thượng không phải ở tẩm điện sao? Nay không phải đi tẩm điện lộ đi. Ngươi là mới tới không hiểu, hoàng thượng bị bệnh như thế nào có thể làm tất cả mọi người biết? Tự nhiên là phải đi ẩn nấp chút đường nhỏ. Hoắc Nghiên nhíu nhíu mày, Tả Hữu nhìn nhìn, nàng tuy rằng tới hoàng cung thời gian không dài, cũng này trong cung lớn lớn bé bé đường nhỏ, từ chính điện đến tẩm điện ở đến ngự hoa viên, nàng đều nhớ rõ rõ ràng. Con đường này căn bản không phải đi tẩm điện đường nhỏ, rõ ràng là đi nội vụ phủ lộ. Này Vương lão thái giám phải đối nàng động thủ. Vì cái gì đâu? Tiểu thái giám ngươi đứng lại. Hoắc Nghiên dừng lại bước chân, Ta bỗng nhiên nhớ tới mới vừa rồi hoàng hậu nương nương hẹn ta đi nàng trong cung, nói là có việc cùng ta nói, ta liền không đi theo ngươi xem hoàng thượng, ngươi đi tìm khác thái úy đi đi. Đứng lại. Hoa Nghiên xoay người liền chạy, đều đi rồi xa như vậy, chạy về thái úy y y viện sợ là không có khả năng. Cung Yến. Hoa Thượng một vũ, kinh vi thiên nhân, cầm đầu hồng y y y vũ cơ một thanh bạc kiếm từ trong tay áo rút ra. Thái tử cẩn thận. Có thích khách, hộ giá. Hồng Y Liễu Vũ Cơ kiếm lập tức triều thái tử đâm tới, bị bên người thị vệ ngăn lúc sau liền chuyển thứ hướng băng triệu. Cầu tặng, nạt mệnh tới. Hồng Y Liễu Vũ Cơ thân thủ lợi hại, một bọn thị vệ vây công đều lấy nàng không dưới. Hoàng thượng kinh hãi, đây là người nào? Ai tìm? Hồi hoàng thượng, đây là từ ngoài cung thỉnh Vũ Cơ, không biết lại có thích khách giấu ở trong đó. Mau truyền cấm quân hộ giá. Hoàng thượng, hôm nay Ninh Vương điện hạ thành hôn, cấm quân đều ở ngoài cung giữ gìn trị an, đã không ở trong cung a. Còn có ai ở trong cung? Mục Tĩnh Nam phi thân dựng lên, nhi thuần tới. Nữ tử áo đỏ công phu không yếu, không ở Mục Tĩnh Nam dưới. Mục Nhiễm chăn chuyển động trong tay chén rượu, ngước mắt nhìn phía Mục Tĩnh Nam, lại nhìn nhìn kia nữ tử áo đỏ. Mục Tĩnh Nam thủ đoạn vừa chuyển, chủ động tặng nhất chiêu cho nàng. Hoàng thượng, linh vương điện hạ uống nhiều quá, sợ là đánh không lại này nữ tử a. Nữ tử áo đỏ nhấc chân đem Mục Tĩnh Nam nhất chiêu đá đến góc bàn, thật mạnh đụng phải cái bàn, một ngụm máu tươi phun ra tới. Ngươi dám đánh ta nam nhân, ta cùng ngươi đua để làm vừa muốn ra tay, thủ đoạn lại bị Mộc Tĩnh nam chế trụ. Đôi mắt lam sắc căng thẳng, này lực đạo không giống như là bị trọng thương a. Mộc Nhiễm chăn khẽ môi hơi hơi gợi lên, ngẩng đầu đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Cô nương ban đêm xông vào hoàng cung hành thích, còn đuổi kịp ta vương đệ lại hôn, ngươi cũng biết đây là tử tội. Nữ tử nghe vậy nhìn về phía Mộc Nhiễm chăn, các ngươi hoàng gia người các đều vong ân phụ nghĩa, chết không đủ tích, tiểu nữ hôm nay cho dù chết, cũng muốn giết nải hai cái cẩu tặc. Vậy con phải xem bản lĩnh của ngươi." Mục Nhiễm Chân đứng dậy gia nhập chiến đấu, cùng nữ tử áo đỏ một phen chiến đấu. Cảnh Vương trọng thương mới khỏi, sợ là không địch lại này nữ tử. Mục Nhiễm Chân chiêu chiêu tránh lui, nhìn dáng vẻ sắc thật là không địch lại này nữ tử, không dám cường công. Bất quá trước mắt những người này chung, đã tìm không thấy so Mục Nhiễm Chân cùng Mục Tĩnh Nam thân thủ tốt, nhưng bọn họ lại một cái uống nhiều quá, một cái bị thương. Ta cùng ngươi không thủ, không nghĩ muốn ngươi mệnh, ngươi tốt nhất chờ ta tránh ra." anh thích là tử tội, cô nương rốt cuộc đối ta hoàng huynh có gì thâm cửu đại hận, nếu thực sự có oan khuất, đại có thể đăng báo cấp thánh thượng, tội gì phải đi nải tử lộ. Không biết ở mục vương gia trong lòng, diệt ta Trần thị mãn môn có tính không được với thâm cửu đại hận. Hoàng thượng nhíu mày, giơ tay đánh gãy, dừng tay. Này nữ tử nói cái gì? Mục Nhiễm chăn cố ý thu chiều, kiếm thu tay áo đế, nhưng này nữ tử lại không thuận theo không dung tha. Mấy fan chiến đấu, Mục Nhiễm chăn càng thêm ở vào hạ phong. Như vậy đi xuống mắt thấy liền phải bại. Đỗng nhiên, một tiếng đột ngột kêu cứu đánh gậy bọn họ. Mộc Bạch, Tứ Mạn, Nghiên Nghiên. Hoắc Nghiên té ngã lộn nhào chạy trốn tới Hỉ Yến thượng, trên người thái y y phục sớm bị đao hoa lạn. Lại là người nào dám đùa giỡn Hỉ Yến? Hoắc Nghiên phía sau người đã đuổi theo, chỉ vì phía trước là Hỉ Yến, ghế trên phía trên người nhỏ là hoàng thượng, cổ chưa dám hiền thân. Một con cung tiến thẳng tấp chiều Hoắc Nghiên vào tới. Mộc Nhiễm chăn ngăn nữ tử áo đỏ kiếm. Pháp thân ngăn trở bắn về phía Hoắc Nghiên Kiếm, phía sau nữ tử áo đỏ kiếm cũng đồng loạt đâm vào bà vai. Chương 430 Hoàng Lăng sự phát. Mọi người kinh hãi. Cảnh Vương điện hạ. Mục Bạch ngươi thế nào? Mục Nhiễm chăn ngước mắt, nhìn về phía chỗ rẽ chỗ sát thủ, có thể ở trong cung mang theo binh khí ra cấm vệ quân chính là ám vệ. Vương Vũ Lâm, ngươi cho ta chờ, 1 tháng trong vòng không trừ bỏ ngươi, lão tử không gữ gọi Mục Nhiễm chăn. Ngươi có hay không sự, ngươi nói chuyện a. Không có việc gì. Ngươi như thế nào chạy đến nơi này? Ngươi, ngươi đều thương thành như vậy, đừng động ta, ta cho ngươi chữa thương." Ám vệ vòng qua cung yến, từ phía sau Hiền thần, mấy chục danh ám vệ cùng nhau chế trụ Hồng Y Y Vũ Cơ. "Dừng tay, lưu nàng người sống." Hoàng thượng hạ lệnh, đem này nữ tử áp lại đây. "Hoắc Nghiên đỡ mục nhiễm chăn ngồi trở lại đi, ngươi trước đem cái này muốn ăn, đây là ta mới vừa nghiên cứu chế tạo ngưng tâm đan, ngươi đánh nhau một hồi, lại vì ta chắn nhất kiếm, trước bảo vệ tâm mạch." Tân nghiên cứu chế tạo. Lại lấy bổn vương đương tiểu bệ tử. Hoắc Nghiên chừng hắn một cái, ta còn có thể hại ngươi không thành, mau ăn. Thái tử kinh hồn chưa định, giơ kiếm thứ hướng kia nữ tử áo đỏ. Hoàng huynh, này nữ tử là tới giết ngươi, ngươi chẳng lẽ không muốn nghe nghe nàng cùng ngươi rốt cuộc có cái gì thâm cừu đại hận sao? Mục Tĩnh Nam không nóng không lạnh nói, chính là, bản công chúa mới vừa gả lại đây liền gặp phải loại sự tình này, các ngươi không muốn biết, bản công chúa còn muốn cái cách nói đâu. Hoàng thượng giơ tay, Ý bảo thái tử, thanh kiếm vung, nhi thần tuân mệnh. Nữ tử áo đỏ bị áp đến ngự tiền, ngẩng đầu lên nói chuyện. Hoàng thượng lạnh lùng nói, "Chém hỏi ngươi, ngươi là người phương nào, cùng thái tử có gì thù hận?" Nữ tử hai mắt màu đỏ tươi, trừng mắt mục gan chất, thái tử còn nhớ rõ 6 năm trước Trần Giang Hà. "Trần Giang Hà?" Thái tử cả người chấn động, gắt gao nắm chặt trong tay bạc kiếm. Thừa tướng rũ tay đè lại thái tử, nghe nàng nói xong, Gia phụ Trần Giang Hà vốn là kiến an thành Tây Bến tàu người chèo thuyền, ngươi lợi dụng trong tay hắn mấy chục chiếc thuyền đem một đám vàng bạc tài bảo vận chuyển đi ra ngoài, nói là sẽ cho hắn vạn kim tạ ơn, nhưng lại ở hàng hóa đưa ra đi sau muốn hắn mệt. Ngươi không chỉ có giết cha ta, còn giết chúng ta Trần Thị Mãn Môn, liền ta kia thượng ở trong tã lót đệ đệ đều chưa từng buông tha, hiện giờ ta rốt cuộc tìm được rồi ngươi, trong cung thủ vệ bạc lượt, nhưng ta còn là không có thể giết ngươi. Mù gan chết, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi sẽ không buông tha các ngươi hoàng tộc. Nữ tử áo đỏ nói xong liền huy kiếm tự sát. "Này, nàng nói nàng là ai?" Hoàng thượng, nàng này lai lịch không rõ, không thể dễ tin a." Thừa tướng nói. Hoàng thượng nhíu mày, nhìn phía thái tử, "Thái tử, này nữ tử nói 6 năm trước việc, ngươi có biết?" Nhi thần không biết, phụ hoàng Nhi thần thật sự không biết, này dã nha đầu không biết từ đâu ra, không thể tin." Hoàng thượng ngước mắt nhìn nhìn Mục Nghiễm Trăn, cảnh Vương thương thế như thế nào? "Không sao." Lam phiền phụ hoàng nhớ thương. Lao thất đầu. Phu hoàng, nhi thần cũng không có việc gì." Đề Lam tức giận nói, "Phu hoàng, tính nam bị thương, ta giận hắn đi trở về, nơi này cũng không chuyện của chúng ta, mới vừa thành thân liền cho ta náo thành như vậy, đen đuổi." Hoàng thượng sử sốt, "Này này công chúa trước đó vài ngày tùy sóc hạ tới thời điểm cũng không phải là như vậy. Tính tình này như thế nào thế, nhưng như thế ra man." "Đúng rồi, Ninh Vương bị thương, Ninh Vương phủ bế phủ 1 tháng." Các ngươi đều đừng tới quấy rầy. Đề Lam nâng dậy Mục Tĩnh Nam, ai mặt mũi đều không cho, cũng không để bụng hoàng thượng có phải hay không ở chỗ này, xoay người liền đi. Mục Tĩnh Nam chỉ có thể giả bộ bất tỉnh, thoạt thoạt đem hắn nhị ca sợ vợ phát dương quang đại. "Ngươi, ngươi cho ta trở về." "Phu hoàng, ngài vẫn là nhiều quan tâm ngài vị này thái tử ra đi." Hoàng hậu ấn xuống hoàng thượng, lấy kỷ chân an, vừa mới hòa thân, hai nước quan hệ không xong, cái này điêu ngoa công chúa chúng ta chỉ có thể tạm thời nhịn một chút chưa giải quyết chúng ta trong cung sự. Hoàng thượng lạnh lùng nhìn thoáng qua Đề Lam, "Này điêu ngoa công chúa ngày sau nhất định phải triệu tiến cung hảo sinh học tập trong cung quý cũ." "Hử?" Cảnh Vương có chuyện muốn nói. Hoàng thượng hỏi. Mục Nhiễm chần lắc đầu, Nhi Thần cũng không tưởng lợi nói. Hoàng thượng gật gật đầu, "Ngươi bị thương, thì nếu là không có việc gì, liền sớm chút hồi phủ nghỉ ngơi đi." "La." Nhi Thần cáo lui. "Thái tử." Nhi Thần ở. Hoàng thượng đi xuống tới, nhìn thái tử cùng bằng triệu Thái tử hôm nay gặp nạn, này kẻ cấp có hay không đồng lõa còn chưa điều tra rõ, chấm mệnh ám vệ đi tra, điều tra rõ phía trước, ngươi liền trước đường ra cung. Phu hoàng, đi xuống đi. Nhi thần tuân chỉ. Bang Triệu nắm tay nắm chặt, hoàng thượng đây là cố ý giam lỏng thái tử, chẳng lẽ là Kiến An gia kém tử truyền ra tiếng gió làm hoàng thượng nghe được. Đông cung, thái tử phủ. Thừa tướng đêm nhập thái tử phủ, đội vàng xông vào nội viện. Cha, ngài như thế nào tới? Mau làm thái tử ra tới thấy ta. Thái tử trở về lúc sau tâm tình không tốt, ở thư phòng uống rượu đâu? Đã uống lên hơn phân nửa muộn rồi, khuyên như thế nào đều không nghe, cha mau đi xem một chút đi. Thái tử phủ, thư phòng nội. Thái tử quần áo tùng suy sụp, ngồi trên mặt đất, trong tay xách theo hai cái bình rượu tử, đã không biết uống lên nhiều ít, nơi nào còn có một chút thái tử gia bộ dáng. Bang Triệu thật sâu thở dài, thái tử điện hạ, nhưng chớ có uống nữa, lửa xém lông mày. Thái tử ngước mắt Một đôi mắt say lờ đờ thẳng lăng lăng nhìn Bàng Triệu, đột nhiên giơ tay giữ chặt hắn cổ áo, "Ngươi nói cho ta, phụ hoàng vì cái gì như vậy đối ta? Đầu tiên là phụ tá lão ngu cùng ta đoạt quyền, hiện tại lại thiên vị lão thất, cố ý phụ tá hắn tranh đoạt Đông cung chi vị." Thái tử nói nói liền khóc ra tới, suýt sút ngồi dưới đất, "Trước mắt đây là cố ý giam lỏng bổn cung, bổn cung mãi đường đường đại dự thái tử, một quốc gia chư quân, bọn họ vì sao phải như vậy đối ta a?" Bàng Triệu thở dài, "Thái tử, ngươi thanh tỉnh một chút." Mogan chất tùy tay cầm lấy một lọ rượu ngửa đầu nhanh rót một ngụm. Bang. Bang Triệu thật mạnh một cái tát đánh vào thái tử trên mặt, Bang Triệu trước đây là cái võ tướng, này một cái tát lực đạo không nhỏ, Mogan chất trên mặt tức khắc nổi lên với đỏ. Thanh tình sao? Mogan chất vẫy vẫy đầu, ngươi. Lớn mặt. Thái tử điện hạ thứ tội, lão thần cũng là nhất thời tình thế cấp bách, hoàng thượng này rõ ràng là giam lỏng ngài, chúng ta cần phải lập tức nghĩ biện pháp ứng đối, không thể ngồi chờ chết a. Nếu là phụ hoàng ý tứ Hoàng cung có thể có cái gì biện pháp, sống hay chết, chờ là được bái, ngươi cái gì cấp? Ai nha thái tử gia, sự tình nhưng không giống ngươi nói đơn giản như vậy, lão thần nhập phủ phía trước nghe nói hoàng thượng phái rất nhiều người đi hoàng lăng, xem ra hoàng lăng mất trộm một chuyện đã lừa không được đã bao lâu. Mục An chợt nhíu mày, đột nhiên một chút, rượu tỉnh hơn phân nửa, ngươi nói chính là thật sự. Phu hoàng phái người đi hoàng lăng. Hoàng cung, hoàng hậu tẩm cung. Cái gì? Hoàng hậu này giận Thái tử như thế nào như thế không biết thu liễm, loại này thời điểm còn đi vận dụng Hoàng Lăng tiền bạc lung lạc hạ thần. Nương nương, hoàng thượng tựa hồ đã biết Hoàng Lăng mất trộm, nhưng hẳn là còn không biết là thái tử cùng bàng đại nhân việc làm, đang ở phái người xem xét đâu. Hoàng hậu ngã ngồi ở ghế trên, hoàng thượng, ngươi lập tức phái người đi cảnh Vương phủ, nhìn xem chuyện này hay không cùng Mục Nhiễm chân có quan hệ. Chương 431 ta chỉ có ngươi. La, nương nương việc này nếu thật cùng cảnh Vương điện hạ có quan hệ, Chúng ta làm sao bây giờ? Công phủ sao? Không thể, Cảnh Vương hiện giờ tay cầm trọng binh, chúng ta không phải đối thủ, nếu việc này là hắn việc làm, bổn cung có khác biện pháp trị hắn. Mục Nhiễm Chân là cái có nhược điểm người, nhược điểm của hắn Thiên Hạ đều biết, Hoang Nghiên. Cảnh Vương phủ. Mục Nhiễm Chân bị thứ hai kiếm, ở cung yến còn có thể miễn cưỡng chống đã lừa gạt mọi người. Vừa vào phủ liền một ngụm máu tươi phun ra, trên lưng cũng sớm đã một mảnh đỏ tươi. Vương gia, Vương phi, mau tiến vào chuẩn bị nước gấm, hắn bị thương. Mục Nhiễm chăn giơ tay gọi lại gã sai vặt, "Làm vương thừa tới gặp ta." "Là?" "Nội viện. Ngươi thương như vậy trọng thì vương thừa làm cái gì?" "Ngoài cửa người tới báo, vương gia thuộc hạ tới rồi." Hoắc Nghiên đỡ Mục Nhiễm chăn ngồi dậy, dựa vào trên người mình. "Sự tình làm được thế nào?" "Hồi vương gia, thuộc hạ phái người ra vẻ ám vệ, bên đường thả ra tin tức nói bọn họ muốn đi Hoàng Lăng, nói vậy thừa tướng cùng thái tử đã nghe được tiếng gió." Mục Nhiễm chăn gật đầu, làm tốt lắm, ngày mai sáng sớm thả ra tin tức nói Kiến An mật thám đã năm giữ hoàng lăng mất trộm tin tức. "Là, thuộc hạ này liền đi làm, bất quá như vậy gần nhất thái tử thế tất sẽ đối Trương Tông hiến động thủ, chúng ta hay không yêu cầu phái binh tăng viện? Tự nhiên có người sẽ đi cứu bọn họ, ngươi đừng lo, làm tốt bổn vương công đạo chuyện của ngươi liền hảo." Vương thừa cúi đầu, "Là, thuộc hạ này liền đi làm." Phân phó vương thừa Mục Nhiễm chăn giờ tay lại muốn truyền nhân tiến vào, Hoắc Nghiên bắt lấy hắn tay ấn xuống. Ngươi cho ta thành thật điểm nằm, làm ta nhìn xem miệng vết thương, thiên đại sự đều chờ hảo lại nói." Mục Nhiễm chăn bất đắc dĩ cười cười, "Hảo, liền nghe vương phi." Thiếu Xu không biết xấu hổ, "Ai là ngươi vương phi?" Mục Nhiễm chăn nắm lấy hắn tay, "Ngày ấy tính nam thành hôn kỳ, ngươi hỉ cực mà khóc, bổn vương xem thật là chua xót, Nghiên Nghiên, ta thiếu ngươi một cái hôn lễ, đợi thế cục ổn định lúc sau, bổn vương chắc chắn hảo hảo kiệu tám người nâng một lần nữa nên thú ngươi quá môn." Hoắc Nghiên cái mũi đau xót, không thể tưởng được hắn đều thấy được, hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn vội vàng trong triều sự, một mặt muốn giúp chính mình rửa sạch oan khuất, một mặt còn muốn thương thảo như thế nào vận ngã thái tử. Nàng con tưởng rằng hắn sẽ không chú ý tới nàng. Bốn Vương biết mấy ngày nay có chút vắng vẻ ngươi, chờ ta vận ngã thái tử lúc sau, liền sẽ nghĩ cách đem ngươi từ trong hoàng cung tiếp trở về, kiên nhẫn chờ chút thời gian. Hoắc Nghiên cười cười, hảo. Bồi hắn lâu như vậy, từ không có tiếng tam gì, đến gả vào vương phủ Trong đó gian nan hiểm trở vô số, nàng đợi này nhiều nhất chính là kiên nhẫn. Vô luận chờ bao lâu, chỉ cần hắn nói, nàng liền nguyện ý chờ. Huyết lưu nhiều, đơn giản không có thương tổn đến yếu hại, băng bó lúc sau cẩn thận điều dưỡng chút thời gian liền có thể khỏi hẳn. Hoắc Nghiên một bên băng bó một bên dặn dò nói, ngươi này một thân thương, mỗi phụng trời đầy mây trời mưa liền đau lợi hại. Nếu là điều dưỡng hảo, bình thường sinh hoạt là không thành vấn đề, bất quá về sau nhưng vạn không thể ở thượng chiến trường. Đặc biệt là bên kia cảnh nơi khổ hàn. Mục Nhiễm chăn nhìn nàng, hiện giờ các quốc gia chi gian kết minh kết minh, ngừng chiến ngừng chiến, vài thập niên nội đều sẽ không có chiến sự, yên tâm đi. Hiện giờ đúng như ngươi theo như lời, các quốc gia đều ngừng chiến ngăn qua, ngươi thành công. Hoắc Nghiên cười nhạt, ngước mắt nhìn hắn, ta đi cho ngươi lấy quần áo. Từ từ. Mục Nhiễm chăn giữ chặt tay nàng, ánh mắt có như vậy trong nháy mắt không được tự nhiên, nhưng nàng không biết vì sao. Làm sao vậy? Ngươi có phải hay không? Hoắc Nghiên cười, ngươi muốn nói gì? Rất ít thấy hắn cái dạng này, muốn nói lại thôi. Chính là tưởng cùng ngươi nói, hôm nay có người dám can đảm ở cung yến thượng đối với ngươi động thủ, ngày sau ngươi ở trong cung càng muốn cẩn thận một chút. Ta biết, lại nói như thế nào ta cũng là ở trong cung, bọn họ không dám trắng trợn táo bạo muốn ta mệnh, nhưng thật ra ngươi, một lần nữa cầm quyền, mới càng là phải cẩn thận. Hoắc Nghiên lấy áo ngủ trở về, giúp hắn mặc tốt, đỡ ta đi ra ngoài ngồi ngồi, trước mắt chính trực ngày xuân, cỏ cây hưng thịnh. Bổn vương muốn đi Đào Hoa Viên ngồi ngồi xuống. "Hảo. Đêm nay, toàn bộ kinh thành vương tôn bọn công tử không có một cái có thể ngủ được." "Vương gia, Ninh Vương điện hạ cầu kiến." Mục Nhiễm Chân giơ tay vẫy vẫy, không thấy. Người nhiễu nhân ra hôn lễ, không tính toán thấy một mặt nói rõ ràng sao? Hoắc Miên hỏi. Mục Nhiễm Chân lắc đầu, chỉ là cung yến mà thôi, Lão thất không phải để ý cái đó người, hắn tới tìm ta, nói vậy nói cũng đều không phải là việc này, hiện tại thấy hắn, không phải thời điểm. Ta xem để làm giống như thực tức giận, chờ việc này lại đây, chúng ta vẫn là muốn tới cửa hảo hảo sướng cái không phải. Mục Nhiễm chăn cười, duỗi tay lôi kéo nàng ngồi xuống, "Hảo, đều nghe ngươi." Hoắc Nghiên quay đầu đi nhìn hắn sân mặt, gầy ốm rất nhiều, góc cạnh càng thêm rõ ràng, cũng ít đã từng nhu hòa. "Mục Bạch, ta có chuyện hỏi ngươi, ngươi muốn đúng sự thật nói cho ta." Mục Nhiễm chăn trong lòng căng thẳng, xem ra trong kinh giết người sự nàng đã biết, hắn trung quy vẫn là không có thể giấu trụ nàng. "Ngươi nói đi." ngươi. Nghiên Nghiên ngươi không thể rời đi ta." Mục Nhiễm chăn xoay người bắt lấy tay nàng, hắn vốn tưởng rằng chính mình làm tốt hết thảy chuẩn bị, nghĩ sớm muộn gì có một ngày nàng sẽ hỏi việc này, cũng thật tới rồi ngày này, hắn thích nhưng như vậy hoang loạn. "Mặc kệ ta làm cái gì, ngươi đều không thể rời đi ta, ta sẽ không thương tổn ngươi, cũng sẽ không thương tổn ngươi sở hữu để ý người, ta chỉ có ngươi." Hoắc Nghiên sử sốt, hắn như vậy nói năng lộn xộn, nàng này vẫn là lần thứ hai nhìn thấy Thượng một lần hình như là bởi vì nàng mang thai, gia hỏa này biết chính mình phải làm cha Ta chỉ nghĩ hỏi một chút ngươi, nếu đại thế đã định, ngươi phải làm hoàng đế Về sau khẳng định là hậu cung giai lệ ba nghìn, đến lúc đó ngươi có thể hay không đứng núi này trong núi nọ Mục nhiễm chăn ngẩn ra, ước chừng sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại Ta còn tưởng rằng ngươi muốn hỏi ta, ngươi cho rằng cái gì Hoác nghiên phùng hắn mặt chuyển qua tới, ngươi còn không có trả lời ta đâu, ngươi rốt cuộc có thể hay không sao Mục Nhiễm chăn dở khóc dở cười, bắt lấy tay nàng đặt ở chính mình ngực, "Sẽ không." Hoắc Nghiên cười, hắn vẫn là như vậy, không có lời ngon tiếng ngọt, không có dễ nghe lời âu yếm, chỉ có này đơn giản đến không thể ở đơn giản một câu hứa hẹn. Nhưng nàng nguyện ý tin tưởng, chỉ cần hắn nói, nàng đều vô điều kiện tin tưởng. Tin tưởng là tin, bất quá nàng thiên thích đồ hắn. Hoắc Nghiên thu ý cười, một đôi có thể nói mắt to nhấp nháy nhấp nháy nhìn hắn, xem Mục Nhiễm chăn tâm điều hóa. "Ngươi có cái gì cứ việc nói." Yêu cầu ta quỳ xuống thì sao? Mục Nhiễm chăn nói liền phải lên, Hoắc Nghiên vội vàng ngăn lại hắn, "Ngươi đừng như vậy xúc động a, ngươi hảo hảo ngẫm lại, về sau ta hoa tàn ít bướm, ngươi mỗi ngày đối với ta khó tránh khỏi sẽ nhường chán." Đến lúc đó trong cung ba năm tuyển một giới tú nữ, những cái đó tiểu yêu tinh nhưng đều là các thủy linh linh có thể véo ra thủy tới, ngươi liền không động tâm. Mục Nhiễm chăn sắc mặt nghiêm túc, "Sẽ không. Kia nếu là vì hoàng tộc hậu duệ đâu?" Từ xưa hoàng đế đều là như thế. Hy vọng nhiều con nhiều cháu, một cái không thành tài còn có một cái khác. Hoang thất huyết mạch kéo dài cũng không phải là đùa giỡn. Chương 432 động phòng hoa chúc. Mục Nhiễm chăn do dự một chút, Hoắc Nghiên ánh mắt dần dần ảm đạm đi xuống. Liên biết hắn cũng là cái dạng này. Vừa muốn đứng dậy rời đi, đột nhiên thấy thứ này cầm đem Trụy Thủ ra tới, nếu Vương Phi như thế không tin bổn vương hứa hẹn, kia bổn vương chỉ có huy đao tự cung lấy chứng trung tâm. Ai đừng đừng đừng. Hoắc Nghiên vội vàng ôm lấy cánh tay hắn. Thật cẩn thận lấy ra kia đem truy thủ, ngươi nảy cái gì tính tình, nói giỡn như thế nào còn thật sự đâu." Mục Nhiễm chăn đông nhưng cười, không nóng không lạnh nói, "Đứng vậy, Vương phi tính tình như thế nào như vậy nóng nảy, nói giỡn như thế nào còn thật sự đâu." Hoắc Nghiên, "Hào a ngươi cái mục bạch, dám đã ta, xem ta không thật sự cắt ngươi." Mục Nhiễm chăn cười lẻ tránh, Hoắc Nghiên thuận thế ngồi ở hắn trên ủi, "Đừng sợ, ta y đi thuật rất tốt, đau cũng liền một hồi, nhịn một chút liền đi qua." Vương phi thủ hạ lưu tình, Nếu thật tới rồi ngày đó lại chết không mượn, hiện tại lưu chữ còn hữu dụng đâu? Có ích lợi gì? Ngươi nói đi. Hoắc Nghiên mặt đằng mà một chút đỏ lên, ngươi chừng nào thì học cái xấu. Mục Nhiễm chăn cười, giơ tay khẽ vớt nàng gương mặt, ánh mắt cuối cùng dừng ở nàng trên môi. Vương gia, nghe nói vương phi đã trở lại. Mục Nhiễm chăn cắn răng, chuyện gì? Ba vú ngẩn ra, thật cẩn thận nói, tiểu vương gia hảo chút thời gian không gặp mẫu thân, nô tỳ nghĩ vương phi vừa lúc trở về. Liên ôm Tiểu Vương ra lại đầy trớn sẽ. Hoắc Nghiên cuốn bạch, từ trên người hắn xuống dưới, thuận tiện chừng hắn một cái, "Mau đem Cửu Mộc ôm lại đây cho ta xem." Tiểu hài tử một ngày một cái dạng, nàng bất quá cũng liền nửa tháng không trở về, Cửu Mộc này một đôi mắt to càng thêm có linh khí, thấy nàng liền nheo lại đôi mắt nở nụ cười. Làm mẫu thân đại khái đối chính mình hài tử luôn là có loại mặc danh, không khách quan thưởng thức, Hoắc Nghiên chính là như thế. Tiểu Cửu Mộc càng ngày càng đẹp, ngươi về sau nha khẳng định so ngươi phụ vương còn muốn tuấn thiếu. Nam hải tử sinh như vậy tuấn thiếu có gì tác dụng? Vậy ngươi trưởng như vậy đẹp làm gì? Đây là bổn vương có thể tuyển sao? Hoắc Nghiên lười đến cùng hắn so đo, ta không ở nhà thời điểm, ngươi có hay không thường xuyên đi thăm nhi tử a? Mục Nhiễm chần nghẹn lời. Hoắc Nghiên nhìn về phía bà Vũ, ngươi nói, a ngay nói thật, hắn không dám đem ngươi thế nào. Bà Vũ do dự một chút, nghịch. Vương gia mỗi cách 2 ngày vẫn là sẽ đến xem tiểu vương gia một lần. Mục Bạch ngươi thật có thể a? Đây là ngươi thân nhi tử. Thế nhưng cho ta 2 ngày xem một lần." Vương phi bất giận, vương gia bận về việc chính vụ, có đôi khi liền ăn cơm cũng chưa thời gian, nhưng mỗi lần chỉ cần rảnh rỗi đều là trước tiên tới xem tiểu vương gia. Mục Nhiễm chăn lịch mắt đảo qua, đi xuống. Giải thích còn không bằng không giải thích. Hoắc Nghiên bất đắc dĩ thở dài, "Được rồi, ngươi đi xuống đi, đêm nay làm cựu một cùng ta ngủ." Kia không Mục Nhiễm chăn vừa muốn nói không được, thật vất vả trở về một chuyến, như thế nào có thể bị cái này tiểu vương bắt đản rảo kết thúc. Nhưng là ở nhìn đến Hoắc Nghiên ánh mắt sâu ngoan ngoãn câm miệng. Hắn này sợ vợ tật xấu sợ là đời này đều sửa không xong. Tiểu Cửu Mục, mau đến xem xem ngươi phụ vương, về sau ngươi trưởng thành phải nhớ, phụ hoàng không tới xem ngươi, chờ hắn già rồi, ngươi cũng không đi xem hắn, đã biết sao? Mục Nhiễm chần dở khóc dở cười, từ nàng trong tay tiếp nhận hài tử, nghiêm túc nhìn nhìn, Nghiên Nghiên, ngươi luôn là nói đứa nhỏ này sinh giống ta, nhưng ta như thế nào cảm thấy hắn giống ngươi, ngươi xem mặt mày, sinh cùng ngươi giống nhau tính sao? bất quá. Hoắc Nghiên nhướng mày, bất quá cái gì? Ta lớn lên khó coi sao? Đương nhiên không phải, ngươi là dưới bầu trời này nhất đẹp nữ tử, trên đời này nữ tử không một người có thể cùng ngươi đánh đồng. Đây đều là với ai học hoa ngôn xảo ngữ, nói dễ nghe như vậy, kia một khi đã như vậy ngươi, nhưng thật ra nói nói đứa nhỏ này giống ta làm sao vậy? Mục Nhiễm chần do dự một chút, ngậy. Ta là cảm thấy đứa nhỏ này sinh quá mức thanh tú, sợ hắn trưởng thành một bộ nhu nhược bất kham nhưng như thế nào mới hảo. Hoang Miên cười, mọi người đều nói nam sinh nữ tướng là phúc khí đâu, lại nói cửu muột có ngươi như vậy cái phụ vương, lại như thế nào nhu nhược bất ham, ta nhưng thật ra muốn cảnh cáo ngươi, vạn không thể quá sớm đã kêu hắn tu tập võ nghệ, ta còn muốn cho hài tử có cái tốt đẹp thơ hấu đâu. "Hảo, đều nghe ngươi." Linh Vương phủ, "Đều nói là ngươi đừng đi, thương thành như vậy xính cái gì cường, nhân gia căn bản không nghĩ gặp ngươi đi." Đế La một bên thổi ra hắn quần áo, một bên oán trách nói, "Cho ta xem thương thế của ngươi." Kia nữ nhân này một chân không nhẹ. Mục Tính Nam cau mày, nhị ca không phải không nghĩ tới ta, mà là không biết nên như thế nào cùng ta giải thích hôm nay việc. Có cái gì hảo giải thích, đem chúng ta hôn lễ đều chỗ lẫn, ta còn không có tìm hắn tính sổ đâu. Đề Lam vừa giận, trên tay lực đạo liền trọng vài phần. T. Mới vừa thành hôn ngươi liền phải, lưu sát thân phu a. Lưu sát ngươi làm sao vậy, thành hôn trước là ai nói phải vì ta sống vì ta chết, chết ở bản công chúa trong tay tính ngươi tổ tiên tích đức. Mục Tĩnh Nam thuận thế bắt lấy cổ tay của nàng, xoay người chế trụ nàng eo thon mang nhập trong lòng ngực, ngươi cái này đồ phụ, bất quá. Buồn vô tình. Đề Lam cười, nhấc chân ra nhất chiêu, xoay người tránh ra hắn ôm ấp, Mục Tĩnh Nam giơ tay chắn nàng nhất chiêu. Đề Lam phi thân lên giường, tiểu tướng công, lại đời nhà. Mục Tĩnh Nam lau khóe môi, ta mị cười, phi thân bổ nhào vào trên giường. Đề Lam nhấc chân một chân đá vào hắn ngực, đem Mục Tĩnh Nam đá đi ra ngoài, ngã ở trên mặt đất. Mục Tĩnh Nam quần áo đều thoát không sai biệt lắm, trên người bị đánh tím thành dấu vết phá lệ rõ ràng. A nha, đau quá a. Mục Tĩnh Nam che lại miệng vết thương, nằm trên mặt đất liền không đứng dậy. Ta cũng chưa dùng sức, ngươi trang cái gì, mau cho ta lên. Mục Tĩnh Nam cố ý lộ ra thương đến địa phương, A nha, thật sự đau, ta không lừa ngươi, không tin ngươi lại đây nhìn xem. Hắn bên hông một mảnh tím màu xanh lá dấu vết thực rõ ràng, để Lam tuy rằng hoài nghi, nhưng vẫn là đã đi tới, người tay cầm khai Ta nhìn xem. Mục Tĩnh Nam thuận thế bắt lấy tay nàng đặt ở chính mình trên eo, "Ngươi mau cho ta xoa xoa, đau đã chết." Dung tay, "Lưu Minh, nha, khi nào học được mặt đỏ? Ngươi lại nói ta mặc kệ ngươi, muốn hay không lên." Mục Tĩnh Nam cười cười, đỡ ta lên. Đề Lam thập phần hoài nghi ở trên chiến trường gặp được cái kia bị chém tới muốn chết cũng không ngã hạ rốt cuộc có phải hay không người này. Mới vừa ở trên mặt đất ngồi thời điểm không cảm thấy có cái gì, như vậy bỗng nhiên khởi thân, Trên người thương lại đau lợi hại. Làm sao vậy? Đề Lam thấy hắn sắc mặt không tốt, khẩn trương nói, muốn hay không kêu lang trung lại đây nhìn xem. Mục Tính Nam lắc đầu, không cần, ngươi cho ta xoa xoa thì tốt rồi. Đề Lam quyết đoán chừng hắn một cái, đau thành như vậy còn như vậy không đứng đắn, nên làm ngươi đau chết tính. Ngoài miệng nói như vậy, tay lại nhẹ nhàng ấn ở hắn thương chỗ xoa xoa, cẩn thận kiểm tra, này nữ ngươi nhị ca nào tìm tới, xuống tay như vậy trọng, nàng nếu là còn sống, ta nhất định đi cho ngươi báo thù đánh trước nàng. Chương 433 Đấu võ mồm. Đề Lam một lòng đều ở hắn thương chỗ, không chú ý hắn dần dần đến gần rồi, này vừa nhấc đầu vừa vặn cọ qua hắn môi. Mục Tính Nam khẽ môi hơi hơi gọi lên, giơ tay câu lấy nàng sau cổ, một cái hôn sâu. Đề Lam chậm rãi nhắm mắt lại, đều đã thành hôn, ở ngưỡng ngủ sốn sít cũng không thú vị, này một bước là chuyện sớm hay muộn. Bọn họ không thành hôn thời điểm như vậy thân mật đã từng có mấy lần, hắn môi cùng người của hắn giống nhau, là ấm áp, mệt mỏi. Bất quá, khả năng chỉ có nàng sẽ như vậy cho rằng. Tuy nói hai người so này thân mật động tác đều từng có, nhưng hôm nay không biết vì sao, nàng thế nhưng như vậy Khẩn Trương, tim đập chính mình đều có thể nghe được. Có thể là bởi vì này thân đỏ thấm hỉ phục mặc ở trên người, qua đêm nay, bọn họ chính là người một nhà, đây là một loại không thể hiểu được ý thức trách nhiệm cùng tiêu ngạo. Về sau bọn họ phúc họa dữu cộng, nắm tay đổi bạc. Đề Lam bên môi giơ lên một mặt lúm đồng tiền, mở to mắt nhìn hắn. Mục Tĩnh Nam cũng nhìn nàng, bốn mắt tương tiếp, mặc kệ là 4 năm trước vẫn là hôm nay, nàng này đôi mắt vẫn luôn là hắn cuộc đời này gặp qua đẹp nhất, trong mắt lóng lánh tinh quang, nói lại khái chính là nàng đi. Bỗng nhiên nhớ tới nhị ca với hắn nói qua, thành hôn lúc sau cùng phía trước ở bên nhau khi cảm giác cũng không cùng, nhìn người yếu ốm nữ nhân, thật sự trở thành chính mình người, về sau nàng trong mắt, trong lòng đều chỉ có chính mình. Từ đây sinh mệnh sẽ có người khẩn trương hắn đau sót, để ý hắn sinh tử. Sẽ ở hắn lãnh thời điểm thêm một kiện áo đông, sẽ ở hắn bận về việc công vụ thời điểm vi hắn pha thượng một bình trà nóng, cho dù là ở bình đạm nhật tử, chỉ cần nhìn trước mắt người, cũng sẽ cảm thấy sắc thái sạc sỡ. Sinh mệnh ý nghĩa, đại khái chính là như thế, chọn một người sống quãng đời còn lại, nắm lấy tay người đến đầu bạc. Mục Tính Nam đương nhiên cảm thấy hốc mắt hơi toan, liền như vậy nhìn lẫn nhau, lại có một loại địa lão thiên hoàng cảm giác. Đề Lam hút hút cái mũi, giơ tay đánh hắn một chút, đêm tân hôn khiến cho ta khóc. Về sau ta còn có ngày lành quá sao?" Mục Tính Nam bắt lấy tay nàng đặt ở bên môi mềm nhẹ rơi xuống một hôn. "Chúng ta cùng sinh hai đứa nhỏ đi." Ân. "Giống nhị ca như vậy, một cái nam hải, một cái nữ hải, về sau ngươi dạy nam hải ta võ, ta giáo nữ hải." "Nữ hải cái gì, đều không cần học." Đề Lam cười khúc khích, cười cười nước mắt liền chảy xuống tới, "Không phải bọn họ làm ra vẻ, mà là phân biệt kia ba năm bọn họ qua đến là ngày mấy, chỉ có chính bọn họ biết." "Phân biệt khi có bao nhiêu tháng khổ?" Hiện tại liền có bao nhiêu quý trọng? Hảo, kia thần tiếp nỗ lực. Bổn vương cũng muốn nỗ lực. Chán ghét. Đến đỏ thành đôi, cả phòng tiểu diễm, ngoài cửa sổ ánh trăng bị kín một tầng màn lụa, che khuất thẹn thùng mặt, cửa tiểu tỷ nữ cười trộm khẽ khẽ nói nhỏ, thương lượng ngày mai muốn làm cái gì cho bọn hắn vương gia bộ thân thể. Buổi trưa vừa qua khỏi, kinh thành trên đường cái náo nhiệt dị thường. Mục Nhiễm chăn một nhà bái xong rồi bố tát, từ trong miếu ra tới Hoắc Nghiên đề nghị đi trên đường đi vừa đi. Bởi vì Mộc Nhiễm Chân bị thương, nàng cố ý sáng sớm tiến cung đi Thái y y y viện tố cáo giả, nói trong nhà hài nhi tưởng nghiệm mẫu thân, liền trở về trụ một ngày. Nay lý do là thật là giả không người để ý. Mộc Nhiễm Chân ôm Cửu Mộc, một nhà ba người đi ở trên đường. Thời gian qua đến thật mau, Cửu Mộc đều sinh ra hơn nửa năm, ngươi nói hắn khi nào mới có thể có thể nói. Mộc Nhiễm Chân cầm lấy bên đường tiểu quán thượng một cái trống bỏi đối với Cửu Mộc giơ vài cái, thích sao? Tiểu Cửu Mộc duỗi tiểu béo tay muốn bắt. Một đôi linh khí mắt to thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm món đồ chơi. Mộc Nhiễm Chăn nhìn nhìn Hoắc Nghiên, cười cười, "Cửu Mộc, ai là Mâu Thần?" Nói liền cho ngươi." Cửu Mộc lông mày nhăn lại, tiểu béo tay sửa lại phương hướng, chỉ hướng Mộc Nhiễm Chăn, bất quá đôi mắt lại vẫn là nhìn chằm chằm trống bỏi. Hoắc Nghiên đại hỉ, hắn thật sự biết, "Cửu Mộc, ai là Mâu Thần?" Cửu Mộc biểu tình lực hiện bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía Hoắc Nghiên. Mộc Nhiễm Chăn trợn tròn đôi mắt, "Vậy ngươi kêu một tiếng Mâu Thần?" Phụ Vương liền cho người cái này. Cử Mộc. Nghiên Nghiên. Nay hai chữ vô cùng rõ ràng, buồn cười hỏng rồi Hoắc Nghiên, ai dạy ngươi? Mộc Nhiễm Chan có chút ngượng ngùng nhìn nhìn Cử Mộc, phụ vương như vậy thì ở, ngươi không thể như vậy thì ở. Cử Mộc gian nan chuyển động một chút đầu nhỏ, nhìn về phía Mộc Nhiễm Chan, bạch bạch. Mộc Nhiễm Chan, Hoắc Nghiên. Têu phụ vương, không gọi không cho ngươi. Bạch bạch. Têu phụ vương. Hoắc Nghiên cười, từ trong tay hắn đoạt quá món đồ chơi. Cửu Mộc không cùng Ngụy phụ Vương chấp nhận, cầm. Cửu Mộc rất có cốt khi đem đầu chuyển qua đi. "Ai ngươi tiểu tử này, với ai học tính tình như vậy không tốt?" Hoắc Nghiên trắng liếc mắt một cái mục nhậm trăn, "Có phải hay không ngươi khi còn nhỏ cứ như vậy? Nói vậy, bổn vương giống sao? Vậy ngươi cảm thấy ta giống sao?" Hai vợ chồng giống hai tiểu hài tử giống nhau đứng ở trên đường cái khắp khẩu chơi đùa, chợt thấy cách đó không xa có hai cái hình bóng quen thuộc. Mục Tĩnh Nam cùng Đề Lam đang đứng ở một cái mặt nạ quán phía trước. Mục tĩnh Nam muốn mua hồ ly, để làm một hai phải cho hắn mua đầu heo. Hử! Không mua. Mục nhiệm chăn cùng hoác nghiên nhìn nhau, sôi nổi bất đắc dĩ, tìm được nguyên hùng. Hoác nghiên đỡ chán, ta nhất sợ hãi sự vẫn là đã xảy ra. Sinh hài tử phía trước hoác nghiên cầu thần bái phật, liền sợ hài tử lớn lên mục tĩnh Nam, quá yêu khí. Bất quá càng sợ chính là tính tình giống hắn, thái cổ quái. Cái này hảo, cựu mục nếu là ôm ở mục tĩnh Nam trong lòng ngực, quả thực chính là con của hắn. Này cái đây là cái gì ngày lành, kinh thành thế nhưng như thế náo nhiệt, trên đường cái tùy tiện là có thể thấy hai vị vương gia. Mục Đức Phỉ cái này gây mất hứng luôn là như vậy tận chức tận trách ra tới chiêu đại gia phiên trán. Mục Tĩnh Nam nghe thấy bên này động tĩnh liền mang theo Đề Lam đi tới, gặp qua nhị hoàng huynh, ngũ hoàng huynh. Linh Vương điện hạ, tân hôn ngày thứ 2 liền mang theo vương phi ra tới đi dạo phố, thật là có nhàn hạ thoải mái. Bản công chúa mới vừa gả đến các ngươi đại dự, nghĩ ra được đi vừa đi không được sao? Ngũ Vương ăn mệt, nhưng nhân gia dù sao cũng là một quốc gia công chúa, hắn cũng không dám nói thêm cái gì, liền quay đầu nhìn về phía Hoắc Nghiên. Nghe nói hoàng tẩu bị trục xuất cảnh vương phủ, lúc ấy thần đệ liền cảm thấy không có khả năng, nhị ca cùng nhị tẩu quan hệ tốt như vậy, sao có thể phát sinh loại sự tình này, xem ra bổn vương đoán đúng rồi. Mục Nhiễm chăn đem Hoắc Nghiên kéo đến bên người, ủm trong ngực trùng, Ngũ đệ sở nghe không giả, bất quá bổn vương đã đem Hoắc thị một lần nữa tiếp hồi vương phủ, không thể sao? Mục Đức Phỉ cười to Nị ca đối một nữ tử nói bỏ liền bỏ, nói lưu liền lưu, như thế không màng nữ tử ý tưởng, ở ngũ đệ xem ra thật phi quân tử việc làm. Mọi người. Tựa hồ nghe thấy được mùi thuốc súng. Mục Nhiễm chăn đạm đạm cười, nhìn phía Mục Đức Phỉ, bổn vương không tính quân tử, khá vậy biết tuyệt không có thể nhường cho chính mình sinh hài tử nữ nhân, gả cho người khác, ngũ đệ ngươi nói phải không? Mục Đức Phỉ nghẹn lời, trong lúc nhất thời tâm tư trong chuyện, Mục Nhiễm chăn biết hắn cùng bàng Liên như sự. Hắn lại như thế nào biết được? Bồn vương không giống ngũ đệ lòng dạ rộng lớn, có thể trơ mắt nhìn chính mình nữ nhân nằm ở người khác trên giường, còn không làm. Mục nhiễm chăn ngươi. Bồn vương còn muốn cùng ninh vương đệ cùng công chúa điện hạ ăn cơm, ngũ đệ nếu muốn ứng dạo, liền ở dạo một hồi, cáo tử. Chương 434 nhất tiễn song điêu. Kinh thành, thụ phương trai. Không thể tưởng được nhị ca thế nhưng như vậy nhanh mồm dẻo miệng, hung hổ doa người, kia ngũ vương mặt đều tái rồi. Đế lam nhân để ý đêm qua việc, ngữ khí cũng không phải thực hảo. Mục Nhiễm chăn cười, đem qua việc là bổn vương thực xin lỗi thất đệ cùng công chúa, các ngươi có điều kiện gì? Bổn vương đều tận lực thỏa mãn. Mục Tính nam cười, điều kiện không có, bất quá nhị ca nếu về sau có loại sự tình này, thỉnh trước đó cùng thần đệ thuyết minh. Không nói cũng đúng, xong việc dù sao cũng phải thấy một mặt giải thích một chút đi. Đề Lam chua lòng nói. Hoắc Nghiên cười mở miệng, đêm qua hắn thương quá nặng, là ta sai người đem các ngươi chấn trở về, nghĩ các ngươi đêm tân hôn, thấy huyết tóm lại không tốt là ta không phải." Đề Lam thở dài, tính, chuyện quá khứ cũng không nhắc lại. Mọi người xấu hổ rất nhiều, chợt nghe thấy một tiếng mãnh thanh mại khí tiếng thê ừ. "Thất đệ, thất đệ." Mục Tính Nam tả hữu nhìn nhìn, người nào trêu đùa bổn vương? "Thất đệ." Đề Lam quay đầu bỗng nhiên thoáng nhìn Mục Nhiễm chăn trong lòng ngực hài tử, "là cử mục." Hoắc Nghiên cười tiếp nhận hài tử, "Hào nhi tử," kêu thất thúc. "Thất đệ." Mục Tính Nam kinh hãi, làm được Hoắc Nghiên bên người tới, thiên nột. "Tiểu cử mục." Ngươi là ở kêu ta sao? Cửu Mộc trừng mắt mắt to nhìn Mục Tinh Nam, dùng biểu tình nói cho hắn, chính là ở kêu hắn. Nhi tửu mau cho ta ôm một chút, hắn khi nào có thể nói? Hoắc Nghiên ngượng ngùng nói, chúng ta cũng là vừa phát hiện, hắn chỉ nhớ rõ chúng ta ngày thường là như thế nào xưng hô, còn không biết thúc thúc nên nói như thế nào. Bạch Bạch. Mọi người đồng thời nhìn về phía Mục Nghiễm Chân, đột nhiên một tiếng cười ầm lên. Mục Nghiễm Chân che mặt, ta là ngươi phụ vương. Bạch Bạch. Mục Tĩnh Nam cười không kềm chế được, cựu Mục, ta là thất thúc. 7. Đệ. Mọi người bất đắc dĩ, chỉ có thể làm hắn trước như vậy tê ơ. Đế Lam cũng thập phần thích đứa nhỏ này, ôm vào trong ngược đầu nửa ngày. Mục Tĩnh Nam không biết sao xui xẻo nói một câu, Thanh Dương nếu là còn ở, phỏng trừng so ngươi thông minh, ít nhất sẽ không gửi gọi sai người, các ngươi nói đúng không. Mục Nhiễm Trăn nằm chén trà tay một đốn, đã đưa đến bên miệng trà, chậm dãi lại bông xuống, ở cái bàn phía dưới nắm lấy hoác nghiên tay. Hoắc Nghiên cười khổ. Đề Lam ở cái bàn phía dưới giẫm mục tính Nam một chân. Mục tính Nam vội vàng sửa miệng, "Ta là nói Thanh Dương nếu là Đề Lam thật mạnh ở hắn trên chân đá một chút." Hoắc Nghiên cười, "Không có việc gì, thời gian dài như vậy đi qua, chúng ta cũng đều tưởng khai." Mục Nhiễm chăn tiếp nhận hài tử, "Đi thôi, hồi phủ." "Ai nhỉ ca?" Đề Lam chừng hắn một cái, "Têu ngươi nói lung tung, Thanh Dương là Mục Nhiễm chăn tâm đầu nhục, cái hay không nói, nói cái rở." "Ta cũng không phải cố ý nhắc tới." bất quá ngươi nói thanh dương đều mất tích thời gian dài như vậy, có thể hay không đã không còn nữa a. Đề Lam đổ ly trà nhấp một ngụm, có ở đây không đều không thể ở mục nhiễm chân trước mặt nhắc tới, ta cảm thấy ngươi nhị ca lần này ra tu lúc sau, biến hóa rất đại, không yêu cười, cũng không thích cùng chúng ta chơi đùa. Ta xem hắn cùng Hoắc tỷ tỷ đều thật cẩn thận, giống như hai người chi gian có rất nhiều bí mật giống nhau, dù sao ngươi về sau mặc kệ vì tỷ hiềm vẫn là đồ thanh tịnh, đều thiếu cùng hắn ở bên nhau đi. Mục Tính Nam nhìn ngoài cửa sổ, Mục Nghiễm chăn một nhà đi ở trên đường, Đề Lam nói hắn không phải không cảm giác được, chỉ là cảm thấy bình thường, hắn bị người háng hại, thiếu chút nữa bỏ mạng, đối thế giới này cái nhìn không bằng trước kia cũng là có khả năng. Lại đến, hắn đã đang âm thầm tham dự đảng tranh, vạn sự tự nhiên sẽ tiểu tâm chút. Có một số việc không nói không phải không nghĩ bị người khác biết, mà là sợ mang đến cho người khác không cần thiết nguy hiểm. Trên đường bỗng nhiên chạy qua một đội binh mã, tuy rằng đều là biến trang, bất quá Mục Tĩnh Nam hàng năm ở trong quân Tự nhiên nhận biết bọn họ là trong quân người. Những người này thân thủ không yếu, ngươi nhận tức sao? Mục Tính Nam nghĩ nghĩ, này không phải ta cùng Nhị Ca người trên đường phố. Mục Nhiễm chăn ôm Hải Tử cùng Hoắc Nghiên tiếp tục dạo, một đường đi bộ hồi phủ. Đó là người nào? Hoắc Nghiên quay đầu nhìn qua khứ kia một đội nhân mã. Thái tử người. Bọn họ đi đâu? Kiến An, ngươi thả ra tin tức nói có người nắm giữ thái tử trộm đạo hoàng lăng chứng cứ, chính là vì dẫn hắn phái người qua đi. Mộc Nhiễm chăn cầm lấy tiểu quán thượng đỉnh đầu mũ nhỏ, đối với Cửu Mộ So Đa, thuận miệng nói, "Ta nói chính là thật sự, không có lửa hắn, nghiên nghiên ngươi xem mũ đẹp sao?" Hoắc Nghiên gật gật đầu, "Ngươi nếu đã có chứng cứ, vì cái gì không trực tiếp đăng báo cấp hoàng thượng, vì sao còn muốn dẫn hắn qua đi?" Mộc Nhiễm chăn cầm ngũ, phía sau tùy tùng Đài Thọ, hai người hồi phủ. Lấy hoàng thượng lòng nghi ngờ, hắn không tận mắt nhìn thấy đến thái tử trộm hoàng lăng, hắn sẽ tin tưởng ta nói sao? "Nhưng ngươi có chứng cứ a?" Ta mưu phản chứng cứ không đủ sao Hoàng thượng nhưng tin Hoác nghiên ngại lời Mục nhiệm chân tự dễ cười Chúng ta này đó nhi tử Đều là trong tay hắn chính trị công cụ Hắn nhân ta công cao chấn chủ yêu giết ta Sau lại lại nhân cùng hồ quốc hòa thân lựa chọn thả ta Này trong đó hắn nhưng cũng có chân chính để ý qua chứng cứ Hoác nghiên lắc đầu Hắn nếu là để ý chứng cứ cùng chân tướng Lúc ấy liền sẽ không hạ lệnh giết ngươi Không tồi Ta một cái thân vương còn như thế Hướng chi là thái tử thân phận Mục Nhiễm chăn khoanh tay đứng ở trước cửa, nhìn hoàng cung phương hướng, đó là cái hết thể quyền lợi bắt đầu, cũng là kết thúc. Trương Thông Hiến ở kiến an tay cầm thái tử Trọng Hoàng Lăng chứng cứ, thái tử này cử không thể nghi ngờ là muốn đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt, ngươi có thể tưởng tượng hảo giải cứu phương pháp. Mục Nhiễm chăn du mắt nhìn về phía Hoắc Nghiên, bọn họ phản bội ta, hiện giờ làm cũng bất quá là trả ta ân cũ mạng, vì sao phải cứu bọn họ? Hoắc Nghiên chấn động, ngươi, bọn họ phản bội đều không phải là bổn ý. Chương đại nhân là vì giải cứu trong thành Ba cánh, ngươi chẳng lẽ tùy ý thái tử giết bọn họ sao?" Hoắc Nghiên nói, đông nhiên Minh Bạch hết thảy, ngươi trong tay sớm đã có thái tử trộn Hoàng Lăng chứng cứ, phái chương tông hiến đi đơn giản là tưởng giợi đi thái tử tâm mắt, tiếp thái tử tay báo hắn phản bội chi thủ. Chờ hắn sau khi chết, thái tử cũng thả lỏng cảnh giác, ngươi ở đem chứng cứ trình cấp hoàng thượng, đến lúc đó ở thuận đường dắt ra thái tử đem ngươi phái đi tra Hoàng Lăng mất trộm người diệt khẩu, càng là ở trước mặt hoàng thượng chứng thực thái tử trộn Hoàng Lăng tội danh. Hào cái nhất tiến sông điêu, Mục Vương ra quả thực tài trí hơn người, bội phục. Đầu tiên là lợi dụng cảnh vương thành hôn, kinh thành rối nghiêm, cấm quân bị phế ra hoàn cùng, tìm nàng kia tới hành thích, làm hoàng thượng biết hoàng lăng bị trộm xác thực, hơn nữa thái tử có hiềm nghi. Bước thái tử không thể không lộ ra dấu vết, mạo hiểm đi kiến an diệt khẩu. Đảo khi hắn tức giải quyết phản đồ, cũng vặn ngã thái tử, một công đôi việc. Nguyên lai từ lúc ấy khởi, hắn cũng đã tính kế hảo hết thảy. Đã từng ở trong quân tác chiến khi nàng liền biết Mục Nhiễm Chân nhiêu kế hơn người, bất quá khi đó vì nước vì dân, anh hùng bản sắc. Nhưng hôm nay, như vậy Mục Nhiễm Chân lại có chút làm nàng sợ hãi, hoặc là nói là trái tim băng giá. Chương 433 15 sinh tử không bỏ. Đã từng hắn luôn miệng nói, nếu này thiên hạ có hiền chủ, liền ai làm kia ngôi vị hoàng đế đều giống nhau, hiện giờ đâu? Hắn tranh này ngôi vị hoàng đế là vì thiên hạ bá tánh, vẫn là vì bản thân chi tư? Hắn đã từng khinh thường những cái đó tranh quyền đoạt lợi người, hắn bọn hắn bị quyền thế sở thao túng, nhưng hôm nay hắn tâm, hay không cũng sớm đã bị quyền lợi cắn nuốt. Vì cái gì như vậy nhỉ ta? Ta Hoắc Nghiên Trung Quy không có thể nói ra ý nghĩ trong lòng, nàng gặp qua hắn bị đẩy thượng đoạn đầu đài bộ dáng, gặp qua hắn bởi vì nải đó cửa nát nhà tan. Hiện giờ như thế nào cũng nói không nên lời một câu hắn không đúng. Không có việc gì, này hai ngày nói vậy sẽ rất bận, ta liền không quấy rầy ngươi, buổi tối hồi thái ý giải việc. Hoắc Nghiên xoay người rời đi, đi rồi không vài bước, liền nghe thấy hắn lạnh lùng thanh âm truyền đến, hai ngày Vân Nam Vương tất đến Kiến An, nếu là bọn họ có thể chống được lúc ấy, chứng minh ông trời không nghĩ làm cho bọn họ chết. Hoắc Nghiên dừng lại bước chân, gắt gao mà cắn răng, xoay người chạy về tới từ sau lưng ôm chặt hắn, hốc mắt sớm đã chứa đầy nước mắt. Thực xin lỗi. Nàng gặp qua hắn sở hữu bi thảm bộ dáng, bồi hắn một đường đã trải qua nhiều như vậy, lại còn như vậy hoài nghi suy đoán hắn. Trên đời này Nàng ai đều có thể không thông cảm, chỉ có hắn, vô luận làm chuyện gì, nàng đều hẳn là thông cảm. Mục Nhiễm chân dơ tay phúc ở nàng đôi tay thượng, vừa mới triêu tâm, ở nàng xoay người trở về trong nháy mắt, hạ xuống. Nay thiên hạ đều thiếu hắn, nhưng nàng không nợ hắn, nữ tử này nhu nhược, nhỏ gầy, nhưng lại bồi hắn mưa gió một đường, không rời không bỏ. Hắn có thể không cùng thế nhân giải thích, duy độc đến cùng nàng nói rõ ràng. Vương thừa ở vào cửa tới báo, thấy hai người ôm nhau, Hoắc Nghiên đôi mắt còn hồng hồng. Nhữ mày nói, vương phủ xảy ra chuyện gì? Hoắc Nghiên theo bản năng lau mặt, không có việc gì, ta chỉ là tưởng Thanh Dương. Vương thừa cười, Thanh Dương quận chúa có tin tức? Cái gì? Mục Nhiễm chăn đi xuống bậc thang, bắt lấy vương thừa bả vai, "Ở đâu?" Thuộc hạ trước đó vài ngày ở trong núi sưu tầm, trong lúc vô tình nghe đồn tuổi nói từng có người ở Kiến An bên trong thành gặp qua một người màu tím hai trong mắt nữ anh, trên đời này có thể có như vậy dung mạo chỉ có Thanh Dương một người, cho nên thuộc hạ trước một bước gấp trở về bẩm báo. Đã phái người đi qua. Kiến An. Ngươi nhiều mang chút nhân thủ, nhanh hơn siêu tầm tốc độ. Này hai ngày Kiến An bên trong thành không yên ổn. Ta cùng ngươi cùng đi đi. Hoác nghiên xuống dưới. Vương Phi. Hoác nghiên gật đầu. Ta đã cùng Thái Y đi hải viện nói phải về nhà trụ hai ngày. Bọn họ đều cho rằng ta là hoàng hậu người. Sẽ không quản ta. Mục nhiễm chăn lấp đầu. Kiến An không an toàn. Ngươi không thể đi. Không quan hệ. Ta có không gian. Tự bảo vệ mình khẳng định không thành vấn đề. Cố Thanh Dương tin tức ta không đi không yên tâm. Vương thừa, bảo vệ tốt vương phi, nếu vương phi có sơ suất, ngươi cũng đừng tồn tại đã trở lại. La, thuộc hạ tuân mệnh, định tốc không rời không bảo vệ vương phi an toàn. Hoắc Nghiên liền cơm chiều cũng chưa tới kịp ăn, vội vàng tùy vương thừa lên đường chạy đến Kiến An. Kỳ thật nàng tới Kiến An, trừ bỏ tìm Thanh Dương ở ngoài, còn có một việc. Đông cung, thái tử phủ. Buồn cung bị cấm túc, nếu như bằng không nhất định phải tự mình đi Kiến An thành giết đám kia người. Thái tử bất giận, Thần thiếp phụ thân đã phái người tiến đến Kiến An, mang đều là từ binh bộ tuyển chọn ra tới cao thủ, chắc chắn vì điện hạ trừ bỏ đám kia kẻ cáp. Mộc An chất gật gật đầu, làm người đi theo buồn cung lo lắng, thật sự không nên. Bang Yên Nhi cười cười, chúng ta là phu thê, vốn nên như thế, chuyện của ngươi ta nếu không thể giúp cũng liền thôi, nếu là có thể giúp đỡ, thần thiếp chắc chắn đem hết toàn lực. Thái tử phi như thế thiện giải nhân ý, quả thật buồn cung rất may, về sau buồn cung làm này đại dự quốc chủ. Ngươi định là hoàng hậu? Thần thiếp tin tưởng điện hạ có thể làm được. Tiến vào quá mức bận rộn, còn chưa có đi xem qua Linh Nhi, hắn thế nào? Bang Nghiên như cười, Linh Nhi thực hảo, điện hạ không cần lo lắng. Nàng là không muốn ở thái tử trước mặt nói lên Hải tử. Từ trước đến nay bọn họ ở bên nhau, thời điểm nàng đều sẽ không ôm Hải tử lại đây, gần nhất là cảm thấy trong lòng băn khoăn, thái tử như vậy ái đứa nhỏ này, nhưng đứa nhỏ này lại không phải hắn. Thứ hai Linh Nhi càng lớn mặt mày càng là cực kỳ giống Mục Đức Phỉ, như thế đi xuống, cho dù Hoắc Nghiên không nói, thái tử cũng sẽ phát hiện. "Tiên Nhi, ngươi làm sao vậy?" "A không có việc gì, thân thiếp chính là cảm thấy một cái hài tử quá ít, về sau điện hạ là vua của một nước, con nối dõi phương diện cũng không thể thiếu." Mục An chậc cười, "Tiên Nhi đây là ở nhắc nhở bổn cung muốn nhiều đi ngươi trong phòng sao?" Bà Nghiên Nhi che miệng cười, "Thần thiếp thất lễ." Làm điện hạ chê cười. "Hảo." Buổi cung về sau ngày ngày đều đi ngươi trong phòng tốt không? Đại dự luật pháp có quy định, vi phòng ngừa các hoàng tử chìm mê nữ sắc, không phụ triều chính, cho nên hạ lệnh, yêu cầu hoàng tử cùng Trắc phi Chi Gian mỗi tháng chỉ có thể cùng phòng bốn lần, cùng chính phi mỗi tháng cùng phòng 10 lần. Thái tử thân phụ một quốc gia hưng suy, con nối dõi không thể thiếu, cho nên muốn so mặt các hoàng tử nhiều hai lần. Bất quá mù gan chất trong phủ Trắc phi hai vị, phu nhân một vị, thị thiếp một vị, ở hơn nữa bận về việc chính vụ, tới rồi Bàng Liên Nhi nơi này, Hơn phân nửa đã kết sức, chân chính hành phòng số lần thiếu chi lại thiếu. Điện hạ nói đùa, mặc khác vài vị muội muội đều thực hảo, cũng là xuất thân danh môn, chúng ta trong phủ khai chi tán diệp còn muốn trông cậy vào các nàng đâu. Các nàng sinh hài tử đều không bằng linh nhi nửa phần quý giá, buồn cung cưới các nàng cũng là vì các nàng sau lưng môn phiệt thế lực, chưa từng đối với các nàng động quá thiết tình, bổn vương đời này duy nhất động quá tâm, chỉ có ngươi. Bang Yên nhi hốc mắt thường đỏ, thần thiếp có tài đức gì? Thế nhưng đến thái tử điện hạ như thế hậu ái, thật sự là chịu chi hổ thẹn. Nay có cái gì? Thái tử lời nói vì nói xong, một người xông vào, lập với hai người trước người. Ngũ Đệ, Mục An chợt đứng dậy, "Như vậy vẫn sao ngươi lại tới đây?" Mục Đức Phỉ ánh mắt từ Bàng Yên Nhi trên mặt thu hồi, thân đệ gặp qua hoàng huynh, mới vừa nghe người ta nói Bàng trấn ở lao chung bị người háng hại, bị không ít khổ, cố ý tới thông tri. "Cái gì? Ta đệ đệ bị người háng hại." Mục Đức Phỉ gật đầu, Thẩm Hoàng huynh qua đi nhìn một cái đi, Thần đệ thấp cổ bé họng, mấy ngày liền lao còn không thể nào vào được. Mục An chất nhíu mày nhìn hắn, ngươi vì sao tới cho ta biết? Bọn họ chi gian từ trước đến nay quan hệ không tốt, Mục Nhiễm Chân không có động thủ đối phó hắn phía trước, hắn cùng Mục Nhiễm Chân quan hệ, đều so cùng Ngũ Vương Hạo. Rốt cuộc Ngũ Vương cái này thân đệ đệ là cái thứ nhất đối phó người của hắn. Bởi vì Thần đệ từng cùng thái tử phi từng có chút giao tình, không nỡ nhìn nàng thân nhân bị hại. Bang Yên Nhi chấn động, Ngươi nói bậy gì đó? Thái tử cảm thấy ta là nói bậy sao? Mục an chất cắn răng, nếu không phải vì bằng chấn, hắn định mệnh người đem ngũ vương đuổi ra đi, nề hà hắn không thể ra cùng, đi không được thiên lao, chỉ có thể làm ngũ vương mang theo bảng yên nhi đi. Ngươi cùng hắn đi ta yên tâm, thấy bảng chấn làm hắn yên tâm, bổn cung sẽ cứu hắn. Điện hạ! Không sao, đi xem bảng chấn, nếu không ngươi này một đêm đều không thể ngủ yên, bổn cung càng lo lắng. Chương 436 kiến an hành trình Từ cửa sau Ly Thái tử phủ, bất quá đi lại không phải thiên lao. Ngũ Vương phủ, ngươi dẫn ta tới này làm cái gì? Mục Đức Phỉ lôi kéo Bàng Yên Nhi vào nội viện, một đường không màng nạng rãy rựa, chính là đem người cấp kéo đi vào. Mục Đức Phỉ, ngươi lớn mật. Bàng Yên Nhi ném ra hắn tay, ta là Thái tử phi, ngươi trò ta chú ý điểm. Mục Đức Phỉ dừng lại bước chân, xoay người nhìn Bàng Yên Nhi, mục nhiễm chăn vì cái gì sẽ biết Linh Nhi là ta có nục. Bàng Yên Nhi trong lòng đột nhiên chấn động. Hắn theo như ngươi nói cái gì? Ta đang hỏi ngươi, hắn vì cái gì sẽ biết? Mục Đức Phỉ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nên không phải là hoài nghi ta đi. Nang hai tử là Ngũ Vương cái này là nếu là hoàng thượng đã biết, Ngũ Vương địa vị khó giữ được. Đây đúng là áp chế hắn, phụ tá thái tử hảo miu kế. Linh Nhi là con của chúng ta, ta thật muốn không đến ngươi thế nhưng như thế nhân tâm, vì phụ tá thái tử thượng vị, thế nhưng lợi dụng chính mình thân sinh nhi tử. Bang Yên Nhi giữa mày nhíu chặt, Trên mặt đã có tức giận, đúng vậy, chính là ta làm, ta vì thái tử thượng vị cái gì đều làm được ra tới, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, nếu là ngươi ở làm đối thái tử bất lợi sự. Mục Đức Phỉ cắn răng, duỗi tay nắm nàng cổ, "Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi muốn làm gì?" "Ta." Khụ khụ. "Mục Đức Phỉ, ngươi cái này số sinh." Bang Yên Nhi nhấc chân một chân chiếu hắn bụng đá vào, nhân cơ hội chạy ra hắn kiềm chế, "Ngươi đã từ bỏ ta, hiện tại ta là thái tử ngươi, ta vì hắn làm việc." Ngươi lấy cái gì thân phận tới cùng ta nói này đó? Vì thái tử." Mục Đức Phỉ cười to, "Ta đây liền nói cho ngươi, Mục Nhiễm chẳng đã động thủ đối phó mục can chất, ngươi cho rằng hắn vì cái gì sẽ bị giam lỏng? Liên bởi vì hắn lòng tham." "Ngươi có ý tứ gì?" "Hử?" Mục Đức Phỉ đầy mặt trăn trọc, xem ra ngươi còn không biết phụ thân ngươi cùng thái tử làm chuyện tốt. Bang Yên Nhi chạy tới, giữ chặt hắn, "Ngươi đem lời nói cho ta nói rõ ràng, thái tử làm sao vậy?" Mục can chất đã quý vì đông cung thái tử lại vẫn như thế lòng tham, đi trộm đạo hoàng lăng tài bảo, mục nhiệm chăn sớm đã nắm giữ chứng cứ, hắn lại còn một chút không biết thu liễm, đỉnh phong đi thu mua hạ thần, ngươi nói hắn có nên hay không chết. Bang Yên Nhi bước chân mềm nún, mãn đầu đều quanh quần câu kia thái tử trộm đạo hoàng lăng. Hắn đã là thái tử, vì sao còn muốn làm như vậy? Là ngươi. Mục đức phỉ này một ít đều là ngươi bức cho đúng hay không? Ngũ Vương mấy năm nay được hoàng thượng nâng đỡ cùng đệ bạn, địa vị mắt thấy cùng thái tử sánh vai. Thái tử định là sốt ruột lung lạc hạ thần, bất đắc dĩ mới đánh lên Hoàng Lăng chú ý. Nếu không phải bởi vì cùng hắn một trận chiến tất lực, thái tử lại như thế nào sẽ tại đây loại thời điểm vận dụng Hoàng Lăng tai bảo. "Đều là ngươi." Bang Yên Nhi từ bên hông rút ra một phen truy thủ, chiều mục Đức Phỉ đã đâm tới, "Ta muốn giết ngươi." Mục Đức Phỉ tuy không giống Cảnh Vương cùng Ninh Vương như vậy hàng năm ở trên chiến trường, nhưng cũng là từ nhỏ tập võ, liền tính nhiều năm chưa ra tay, nhưng đối phó Bang Yên Nhi một cái nhược nữ tử tự dư giả, Giết ta." Mục Đức Phỉ giơ chân đá rớt nàng truỵ thủ, duỗi tay bóp chặt nàng cổ, "Thái tử đều không có buồn sự này, chỉ bằng ngươi. Hôm nay hoặc là ngươi giết ta, ngươi nếu không giết ta, ngày sau ta có cơ hội, định sẽ không làm ngươi mạng sống." "Ở ngươi trong lòng buồn vương chính là không chịu được như thế người sao? Ta sẽ giết một cái vì ta sinh hạ hài tử nữ nhân." Bang Yên Nhi cười lạnh, nhìn hắn, "Ngươi không cần như vậy, ta cũng sẽ không ở tin ngươi." Muốn giết ngươi liền nhanh lên, miễn cho bị người phát hiện. Ta chỉ cầu ngươi một sự kiện, ở ta sau khi chết, đem thân thể của ta xử lý sạch sẽ điểm, đừng cho thái tử chọc phiền toái. Ngươi, ngươi đến chết đều chỉ nghĩ hắn sao? Mục Đức Phỉ điên rồi giống nhau gắt gao bóp nàng cổ, hắn một cái phế vật, có cái gì đáng giá ngửi như vậy lưu luyến? Ta, hắn ở lòng ta là nãi thiên hạ tốt nhất nam nhân. Tốt nhất nam nhân? Ta đây đâu? Mục Đức Phỉ hai trong mắt bất mãn tơ máu, thật là đáng sợ, ta ở ngươi trong lòng tính cái gì? Chúng ta chi gian quá vãng, đã từng thế non hẹn biển lại tính cái gì?" Bàng Yên Nhi một tiếng cười to, "Mục Đức Phỉ, ngươi ở lòng ta chính là một đống cước chó, thậm chí liền cước chó đều không bằng, đến nỗi kia đoạn quá vãng, càng là làm ta ghê tởm, đời này đều không muốn ở nhắc tới. Nếu có cơ hội lại tới một lần, ta thà rằng chết đều không nghĩ gặp được ngươi." "A." Mục Đức Phỉ một tiếng rống to, hai tròng mắt gắt gao mà trừng mắt Bàng Yên Nhi, lại chung quy không có thể thật sự giết nàng. Cho dù nàng ở sinh khí Hắn cũng chợt sau biết, nữ nhân này là vì chính mình sinh hạ hài tử nữ nhân. Hắn đã thực xin lỗi nàng một lần, không thể ở có lần thứ hai. "Nếu ngươi thật sự như vậy hả ta, vì sao không đi theo hoàng thượng nói linh nhi thần thế? Nếu hoàng thượng đã biết kia hài tử là mục đức phỉ, hoàng thất tôn nghiêm bị hao tổn, hoàng thượng chắc chắn trách phạt với hắn, như vậy hắn liền vĩnh viễn đều không thể ở xoay người, cứ như vậy, không phải đang cùng nàng ý sao?" Bang Nghiên Nhi che lại cổ ho khan vài tiếng, ngước mắt trừng mắt hắn. Ngươi cho rằng ta không nghĩ sao? Ta lạ vì ta đáng thương hà nhi. Linh nhi trưởng thành nếu là biết chính mình có ngỡ như vậy phụ thân, cả đời đều không dám ngẩng đầu. Mục Đức Phỉ nhắm mắt lại, trong lòng cuối cùng một chút hi vọng cũng tan biến, vẫn luôn gần nhất, hắn cho rằng bàng liên nhi chỉ là cùng hắn sinh khí, khi hắn rằng nàng đưa cho thái tử. Nhưng hôm nay lúc sau, hắn hoàn toàn thanh tỉnh, nữ nhân này đã không phải hắn, hoàn toàn không phải hắn. Hạo, một khi đã như vậy, bổn vương quyền đương ngươi bán ta một thân tình. Về sau nếu là thái tử đồ, ta chắc chắn thả ngươi một mạng. Không cần." Bang Yên Nhi lạnh lùng ném xuống một câu, xoay người liền từ cửa sau đi rồi. Mục Đức Phỉ cắn răng, âm thầm nhìn nàng rời đi phương hướng, ngươi sẽ yêu cầu. Mục Nghiễm chắn trước mắt đang ở vội vàng đối phó thái tử, chỉ cần kiến an sự đã thành kết cục đã định, Mục Nghiễm chắn liền vô dụng, bổn không nghĩ sớm như vậy diệt trừ hắn, còn tính toán lợi dụng hắn đi đối phó Ninh Vương. Nhưng trước mắt xem ra, không cái này tất yếu. Hắn đã biết hắn quan trọng nhất bí mật, không trừ không được. Kiến An. Hoắc Nghiên cùng Vương Thừa ra giòi thúc ngựa, một đêm liền cảm thấy Kiến An. Vương phi, chúng ta đi trước bến tàu đi. Hoắc Nghiên chiều trong thành phương hướng nhìn nhìn, ngày mới lượng, trong thành ẩn ẩn lóe ánh lửa, không trung cũng tràn ngập một cổ trọc khí. Nay trong thành là làm sao vậy? Thuộc hạ không biết. Hoắc Nghiên nhìn nhìn bến tàu phương hướng, ta lo lắng trong thành xảy ra chuyện, ta đi gặp, ngươi đi bến tàu tìm Thanh Dương rơi xuống, nếu trong thành không có việc gì, Ta thực mau trở về tới. Không được, trước khi đi vương gia làm thuộc hạ bảo hộ ngươi, nửa bước không thể rời đi. Ta không có việc gì, nếu là có người xấu cùng lắm thì ta trốn đi." Hoắc Nghiên nói xong liền cưỡi ngựa vào thành. Vương thừa đứng ở tại trố nghĩ nghĩ, tìm Thanh Dương cũng là đại sự, Tả Hưu Hoắc Nghiên tự bảo vệ mình không thành vấn đề, liền không đuổi theo nàng. Trong thành. Trên đường phố tràn ngập xương khói, tứ tung ngang dọc nằm thi thể, chỉ có mấy cái thở dốc, cũng là hơi thở thoi thóp nói không ra lời. Chương 437 Vân Nam Vương đến. Kiến An rõ ràng trải qua quá một hồi kịch liệt đánh nhau. Hoắc Nghiên ở trên đường phố truyện, muốn tìm người hỏi một chút tình huống như thế nào, một không cẩn thận đã đến một khối thi thể, rũ mắt vừa thấy, đúng là Trương Tông Hiến thủ hạ. Thái tử người quả nhiên tới. Nơi này lớn như vậy, đi đâu tìm Trương đại nhân đâu? Kiến An thành thây. Đại nhân, cảnh Vương rốt cuộc khi nào phái viện binh tới? Đúng vậy đại nhân, chúng ta đã sắp đỉnh không được, thái tử người thế công quá mạnh. Chúng ta nhiều nhất còn có thể căng một canh giờ. Trương Tông Hiến nhìn vây quanh ở bên ngoài binh mã, những người này các thân thủ không yếu, bọn họ sắc thật không phải đối thủ. Chúng ta còn có bao nhiêu người? Chúng ta vốn dĩ liền không đủ trăm người, đêm qua một trận ác đấu lúc sau, chỉ còn lại có không đến bốn mươi người. Nếu không có bọn họ tiếp theo quen thuộc địa thế chiếm chút tiện nghi, đã sớm toàn quân bị diệt. Theo ta thấy cảnh vương sẽ không tới, chúng ta vì thông trị ba bá tánh bán đứng hắn, hắn trong lòng khẳng định đoán hận. Cầm mồm. Trương Tông Hiến giận mắng: "Cảnh Vương Điện hạ không phải loại người như vậy, hắn tức nói sẽ có viện binh, liền nhất định sẽ có, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt trên tay chứng cứ, kiên nhẫn chờ là được." Đại nhân, ngươi đừng choáng váng, đã một suốt đêm, Cảnh Vương nếu cố ý nghỉ cách tứ viện, đã sớm tới. Ngươi ở nói bậy ta liền. Đại nhân, bọn họ đánh vào được." Trương Tông Hiến xoay người, nhìn chính mình trong tay còn sót lại mấy chục cá nhân, cắn chặt răng: "Các huynh đệ, ta từng phản bội quá Cảnh Vương Điện hạ, Hôm nay cho dù hắn không tới nghị cách cứu viện, đây cũng là ta thiếu hắn, nhưng các ngươi không nợ hắn, ta một người đi ra ngoài đem những người đó dẫn dắt rời đi. Đại nhân không thể. Đúng vậy đại nhân, chúng ta đi theo ngài nhiều năm, như thế nào sẽ tại đây loại thời điểm bỏ ngài mà đi đâu? Trương Tông hiến giơ tay đánh gậy, "Các vị huynh đệ tình nghĩa lòng ta lãnh, nếu các ngươi còn khi ta là đại nhân liền nghe ta, đợi lát nữa ta đi ra ngoài đem những người đó dẫn dắt rời đi, các ngươi bảo vệ tốt sổ sách trở về giao cho Cảnh Vương." Ta thiếu hắn, liền xem như chả hết, từ nay về sau vô luận ta sống hay chết, đều không ở cùng hắn có nửa điểm quan hệ. Mọi người cắn chặt răng, đồng thời quỳ xuống, thuộc hạ tuân mệnh. Trương Tông Hiến rưng rưng một chút, nhắc tới trưởng đao xoay người đi ra ngoài. Thái tử cùng thừa tướng sớm đã hạ sát tâm, phái tới đều là binh bộ chọn lựa kỹ càng đại nội cao thủ, Trương Tông Hiến dùng hết toàn lực cũng không có thể thoát ra chúng đây. Phía sau cửa mọi người thấy tình thế không ổn, liền đồng thời xông ra ngoài. Kiến An bên trong thành Gót sắt đã vỡ. Hoắc Nghiên trên đường đi gặp đại đội nhân mã, thấy này trang phục, liền nhớ tới ngày trước mục nhiễm chăn theo như lời Vân Nam Vương. Dẫn nữ bái kiến Giang Vương gia. Cầm đầu một con hắc mã mặc giáp màu bạc khôi giáp, phong thần tu lão, vừa thấy liền biết là trên chiến trường xuống dưới. Mặt trên ngồi một trung niên nam tử liền đúng là Vân Nam Vương, Giang Thế Thành, người này một bộ màu đen áo giáp thêm thân, cầm trong tay bảy thước trường thương, đầu thương mang theo vết máu. Nghe nói Vân Nam Vương người này cả đời giết chóc, Một thanh môn thương bình định toàn bộ Vân Nam, uy trấn phương Nam các quốc gia, nhưng làm người trung hậu, nghĩa tử khi trước, tuy tay nhiên màu tươi, nhưng trên người lại không có nửa phần lễ khí. Nho nhỏ Giang Nam nữ tử, thế nhưng nhận được ta phụ vương. Cưới Tuấn Mã đi theo Vân Nam Vương bên người nữ hải, xem bộ dáng 18-19 tuổi, tuy một bộ chiến bào, trên người lại đeo bộ khổng tước lục phỉ thú châu liên, viên viên phỉ thú châu tròn trịa thông thấu, thập phần đều đều, điều làm khổng tước phỉ thú màu sắc lại lục lại nhuyễn. Làm công cùng tỉ lệ đều là tốt nhất phẩm. Vị này nói vậy liền tiểu quận chúa đi. Hoắc Nghiên túy người, dân nữ gặp qua quận chúa. Ngươi này tiểu nữ tử, tuy có kiến thức, nhưng quận chúa chính là quận chúa, đâu ra tiểu quận chúa? Giang Thế Thành lạnh lùng nói, "Thái Ngọc, không được vô lễ." "Là, phu vương nữ nhi biết sai rồi." Hoắc Nghiên nhũ mắt cười, này tiểu quận chúa kiêu ngạo ương ngạnh nàng là biết đến, lại không biết như vậy nữ hài thế nhưng như thế nghe nàng này lao phụ thân. Vương gia chờ có động khí. Quân chúa tuổi còn nhỏ, vui chơi đùa chút cũng thuộc bình thường. Ngươi một cái nho nhỏ nữ tử, dám ở nơi loạn trong thành hành động, không né không tránh, lại vẫn nhận biết Bổn vương cùng tiểu nữ, nói vậy cũng là một nhân vật, ngươi tên là gì? Dân nữ Hoắc thị, gọi là gì không quan trọng, tại đây trong thành là vì một vị bằng hữu, biết hắn người đang ở hiểm cảnh, đang muốn tìm kiếm, không biết vương gia cùng ta muốn tìm chính là cùng ngươi. Giang Thế Thành nhíu mày nhìn Hoắc Nghiên, Bổn vương người muốn tìm họ Trưởng, lấy chính là trong tay hắn một kiện đồ vật. Nếu ngươi là vì cứu người mà đến, liền tuy bổn vương cùng, nếu ngươi là vì kia kiện đồ vật mà đến, bổn vương liền giết ngươi." Hoắc Nghiên ngước mắt cười, lượm ra tay chung eo bài, vật ấy vì cảnh vương điện hạ ban tặng, không biết ngài nhưng nhận biết. Giang Thế thành cười, nguyên lai là cảnh vương ngự, ngươi liền tuy chúng ta cùng tiến đến đi. Tạ vương ra không chê tiểu nữ phiền toái. Trương Tông Hiến xuất lĩnh mọi người ra sức chống cự, dùng hết cuối cùng một tia sức lực, chung cùng thấy nơi xa Vân Nam vương một đoàn người ngựa. Rốt cuộc tới Nếu không cho dù chết cũng không cam lòng. Trương đại nhân, chúng ta tới cứu ngươi. Hoắc Nghiên nhảy xuống ngựa, Triều Trương Tông Hiến chạy tới. Vân Nam Vương cùng thái tử người giao thủ, bất quá một lát, thái tử những cái đó cái gọi là cao thủ kế tiếp bại lui, bất đắc dĩ chỉ phải triệt binh. Bọn họ liền tính ở lợi hại, cũng không chân chính thượng quá chiến trường, không có giết quá vài người, tự nhiên không thể so Vân Nam Vương người cưỡi xe nhẹ đi đường quen, Tam Hạ hai hạ liền đánh lui bọn họ. Trương đại nhân, ngươi thế nào? Hoắc Nghiên nhìn chung quanh mọi người, cơ hồ toàn nuốt xuống cuối cùng một hơi, bọn họ chung quy vẫn là không chờ đến mục nhiễm tràn tới cứu bọn họ. Trương Tông Hiến lấy ra trong lòng ngực ngực nhiễm huyết sổ sách, đưa cho Hoắc Nghiên, đây là vương gia muốn độ vận, vốn tưởng rằng mất mạng cho hắn đưa đi. "Ngươi, ngươi cầm, thầy ta giao cho vương." Vương gia liền nói ta tự lực, đã tạo vương gia tuân thủ hứa hẹn. Trương Tông Hiến nói cuối cùng hai câu lời nói, liền ở Hoắc Nghiên trong lòng ngực nuốt khí. Hoắc Nghiên nhìn đầy người là huyết chương tông hiến cùng đầy đất phơi thây, Chương Tông Hiến đến chết cũng chưa có thể làm này, sổ sách bị thái tử người đoạt đi, nay phân trung tâm đổi lấy lại chỉ là mục nhiễm chăn dương đông kích tây một hồi mưu kế mà thôi. Thực xin lỗi. Tiểu cô nương, ngươi người ngươi muốn tìm đã chết, ngươi theo ta đi đi. Tiểu quận chúa thấy Hoắc Nghiên khóc thật sự thương tâm, cho rằng nàng người trong lòng đã chết, liền mở miệng kêu nàng. Hoắc Nghiên lắc đầu, vương gia, quận chúa, bằng hữu của ta đã chết, ta muốn đem bọn họ án táng. Các ngươi đi trước đi, hôm nay việc Đạt Tạ. Vân Nam Vương biết nàng là cảnh vương ngự, phía sau lại có người bảo hộ, liền không hề nói cái gì, nơi này phi thái bình nơi, cô nương an táng bằng hữu, liền sớm chút rời đi đi. Đạt Tạ. 3 ngày sau, kinh thành, Cảnh Vương phủ. Vương gia, Vân Nam Vương tới rồi. Đồ vật bắt được. Nghe nói Vân Nam Vương mang theo một sấp mang huyết sổ sách cấp hoàng thượng, nói con đường kiến an thời điểm thấy kẻ cắp đốt giết đánh cướp, liền tiến lên ngăn cản. Này sắp xếp trước chính là trong lúc vô ý bắt được, hết thảy đều dựa theo vương gia kế hoạch tiến hành. Mục Nhiễm chăn du mắt người, nhẹ nhàng chuyển động trên tay nhẫn ban chỉ, làm tốt lắm. Chương 438 anh hùng cứu mỹ nhân. Bất quá. Bất quá cái gì? Triệu Thịnh do dự, thuộc hạ ở phía sau âm thầm đi theo Vân Nam vương nhân mã, vẫn chưa thấy vương phi một đạo trở về. Mục Nhiễm chăn nhíu mày, không trở về. Triệu Thịnh gật đầu. Không cần tưởng cũng biết Hoắc Nghiên đi đâu. Ngươi hỏi cung đi. Mục Nhiễm chân cầm áo choàng liền đi ra cửa, Bổn vương sẽ phân phó người đi trong cung đăng báo cấp hoàn thượng, ta phái đi kiến án tra xét người đều đã chết, sổ sách cũng ném, Bổn vương muốn đích thân đi gặp. Vương gia không thể, thái tử người rất có khả năng lại đi kiến án điều tra, ngài như vậy đi quá nguy hiểm, hơn nữa Vân Nam vương vừa đến hoàn cung, thuộc hạ sợ hắn không phải thái tử cùng thừa tướng đối thủ. Nếu là bọn họ nói không rõ kiến án việc, bị thừa tướng kia lão tặc bắt được nhược điểm, chúng ta liền kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Loại này thời điểm Vương gia vạn không thể xúc động hành sự a. Mục Nhiễm Chân đã bước ra cửa phòng, nghe vậy dừng lại bước chân, lạnh lùng nói, nếu nàng xẻ ra chuyện, ta muốn này hết thảy còn có tác dụng gì? Triệu Thịnh thở dài, từ bắt đầu đến bây giờ, Hoắc Nghiên trước sau là Mục Nhiễm Chân uy hiếp. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì hắn là như thế này trọng tình nghĩa nam tử, mới càng đáng giá bọn họ một chúng huynh đệ đi theo. Kiến An ngoại ô. Hoắc Nghiên an tàng chương thông hiến mọi người chuẩn bị cùng vương thừa cưỡi ngựa trở về thành trung tiếp tục tìm Thanh Dương rơi xuống. Trong lòng trừ bỏ Thanh Dương sự, còn có Trương Tông hiến chi tử, làm nàng suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ rất rối, một đường không nói gì, sắc mặt cũng thập phần không tốt, nàng nỗ lực nói cho chính mình, bọn họ phản bội Mục Nghiễm Chân, trừng phạt đúng tội. Mục Nghiễm Chân bị kia nhiều khổ, một đại bộ phận là bởi vì bọn họ chỉ chứng, cái loại này nguy nan thời điểm, bọn họ không có đứng ở hắn bên người, những người này trừng phạt đúng tội. Vương phi suy nghĩ cái gì? Không có gì. Vương thừa cười, mắt nhìn phía trước, lời nói lại là cùng nàng nói, ta biết ở ngươi trong lòng cảnh vương cách làm quá mức tàn nhẫn lịch chút, nhưng những người này nhất định phải chết, hôm nay bất tử, ngày mai cũng sẽ chết. Vì sao? Cái này Trương Tông Hiến ta sớm có nghe thấy, có khát vọng, có lý tưởng, nhưng cố tình không có bản lĩnh, hắn thân là thông trị quan phụ mẫu, lại tùy ý ba tánh bị ước hiếp, nhục nhã, không thể làm, cuối cùng tuyển vào rừng làm cướp như vậy cái buồn phương pháp như thế do dự không quyết đoán người, sớm hẳn là đã chết, chỉ là gặp Cảnh Vương, cho hắn một lần nữa sống một lần cơ hội, nhưng hắn vẫn như cũ bản tính không thay đổi, làm việc dây dưa dây cả, tả hữu lắc lư, thật phi nhưng thành đại sự người. Hiện giờ có thể vì Cảnh Vương mà chết, vặn ngã thái tử về sau, hắn đó là nải thiên hạ công thần, đây là hắn đời này kết cục tốt nhất. Hoắc Nghiên nhíu mày, nhưng đó là mạng người a, như vậy hơn mạng người liền như vậy tất cả đều không có, mặc kệ vì cái gì đều không nên. Vương thừa quay đầu cười, từ xưa đến nay, người làm đại sự, nhất không thể chính là lòng dạ đàn bà. Hắn này buổi nói chuyện, tựa hồ là đánh thức Hoang Nghiên, trong lịch sử quân vương, mặc kệ là danh thủy thiên cổ, vẫn là không có tiếng tăm gì, lại có cái nào không phải tay nhuộm máu tươi, đạp lên lên bạch cốt đi lên đi. Nàng tự nhiên là biết đến, cũng là minh bạch, nhưng nàng không tin mục nhiễm chân sẽ là cái dạng này người. Cái kia có thể lại thủy tấn hết lương thời điểm còn nguyện ý phóng bá cánh vào thành người. Cái kia ở ven đường nhìn đến khất cái đều nguyện ý thi cứu người, cái kia cùng nàng nói lý tưởng của chính mình cùng Giang Sơn xá tác người, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Chẳng lẽ kia ngôi vị hoàng đế thật sự như vậy hấp dẫn người? Làm người nguyện ý vì nãy vứt bỏ đã từng hết thảy sao? Hoắc Nghiên tự giễu cười, có lẽ ngươi nói rất đúng đi. Kỳ thật ngươi cũng không cần như vậy, về sau mục Nhiễm chân làm hoàng đế, ngươi chính là hoàng hậu, mộng nghi thiên hạ, có cái gì không tốt? Kia cao cao tại thượng vị trí, các ngươi thích, ta nhưng không thích. Cái kia kinh thành, vương phủ, hoàng cung không giống nhau đáng giá nàng lưu luyến, ở cái kia lạnh băng trung thành, nàng duy nhất để ý, lưu luyến chỉ có hắn mà thôi. "Giá?" Hoắc Nghiên phóng ngựa đi trước. Vương thừa nhìn nàng bóng dáng, yên lặng lắc lắc đầu, nàng trước sau xem không rõ, lúc trước mục nhiệm chăn đích sắc có tỉnh có nghĩa, nhưng hắn cũng từng bị mấy thứ này sợ khiến vướng, chẳng làm nên trò trống gì. Hắn chung nghĩa đổi lấy, chỉ là hoàng thượng vô cớ nghi kỵ cùng triều thần vô số đấu kỵ, cuối cùng suýt nữa đem mệnh đều đặt trợ. Nếu hắn trước sau bất biến, liền trước sau chẳng làm nên trò trống gì. Vương Phi cẩn thận. Một phi cung tiễn bay qua tới, thẳng đến Hoắc Nghiên. Vương thừa nương bến tẩu phi thân dựng lên, trong tay roi giải chém ra triền ở Hoắc Nghiên bên hông đem nàng kéo xuống mã. Tránh thoát cung tiễn, lại không có thể trốn đến quán nệm tới. Hoắc Nghiên dù sao cũng là nữ tử, vốn là nhu nhược, hơn nữa mấy ngày nay không có nghỉ ngơi, suy nghĩ quá độ, này một quăng ngã trong góc hôn tương tương, rốt cuộc không có thể đứng lên. Hơn 10 người Hắc Y Hiệp nhân từ trên cây phi xuống dưới, đem Hoắc Nghiên cùng Vương Thừa vây quanh. Giết nữ nhân này. Vương Thừa cùng chi chiến đấu, một bên đối phó với địch, một bên còn phải bảo vệ Hoắc Nghiên, trong lúc nhất thời có chút chống đỡ không được, nhất chiêu là hầu, liền bị đối phương thật mạnh đánh một chưởng. Vương hộ vệ cẩn thận. Để cho ta tới. Một đạo thanh thúy non nớt giọng nữ từ trên trời giáng xuống. Giang Thành Ngọc phi thân mà xuống, trường thương đâm trúng vài tên Hắc Y Hiệp nhân. Năm vậy Hoác Nghiên cùng Vương Thừa đưa lưng về phía bối, đây là người nào? Hồi quân chúa, đây là ám vệ. Ám vệ không phải hoàng đế bá ba sao. Hắn vì cái gì muốn giết người? Vương Thừa dơ tay lau đem khỏe môi máu tươi, này không phải hoàng thượng phải tới. Hoác Nghiên nếu mày nhìn phía những cái đó hắc y rìa nhiệt, có thể mời đặng ám vệ ra tới giết người, chỉ có một người, Vương Vũ Lâm. Lần trước bọn họ ở trong cung muốn giết ta, may mắn ta chạy đến hỉ yến thượng lúc này mới thoát vây. Những người này thân thủ không yếu. Các ngươi cẩn thận. Vương thừa nhấp môi cười, có thể cứu chúng ta người tới. Hoắc Nghiên ngước mắt nhìn lại, cách đó không xa, người nọ thân cưỡi ngựa trắng, tư thế oai hùng không thua từ trước ở chiến trường khi, đi vào tới mới có thể nhìn thấy trên mặt hắn tràn ngập sốt ruột cùng bức thiết. Hoắc Nghiên mấy năm nay gặp nạn vô số lần, vô luận là đánh giặc thời điểm vẫn là ở kinh thành, duy độc lúc này đây nàng như thế hy vọng hắn có thể tới, đều không phải là nàng không thể tự bảo vệ mình, mà là nàng đấy lòng về điểm này hoài nghi, yêu cầu hắn tự mình tới chứng minh. Vân Nam Vương Nhược Kình, hắn muốn vội chính là rất nhiều, những cái đó sự đều là vì cái kia ngôi vị hoàng đế, nàng đến từ nhận, nàng hoài nghi quá mục nhiễm tranh đấu nàng tâm hay không còn như trước kia giống nhau. Ở trong lòng hắn, đến tột cùng là nàng quan trọng, vẫn là cái kia lạnh băng ngôi vị hoàng đế quan trọng. Nữ nhân đều là như vậy, hoài không thể ngôn nói tiểu tâm tư, chỉ hi vọng hắn có thể hiểu được. Hiện giờ nhìn hắn thân cưỡi ngựa trắng, đạp huyết mà đến, cứu nàng cùng khó xử bên trong, đột nhiên Nhưng cái đó tiểu tâm tư đều đung xuống. Vương thừa cùng Giang Thành Ngọc thân thủ đều không yếu, dùng hết toàn lực cũng là có thể toàn thân mà lui, nhưng hơn nữa Mộc Nhiễm Chân liền bất động, có thể càng mau giải quyết trận chiến đấu này. Nha đầu ngốc, khóc cái gì? Hoắc Nghiên hút hút cái mũi, lắc lắc đầu, ta sợ người mặc kệ ta. Nói bậy, ta như thế nào sẽ mặc kệ ngươi? Mộc Nhiễm Chân thu kiếm, tỉ mỉ kiểm tra rồi trên người nàng hay không có thương tích, không có việc gì liền hảo, về sau vạn không thể ở hồ nháo không thể dợi đi ta nửa bước. Hoắc Nghiên gật đầu, "Tuân mệnh ta vương gia." Vương thừa thấy vị này tiểu quận chúa sắc mặt thập phần không tốt, liền ho khan một tiếng, "Vương gia, vị này chính là Vân Nam quận chúa." Chương 439 quận chúa Gia Lâm. Mộc Nghiễm chăn lúc này mới nhớ tới nơi này còn có người ngoài, "Vương gia Hoắc Nghiên," ngược lại nắm tay nàng, gặp qua quận chúa. Thạch Ngọc không dám tham kiến cảnh vương điện hạ. Giang Thành Ngọc tức giận nói, "Mộc Nghiễm chăn cười, không cần đa lễ." Quần chúa cứu nghiên nghiên buồn vương chọn ngày định đi vương phụ tự mình nói lời cảm tạ. Giang thành ngọc biểu môi, một dậm chân liền đã đi tới, cảnh vương ca ca, ngươi một hai phải như vậy cùng ta nói chuyện sao. Mục nhiễm chăn triệt thoái phía sau một bước, nẽ tránh tay nàng, quần chúa như thế nào lại ở chỗ này. Ta phụ vương nói nơi này khả năng còn có thái tử dư nghiệt, làm ta tại đây nhìn, nếu là phát hiện liền giết bọn họ, không nghĩ tới thế nhưng gặp này hai cái ngu nốc. Chụ, hoặc nghiên rối tay ở hắn trên eo khắp một phen. Ngước mắt trừng hắn một cái. Mục Nhiễm chăn bất đắc dĩ thở dài, đem muốn gì muốn nói nói nuốt trở vào. Vương Thừa thấy mấy người không khí vi diệu, tiến lên nói, "Không bằng chúng ta tiên tiến thành lại nói." "Vào thành." "Đúng vậy, chúng ta còn không có tìm được Thanh Dương, chuẩn bị ở qua đi nhìn xem." Hoắc Nghiên nói, "Bổn vương trong kinh còn có việc gấp, chúng ta liền không thể đi qua, Vương Thừa ngươi dẫn người vào thành tìm hiểu, một có tin tức lập tức cho ta biết." Hoắc Nghiên nói, "Ta cũng phải đi." Mục Nhiễm chăn lắc đầu. Không được, ngươi hôm nay bị kinh hách, cùng ta hồi Vương phủ tu dưỡng, hơn nữa ngươi một người đi ta cũng không yên tâm, làm vương thừa đi thôi. Vương phi xin yên tâm, thuộc hạ ở trong thành an bài nhân thủ, nếu có tin tức chắc chắn trước tiên thông báo cho ngài. Kia, Mục Nhiễm chăn một tay chế trụ nàng eo phi thân đem nàng mang lên mã, kia cái gì kia, cùng ta hồi phủ. Hoắc Nghiên cười trộm, hắn thật lâu không như vậy vội vàng, còn quái đáng yêu. Cảnh Vương ca ca, ta đây đâu? Nơi này đích xác có khả năng xuất hiện thái tử người. Ngươi lưu lại trông coi đi, ta sẽ nói cho người phụ vương. Nga. Giang Thành Ngọc không tình nguyện lên ngựa, nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, âm thầm cắn răng. Đi rồi một đoạn, Hoắc Nghiên mới quay đầu nhìn nhìn hắn, "Ngươi trở về kinh thành, nơi này người cũng đều đã chết, thái tử vội vàng đối phó ngươi cùng Vân Nam vương còn chưa đủ, như thế nào gặp lại phái người tới nơi này? Ngươi vì sao cố ý lừa kia tiểu con chúa?" "Nàng nếu là có ngươi nửa phần thông tuệ, ta lại như thế nào gạt được nàng?" "Ngươi đừng cho ta tách ra đề tài." Ngươi còn chưa nói vì cái gì muốn gạt hắn lưu lại đâu." Mục Nhiễm chăn cười, túi đầu dán ở nàng bên hai, nhẹ giọng nói, "Nếu không lừa nàng, này một đường chúng ta sẽ bị nàng xào chết. Ngươi là sợ hãi không biết nên như thế nào giải thích ngươi cùng Linh Vương quan hệ đi." Mục Nhiễm chăn sở sở cái mũi, ngạch. Vương Phi nhìn thấu đừng nói phá sao, bổn vương cũng là sĩ diện. "Ngươi cầu nhân gia cha con làm việc, nếu là tới rồi trong kinh nàng đã biết Linh Vương đã đón, đón dâu, hơn nữa cùng ngươi không hề quan hệ." Ngươi nói nàng có thể hay không làm ngươi cưới nàng. Có cái này khả năng, cho nên không thể làm nàng đi theo. Hoắc Miên cười, tùy ý nói, Vân Nam Vương thế lực như vậy lại, ngươi không động tâm. Vương Phi biết ta, tự nhiên Minh Bạch Bổn Vương động tâm cũng không phải kia tiểu con chúa. Kia nếu vì Vân Nam Vương thế lực, ngươi sẽ cưới nàng sao? Mục Nhiễm châm cười, kiệt ngạo lại tự phụ, Bổn Vương bất tài, tuy thời trẻ vì thành cái gì khí hậu, bất quá cả đời này cũng coi như được với là bằng phẳng cũng không yêu cầu dựa một nữ nhân tới đến cái gì, bất quá sao? Hoắc Nghiên trong lòng đột nhiên ngẫy dựng, không, bất quá cái gì? Chẳng lẽ là xe đối này cũ thức tiểu quận chúa ngoại lệ. Mục Nhiễm chăn du mắc người, ở nàng sườn mặt nhẹ nhàng in lại một nụ hôn, bất quá ngươi ngoại trừ, ta yêu cầu ngươi, tất yếu thời điểm cũng muốn lợi dụng ngươi thông minh tài trí giúp ta một chút. Bồ lại. Bất quá loại này ngẫu nhiên bị hắn yêu cầu một chút cảm giác còn khá tốt, như vậy có phải hay không chứng minh ở trong lòng hắn? đem nàng trở thành người một nhà. Vậy ngươi nói ta ở ngươi trong lòng tính cái gì? Hoắc Nghiên khó được thẹn thùng, chờ hắn nói điểm dễ nghe lời nói đầu đầu nàng, hiển nhiên nàng đã quên mục nhiễm chân là cái đầu gỗ việc này, lời ngon tiếng ngọt ở hắn sinh mệnh căn bản không tồn tại. Thính ta khuê nữ, nhi tử nương, thính ta tứ phụ. Hoắc Nghiên biểu tình cứng ở trên mặt, chàng lăng lăng quay đầu nhìn hắn, đầu gỗ. Là chính ngươi hỏi, nói ngươi lại không vui, theo lý thuyết chúng ta lão phu lão thê Nhưng ta như thế nào cảm giác không hiểu biết phu nhân đâu. Lão phu lão thê. Hoắc Nghiên vô ngữ đỡ trán, tới rồi kinh thành nếu là làm ta biết ngươi cùng kia tiểu quận chúa dây dưa không rõ ngươi liền ta liền 1 tháng không lên giường. Hoắc Nghiên, ngươi tưởng bở, nếu là ngươi cùng nàng có dây dưa, ta khiến cho ngươi 1 tháng hạ không tới ta giường. Mục Nhiễm chăn đỡ chán đỡ trán, phu nhân nhà hắn khi nào thế nhưng trở nên lớn mật như thế. Hào đi. Vẫn luôn như thế. Mãi cho đến vương phủ Hoắc Nghiên cũng chưa có thể hỏi ra trong lòng hoài nghi. Hắn phái Vân Nam Vương đi kiến an rốt của là vì cứu Trương Tông Hiến, vẫn là giết Trương Tông Hiến lúc sau giá họa cho thái tử. Hoắc Nghiên khổ tư không được giải, một mặt nàng nguyện ý tin tưởng mục nhiễm chân vẫn là thiệt lương, luôn là hoài thù hận, nhưng thiện niệm tóm lại vẫn là tồn. Nhưng về phương diện khác, nàng không thể không thừa nhận, vương thừa nói cho nàng không nhỏ chấn động, Trương Tông Hiến đích xác do dự không quyết đoán, tả hữu lắc lư, sớm muộn gì sẽ chết. Nhưng cho dù đáng chết Nàng cũng không nghĩ làm hắn chết ở mục nhiệm chăn trong tay. Vương gia đâu? Hoàng thượng triệu kiến, vương gia đã đi trong cung. Tí nữ tiến lên, vương phi, thầy y đi ở viện người tới hơi tin, nói hoàng hậu nương nương tìm ngài tiến cung. Hoàng hậu nhưng có nói cái gì sự? Hồi vương phi, hoàng hậu nương nương nói ngươi cho nàng nước hoa dùng xong rồi, làm ngài ở làm chút lấy qua đi. Úc nương nương còn nói, làm ngài mau chút đưa đi. Hoác nghiên gật gật đầu, ta thu thập một chút liền hồi thầy y đi ở viện, ngươi đi xuống đi. Đúng vậy. Từ từ. Hoắc Nghiên gọi lại tiểu thị nữ, "Ngươi nói cho trong phủ hạ nhân, về sau kêu ta Hoắc cô đường, ta đã không phải vương phi." Nhưng vương gia mấy ngày trước đây còn nói ngài vĩnh viễn là hắn vương phi đâu. Hoắc Nghiên cười, "Không có việc gì, ngươi ớn ta nói làm, phân phó đi xuống đi." "Hảo." Nô tỳ này liền đi, ngài cùng vương gia cũng thật kỳ quái. Như thế nào cái kỳ quái pháp? Tiểu thị nữ xoay người, đầy mặt viết to mò, "Ngày ấy đại thống linh tới nói ngài ở Kiến An không có cùng trở về." Nhà ta vương gia không màng trong cung sự tình, liền vội đuổi qua đi liền ngài, nhưng ngài đã trở lại lại nói ngài không phải vương phi. Nô tỳ không rõ, ngài không phải vương phi, vì sao ở tại trong vương phủ? Vương gia vì sao phải mạo hiểm đi cứu ngài đâu? Mạo hiểm đi? Cứu ta. Nguyên lai like ngày ấy hắn buông xuống trong kinh hết thệ công việc vội vàng chạy đến cứu nàng, ngày ấy tình thế cấp bách vẫn chưa nghĩ lại, hiện giờ này tiểu tỷ nữ vừa nói, đảo thật là có chuyện như vậy. Vân Nam vương tới kinh. Định là trước tiên đi nói cho hoàng thượng kiến an sự, ở trình lên sổ sách, mục nhiệm chăn lúc này hẳn là nhất vội, nhưng hắn thế nhưng bỏ xuống hết thảy đi cứu nàng. Nàng mệnh, so với hắn khổ tâm kinh doanh một hồi mưu kế quan trọng sao? Đúng rồi, ngày ấy vương gia cùng đại thống lĩnh nói cái gì, không có nàng được đến hết thảy cũng vô dụng, không biết nói có phải hay không vương phi. Chương 440 Hoắc Nghiên Hàm Đoàn bỏ tủ. Hoàng cung, võ anh điện. Thái tử đâu? Đúng là thượng triều canh giờ, chúng đại thần đều tới rồi. Duy độc thái tử chậm chạp chưa tới. Chấm hỏi các ngươi lời nói, thái tử đi đâu? Vì sao không tới thượng triều? Thừa tướng tiến lên, hồi hoàng thượng, tiểu nữ nói hôm qua thái tử điện hạ thân nhiễm phong hàn, nói vậy định là bởi vì việc này mới trì hoãn thượng triều. Hoàng thượng hừ lệnh, phái người đi tìm thái tử lại đây, chấm có việc hỏi hắn. Lạ, nô tài này liền đi. Sau một lúc lâu lúc sau, thái tử thỉnh là mời tới, bất quá là bị một chúng gã sai vật nâng đi lên. Hoàng thượng nhíu mày nhìn dưới đài. Thái tử đây là làm sao vậy? Hồi phụ hoàng, Nhi thần thân trung kịch độc, không thể nhúc nhích. Mục An chất khóc chít chít bò xuống dưới, miễn cưỡng có thể quỳ trên mặt đất, một đôi chân nhìn dáng vẻ đã không dùng tốt. Trúng độc. Không phải nói ngươi nhiễm phong hàn sao? Nhi thần là sợ phụ hoàng ngài lo lắng lúc này mới làm thái tử phi nói dối, phụ hoàng Nhi thần là vô tâm. Mục Nhiễm chần níu mày, thái tử trên người này cổ mùi hương như thế nào như thế quen thuộc, giống như liền ở hắn bên người xuất hiện quá. Ngươi nào to gan như vậy dám cấp đương triều thái tử hạ độc?" Mục Gan chợt quay đầu thật cẩn thận nhìn về phía Mục Nhiễm Chân, lại rụt rụt cổ, "Nhi thần." "Nhi thần không dám nói. Phu hoàng tại đây có cái gì không dám nói?" Nói, "Là, là, là tiền cảnh vương phi." "Ai? Hồi phu hoàng, là tiền cảnh vương phi Hoắc thị." Mục Nhiễm Chân tiến lên, "Phu hoàng, Hoắc thị ngày hôm trước còn cùng ta cùng đi Kiến An, tuyệt đối không thể cấp thái tử hạ độc." "Nhị ca mang theo Hoắc thị đi Kiến An làm cái gì?" Mục Đức Phỉ hiển nhiên cố ý chọn sự, Kiến An xảy ra chuyện kinh thành đã đều truyền khai. Mục Nhiễm chăn nước mắt, lạnh lùng nhìn về phía Mục Đức Phỉ, đi tìm ta kia thất lạc nữ nhi, thanh dương quận chúa. Hoàng thượng nghẹn lời, thu tức giận, Cảnh Vương nếu nói Hoắc thị người ở Kiến An, như thế nào có thể cho ngươi hạ độc a? Cho ta hạ độc còn không ngừng, phu hoàng ngài có điều không biết, kia Hoắc thị tâm địa ác độc, mẫu hậu mang nàng như thân sinh nữ nhi giống nhau hảo, nhưng nàng lại liền mỗ hậu đều không dung tha. Hoàng thượng giữa mày nhíu chặt, Ngươi nói hoàng hậu cũng chúng động. Đúng là. Mùa sớm quốc mẫu, thân trung kịch độc tuyệt phi việc nhỏ, hoàng thượng đương đường lui triều, vội vàng chạy đến hậu cung. Mục Nhiễm chán lạnh lùng ngưng thái tử, hoàng hậu nương nương hảo thủ đoạn. Nhi đệ nói gì vậy, Tiệp Hoắc thị cùng ngươi sớm vô can hệ, nói vậy ngươi cũng không biết nàng là người. Hoắc Nghiên tiến cung muốn định đi trước một chuyến thái y y viện, công đạo một chút ở đi hoàng hậu trong cung, nhưng không nghĩ tới mới vừa tiến cửa cung liền bị thị vệ ngăn lại, mang lên gông xiềng, trực tiếp đưa đến hậu cung. Hoắc Nghiên một đường đi theo mục nhiễm chân đã trải qua vô số tinh phong huyết vũ, lúc này tự nhiên sẽ không ngốc đến hỏi bọn hắn làm gì vậy. Bất quá cũng không khó đoán, hoàng hậu cái kia ái thái tử, vì thái tử thượng vị đều có thể lợi dụng Ngũ Vương cái này thân sinh nhi tử, lợi dụng nàng đối phó mục nhiễm chân là chuyện sớm hay muộn. Chẳng qua nàng đã thoát ly cảnh vương phủ, người vị hơi lực tiểu, không thể làm. Hoàng hậu tẩm cung trước đã quỷ đầy đất thái y y, một loại cung nữ thái giám cũng quỷ gối ngoài cửa. Hoàng thượng, Hoắc thị đưa tới mang nàng tiến vào. Hoàng hậu sắc mặt xanh trắng, nằm ở trên giường, hơi thở mỏng manh. Dận nữ bái kiến thánh thượng, hoàng hậu nương nương. Quay đầu nhìn về phía một bên thái tử, sắc mặt cùng hoàng hậu không sai biệt lắm, gặp qua thái tử điện hạ. Ngươi cái này yêu nữ, đều là ngươi làm hại. Hoắc Nghiên nhìn nhìn trên tay gông xiềng, lại nước mắt nhìn về phía hoàng thượng, dận nữ không biết đã phạm tội gì, hoàng thượng tỉnh minh kỳ. Hoàng hậu cùng thái tử chúng độc, chính là ngươi việc làm. Chúng độc. Con cùng nhau chúng độc. Hoắc Nghiên nhíu nhíu mày, đây là mới nhớ tới mãnh nhà ở tràn ngập nàng đưa cho hoàng hậu nước hoa hương vị, hoàng hậu chẳng lẽ là muốn dùng chiêu này? Nay cũng quá không cao minh đi, nàng là y y nữ, này độc có thể hay không giải nàng không xác định, nhưng nếu tưởng chứng minh không phải nàng hạ quá dễ dàng. Hồi hoàng thượng, dân nữ không biết. Hoàng thượng đem một cái bình nhỏ ném tới nàng trước mặt, "Chính ngươi nhìn xem, chấm lúc ấy liền không nên thả ngươi, nếu như bằng không cũng sẽ không bởi vậy gây thành đại họa." Hoắc Nghiên rũ mắt vừa thấy Quả nhiên là kia bình nước hoa. Cái này là dân nữ đưa cho hoàng hậu nương nương, bất quá cái này không có độc, dân nữ nhưng tự mình tự dùng. Hoàng hậu chống thân mình ngồi dậy, "Hoắc Nghiên, bổn cung như thế tin tưởng ngươi, đối xử tử tế với ngươi, ngươi như thế nào như thế nhân tâm, thế nhưng như vậy đối ta?" "Hoàng hậu nương nương, dân nữ hoan uổng a. Nếu ngươi nói ngươi là hoan uổng, vậy ngươi chính mình dùng một chút thử xem, nhìn xem có thể hay không trúng độc." Hoắc Nghiên nói liền muốn đem kia cái trai đồ vật đảo ra tới. Đột nhiên một cổ kỳ dị mùi hương truyền đến, hương vị thực trọng, này rõ ràng không phải nàng cấp hoàng hậu kia bình. Ngươi như thế nào không cần. Hoàng hậu nương nương này không phải ta cho ngươi, có phải hay không bị người đổi qua. Ngươi còn ở giảo biện, ngươi cấp bổn cung khi chính là cái này hương vị, bổn cung cảm thấy thập phần dễ người liền giữ lại, không thể tưởng được ngươi thế, nhưng ở bên trong hạ độc. Thái tử bò lại đây, phu hoàng, nhi thần ngày đấy tới trong cung cấp mẫu hậu Thần An, thấy thứ này hương vị dễ người, liền cũng muốn chút trở về. Không nghĩ tới dùng chút thời gian, liền cả người vô lực, sáng nay lên mà ngay cả trạm đều đứng dậy không nổi. Hoàng hậu dựa vào hoàng thượng bên cạnh, bệnh hạ là thân thiếp sơ sẩy, mà ngay cả này độc vật cũng chưa phát hiện liên lụy thái tử, là thần thiếp tội lỗi. Hoàng thượng mãn sắc tiệm lãnh, "Người tới, đem Hoắc thị kéo đi ra ngoài đánh chết." Hoắc Nghiên dụ mắt cười, nàng là hoàng hậu áp chế mục nhiễm chân duy nhất lợi thế, hoàng hậu mới sẽ không lúc này làm nàng chết đâu. Quả nhiên, hoàng hậu vội vàng ngăn lại, Hoàng thượng không thể. Vì sao không thể? Này nữ tử cùng Cảnh Vương tuy vô quan hệ, nhưng nàng dù sao cũng là Cảnh Vương một đôi nhi nữ mẫu thân, hiện giờ Cảnh Vương tay cầm Trọng binh, lúc này không thể giết nàng a." Hoàng hậu ở hoàng thượng bên thai nhỏ giọng nói. Hoắc Nghiên ngước mắt, độc không phải ta hạ, mong rằng thánh thượng minh cha. Ngươi này yêu nữ." Hoàng thượng giận mắng, đem nàng kéo xuống, đánh vào thiên lao, ai đều không thể thấy. "Đúng vậy." Áp giải nàng trên đường trải qua một đội cấm quân. Triệu Thịnh cùng dẫn đầu thị vệ thay đổi bàn, ta tự mình áp giải nàng. "Là, đại thống lĩnh." Vương gia làm ta nói cho ngươi, đừng lo lắng, hắn sẽ nghĩ cách cứu ngươi. "Ta không có việc gì, ngươi nói cho nàng, hoàng hậu nhất định là muốn dùng ta áp chế hắn, làm hắn không cần lo cho ta, làm hắn nên làm, ta có thể tự bảo vệ mình." Triệu Thịnh gật đầu, ta sẽ cùng vương gia nói, nhưng hắn sẽ không đồng ý. "Làm hắn yên tâm, kém cỏi nhất ta liền trốn hồi không gian nội, chờ các ngươi xong xuôi sự tới cứu ta." Hào, ngươi tiểu tâm chút. Cảnh vương phủ. Vương gia, vương phi chính là nói như vậy. Mục Nhiễm chần thở dài, nàng quá ngây thơ rồi, hoàng hậu liệu chết cho chính mình cùng thái tử hạ độc, đã là con đường cuối cùng đồ đệ, sẽ không dễ dàng buông tha nàng, càng sẽ không dễ dàng buông tha ta. Hoàng hậu hiện giờ đã cầm hắn uy hiếp, không phải hắn tưởng như thế nào làm là có thể như thế nào làm. Vương gia, muốn hay không ta dẫn người âm thầm cứu ra vương phi. Chương 441 độc phụ đêm thăm thiên lao. Nếu có thể cứu, ta liền tính san bằng thiên lao cũng không cái gọi là, nhưng hôm nay Hoắc Nghiên là hoàng hậu trong tay duy nhất lợi thế, cũng là lớn nhất lợi thế, nàng sẽ dễ dàng làm chúng ta cứu ra nàng sao? Triệu Thịnh một phách đầu, "Là ta hồ đồ, kia vậy phải làm sao bây giờ? Hoàng hậu bắt lấy vương phi, chúng ta cái gì đều làm không được, chẳng lẽ chỉ có thể chờ nàng đi trước động sao? Chỉ có thể chờ, nàng nắm lợi thế, tự nhiên sẽ không không cần." Bùi Vương Đảo muốn nhìn nàng nghĩ muôn cái gì. Triệu Thịnh thật cẩn thận tiến lên, Vương gia, nếu hoàng hậu dùng vương phi mệnh áp chế ngài từ bỏ ngôi vị hoàng đế chi tranh đâu? Mục Nhiễm chắn không chút do dự nói, nếu mất nàng, bổn vương muốn này Giang Sơn không hề ý nghĩa, nếu hoàng hậu dùng nàng cánh mạng tương muốn, này ngôi vị hoàng đế ta cho hắn đó là. Chẳng qua thái tử trộm đạo hoàng lăng một chuyện, Vân Nam vương đã cấp tốc đi ra ngoài, này ngôi vị hoàng đế với thái tử khẳng định là vô duyên, hoàng hậu không có khả năng không biết. Như thế xem ra, hoàng hậu muốn đến tột cùng là cái gì đâu? Vương gia, Thuộc hạ chuyến về hồi cung, vương phi bên này một có tin tức ta sẽ lập tức thông tri ngươi. Đi thôi, ngươi cùng ta vài lần gặp nhau sự trong cung đã có người để lộ tiếng gió, ngươi tra một chút, đừng lưu người sống. Thuộc hạ này liền đi. Hoàng hậu cùng thái tử đều thân trung kịch độc, giải độc dùng đi nửa tháng thời gian. Hoàng thượng cả ngày lo lắng, Liên Lâm Triều đều không thượng, chỉ chịu kiến vài lần nội các đại thần, bởi vì hoàng lang mất trong sự, thái tử nhân bệnh không thể tiến thiên lao, nhưng không thể ra phủ. Sổ sách thượng ký lục thừa tướng từng tham dự trộm đạo hoàng lang, cho nên cũng bị cấm túc. Sự tình chưa điều tra rõ, thừa tướng làm mệnh quan triều đình, không thể dễ dàng tiến tiên lao, nếu là truyền đi ra ngoài, thiên uy ở đâu? Cảnh vương phủ. Vương gia, Vân Nam vương tới chơi. Mời mời. Giang Thế Thành mang theo tiểu quận chúa tới Cảnh vương phủ, vào cửa Hàn Nguyên vài câu, liền đuổi rồi Giang Thành Ngọc cùng bọn hạ nhân đều đi ra ngoài. Bổn vương hôm nay tới ngươi trong phủ, điện hạ hẳn là biết là vì chuyện gì đi. Mục Nhiễm chăn gật đầu, Giang Thế Bá theo như lời Tiểu Vương tự nhiên biết, hiện giờ ngài tới nay kinh mấy ngày, nếu là thái tử này độc ở không tốt, ngài liền không có tiếp tục lưu tại kinh thành lý do. "Nếu biết, vì sao còn không thấy ngươi động tác?" Giang Thế Thành đứng dậy, "Có phải hay không vì cái kia tiểu yêu nữ?" "Yêu nữ?" "Hử?" Giang Thế Thành cả giận nói, "Thanh Ngọc đã cùng ta đã nói rồi, nàng thấy kia yêu nữ, đầy người yêu khí, đem ngươi hồn đều câu đi rồi." Mục Nhiễm chăn hơi hơi nhíu mày, Giang Thế Bá Hoa thị không phải yêu nữ, nàng là ta một đôi nhi nữ mẫu thân. Nhi nữ? Ngươi đều có hài tử? Mục Nhiễm chăn ngựa ngùng cười cười, đích xác đã có một đôi nhi nữ, chẳng qua hiện tại nữ nhi thanh dương mất tích, tiểu vương đang ở phái người tìm kiếm. Như thế nào sẽ mất tích? Chuyện này nói ra thì rất dài, trước mắt nhất quan trọng chính là cứu ra Hoa Nghiên, chỉ có nàng bình an, ta mới có thể truyền tâm đối phó thái tử. Giang Thế Thành gật gật đầu, ngươi nhưng thật ra có tỉnh có nghĩa chỉ là không biết đến lúc đó ta còn ở đây không kinh thành. Mục Nhiễm chăn cười, "Rang Thế bá tưởng lưu tại kinh thành còn không đơn giản." Nguyễn nghe kỹ càng, "Rang Thế bá gia thành Ngọc muội muội còn chưa hôn phối đi." Rang Thế thành nhướng mày, "Ngươi là tưởng, cấp quận chúa ở kinh thành tuyển một vị phò mã gia, cái này lý do cũng đủ ngài tại đây lưu cái 1 2 năm, đến lúc đó ngài đừng ngại kinh thành phiền muộn liền hảo." Nay đạo vẫn có thể xem là một cái hảo biện pháp, chỉ là ngươi cũng biết, Thề Ngọc sớm đã trong lòng có người này hướng vào chính là ai ngở tất người cũng biết, bổn vương hỏi ngươi, nếu thành ngọc gả vào ngươi vương phủ, ngươi nhưng sẽ toàn tâm toàn ý đối nàng. Mục Nhiễm chăn tiến lên, túi đầu làm lễ, Giang Thế Bán này trăm triệu không thể, tiểu vương so thành ngọc muội muội lớn tuổi gần 10 tuổi, hơn nữa trong phủ đã có thê tử cùng hài nhi, không thể làm muội muội rất tốt thanh xuân. Ngươi cũng biết thành ngọc là ai. Là Giang Thế Bái hòn ngọc quý trên tay, cũng là ta tiểu muội muội. Giang Thế thành nâng dậy hắn, đối thượng hắn hai trong mắt, gằn từng chữ một nói: Thanh Ngọc là Vân Nam duy nhất thiếu chủ, nàng gả cho ai? Ai chính là Vân Nam Vương, có thể được ta Vân Nam thế lực, ngươi không nghĩ muốn. Ngươi nhưng đừng cùng ta nói ngươi không nghĩ muốn ngôi vị hoàng đế, không nghĩ muốn này Giang Sơn, nếu là như thế, ngươi hà tất đối phó thái tử? Nhưng ta nếu nhân tưởng được đến Vân Nam thế lực cưới quận chúa, vương gia sẽ yên tâm đem quận chúa giao cho ta sao? Giang Thế thành cười, ngươi tiểu tử này nói nhưng thật ra có lý, trước kia như thế nào không phát hiện ngươi như vậy xảo luôn thiệt biệt. Giang Thế Bá chớ có rêu của ta. Tâm ý của ngươi bổn vương minh bạch, ngươi nói biện pháp ta cũng sẽ suy xét, bất quá nếu muốn thành ngọc gật đầu đáp ứng, tuyệt phi chuyện dễ. Mục Nhiễm chăn túi đầu, còn thỉnh Giang Thế Bá tận lực khuyên bảo. Ngoài cửa một người tiểu tỷ nữ thật cẩn thận chạy ra môn, thẳng đến phủ ngoại cách đó không xa một tòa tòa nhà. Tập tiểu Ngưng ngồi ở trong viện, trong tầm tay phóng mấy quyển y y thư. Hoang mang rối loạn làm cái gì, như thế không biết lễ nghĩa, để ý ta giúp ngươi đầu lưới. Nô no tỳ biết sai. Nô tỳ có việc cùng cô nương nói. Tập Tiểu Ngưng ngước mắt, các ngươi đều đi xuống đi. Tiểu thị nữ tướng ở vương phủ nhìn thấy nghe thấy tất cả giảng cấp Tập Tiểu Ngưng, trong khoảng thời gian này trong vương phủ phát sinh hết thảy công việc, Tập Tiểu Ngưng đều rõ như lòng bàn tay. Còn có, lần trước cô nương phái người đi yến án ám sát họ thị, vương gia đã nổi lên lòng nghi ngờ, nếu không có mấy ngày nay bận về việc cùng thái tử tranh đấu, nói vậy đã tra được cô nương trên đầu. Tập Tiểu Ngưng cười, một đôi đàn mắt vượng tử hơi hơi nheo lại. Ta tức phái người đi săn nàng, tự nhiên không sợ vương gia cha. Đúng vậy, cô nương sở làm hết thảy sự đều là vì vương gia. Nếu lần trước không có thể giết nàng, lần này nàng bị quan vào thiên lao, xem như trời cao cho ta cơ hội, nếu không trừ bỏ nàng, vương gia là sẽ không cưới quận chúa, không cưới quận chúa phải không đến Vân Nam vương thế lực. Cô nương, kia lần này chúng ta như thế nào an bài? Như thế nào an bài là chuyện của ta, ngươi hồi vương phủ tiếp tục tìm hiểu tin tức, một có động tĩnh liền kịp thời lại đây báo cho ta. Nô tì nữ gật đầu, là, nô tì này liền đi. Làm việc thời điểm cẩn thận một chút, nếu ngươi để lộ tiếng gió, cần phải tiểu tâm ngươi ở nông thôn cha mẹ cùng mội mội. Là, nô tì định toàn tâm toàn ý vì cô nương làm việc, muôn lần chết không chối tử. Tập tiểu ngưng cười, từ trong tay háo lấy ra một khối vàng, ném xuống đất, đi xuống đi. Hoặc nghiên ở thiên lao một quan chính là nửa tháng, nhàm chán đều nhàm chán đã chết. Bất quá cũng may hoàng hậu không thể làm nàng chết, ăn uống đều là có thể yên tâm không biết bên ngoài tình huống thế nào, nếu hắn nghe xong ta nói lúc này thái tử đã sớm bị phế đi. Hiển nhiên hắn không nghe, vẫn là bị hoàng hậu áp chế. Hoắc Nghiên chỉ có thể lo lắng xung, cái gì đều làm không được. Uy, có người tới cấp ngươi đưa ăn. Hoắc Nghiên kinh hỉ, có thể có bổn sự này tiến vào, trừ bỏ mục nhiễm chân khẳng định không có người khác. Nhưng ngước mắt nhìn thấy đích xác lại là một người thân xuyên yên màu tím áo choàng nữ tử. Tập Tiểu Ngưng. Tập Tiểu Ngưng hái được áo choàng, hướng tới Hoắc Nghiên hơi hơi mỉm cười. Tỷ tỷ, đã lâu không thấy à, gần đây tốt không? Chương 442 chết thảm mục chung. Hoắc Nghiên nhíu mày, như thế nào mới mấy ngày không thấy, nàng thế nhưng trở nên như rắn rết làm người ghê tởm. Hoàng thượng nói không cho phép bất luận kẻ nào tham hỏi ta, ngươi không muốn sống nữa sao? Tập tiểu ngưng che miệng cười, tỷ tỷ đây là nói chi vậy, ta là làm muội muội, cho dù chết, ta cũng muốn tới gặp tỷ tỷ a. Hoắc Nghiên hừ lạnh, ngươi đã đi ra ngoài, bổn có thể hảo hảo sinh hoạt đi. Cớ gì tới chúng ta này rơi xuống nước người? Như thế tiểu nhân chi tâm, khó trách mục nhiễm chăn nhiều năm như vậy đều không thích ngươi." Nàng lời nói không một cái chữ thô tục, nhưng lại thật thật chất ở tập tiểu ngưng trong lòng. Vô luận nàng là như mưa vẫn là tập tiểu ngưng, vô luận nàng vì hắn làm nhiều ít, mục nhiễm chăn vĩnh viễn đều nhìn không tới nàng. Xét đến cùng đều là bởi vì cái này Hoắc Nghiên. "Yêu nữ, ngươi cho ta cái muỗng." "Nha?" Thẹn quá thành giận. "Ta thẹn quá thành giận." Ngươi nhìn xem ta lấy chính là ai lệnh bài. Mộc Nhiễm chán lệnh bài như thế nào ở trên tay nàng, nàng đi vương phủ. Không cần đoán, vương gia vô công như vậy sao, trộm là không có khả năng, đây là hắn cho ta, vì chính là để cho ta tới gặp ngươi. Hoắc Nghiên nhíu mày, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Tập tiểu ngưng mở ra mang đến hộp, đổ ly rượu tiến dần lên đi, tin hay không từ ngươi, bất quá lời nói ta còn là muốn cùng ngươi nói, làm ngươi chết cũng chết cái minh bạch. Hoắc Nghiên nhìn nhìn kia ly rượu. Vẫn chưa dứt tay đi tiếp, ngươi muốn nói cái gì? Tập Tiểu Ngưng đem kia ly rượu bồng, quay đầu nhìn về phía Hoắc Nghiên, tuy rằng muội muội không đành lòng, nhưng chân tướng ta còn là muốn nói cho ngươi, Vân Nam Vương vào kinh cam tâm tình nguyện giúp Vương ra, còn nguyện ý đem toàn bộ Vân Nam thế lực đều cho hắn, cũng biết vì sao. Bố luận ngươi nói cái gì ta đều sẽ không tin. Tập Tiểu Ngưng cười, tỉ tỉ trước hết nghe ta nói xong ở quyết định tin hay không, Vân Nam Vương cố ý đem quần chúa gà cho Vương ra việc quận chúa cũng đã khuynh mộ vương gia nhiều năm, Sở dục Vân Nam Vương cũng cố ý đem quận chúa gả cho hắn. Hoắc Nghiên cười lạnh, ngươi nói dối cũng tìm cái hảo điểm lý do, thả không phải mục nhiễm chăn tham dự đoạt đích hoàng thượng đã biết, chỉ cần liền hắn tay cầm binh quyền, hoàng thượng liền sẽ không đem quận chúa gả cho hắn. Cho nên Vân Nam Vương cùng vương gia định ra một hồi tuyển phò mã nghi thức, nói là tuyển phò mã, kỳ thật bất quá chính là đi ngang qua sân khấu, kỳ thật hôm nay cũng không phải vương gia để cho ta tới, hắn chỉ là ở ta đề nghị lúc sau ngầm đồng ý mà thôi. Hoắc Nghiên nhìn về phía kia ly rượu, hắn tưởng, làm ta chết ở chỗ này. Kia Vân Nam tiểu quận chúa trời sinh tính điêu ngoa, nói không thích vương phủ có nữ nhân khác, nếu không phải ta cầu tình, ngay cả cửu mục đều phải bị ném ra đâu. Tập tiểu Ngưng thấy Hoắc Nghiên sắc mặt không tốt, ghen sắc khi còn nóng, ngồi xổm nàng trước mặt, tỉ tỉ không nên trách vương gia, trước mắt đúng là đoạt đích mấu chốt nhất thời điểm, hắn yêu cầu Vân Nam vương thế lực, ngươi như vậy đi ngày mai trong cung sẽ truyền ra ngươi sợ tội tự sát tin tức. Cứ như vậy Hoàng hậu liền không có lợi thế, tự nhiên không thể áp chế vương gia, vân nam thế lực cũng đều về vương gia sở hữu, ngồi trên ngôi vị hoàng đế, sắp tới, chúng ta làm này đó đều là vì vương gia a. Hoắc Nghiên đầy mặt tuyệt vọng, ngã ngồi ở văn đường, hốc mắt đỏ bừng, ngươi là tới cấp ta đưa rượu độc. Tập tiểu Ngưng ngồi xổm xuống thân mình, nắm lấy tay nàng, "Tỷ tỷ, như vậy đi ít nhất là thể diện, chờ vương gia đăng cơ lúc sau, chắc chắn cho ngươi một cái danh phận, ngươi liền tính không vì vương gia, cũng vì cửu mục nắm lại." Hoắc Nghiên nhìn Tập Tiểu Ngưng, "Hảo, ta tin tưởng ngươi, này rượu ta có thể uống, bất quá ngươi muốn nói cho ta, ở trong cung hành thích người cùng kiến án ngoại ố ám sát ta người, có phải hay không ngươi phái đi?" "Ngươi liền như vậy muốn biết? Ta đã là người sắp chết, làm ta chết cái mình mà đi." Tập Tiểu Ngưng lạnh lùng ngưng Hoắc Nghiên, bên môi dơ lên một mạt mỉm cười, "Ngươi nói rất đúng, đều là ta phái đi, ta hơn ngươi, ngươi cũng có thể không tin hôm nay là vương gia để cho ta tới, nhưng ta theo như lời, chẳng lẽ không đúng sao?" Nàng đã chết hoàng hậu không có lợi thế, Cảnh Vương cũng có thể thuận lợi cưới kia tiểu con chúa. Cảm ơn ngươi, ta chết về sau, ngươi nếu còn có điểm tùy hứng, vào vương phủ về sau, giúp ta hảo hảo chiếu cố Cửu Mộc, này tính ngươi thiếu ta." Tập tiểu Ngưng Du mắt cười, "Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta tồn tại, liền sẽ không làm Cửu Mộc đã chịu nửa điểm thương tổn." Hoắc Nghiên luôn luôn là cái nói được thì làm được người, được đến muốn đáp án, đứng dậy cầm lấy kia ly rượu độc uống một hơi cạn sạch, "Ngài rượu, còn rất nhanh." Không đến một canh giờ, Lao Trung truyền ra tin tức, hoác thị ở thiên lao sợ tội tự sát. Hoàng hậu hai mắt trật lên, từ trên giường ngã xuống dưới, người nói cái gì? Nương nương, hoác thị đã chết. Đã chết. Buồn cung không phải cho các người hảo sinh trông giữ sao. Như thế nào sẽ đã chết? Một loại tỷ nữ thái dám dọa quỳ xuống một mảnh, nương nương, nghe nói buổi tối có người cầm cảnh vương lệnh bài nói muốn gặp một lần phạm nhân, cấp đưa điểm ăn, chúng ta thấy là cảnh vương người liền không dám nhiều làm ngăn trở. Hoàng hậu phát điên giống nhau bắt lấy tiểu quá giả quần áo, hoàng thượng không phải nói không thể làm người thấy nàng sao? Vì cái gì còn muốn bỏ vào đi, các ngươi này giúp ngu xuẩn. Không bao lâu, tin tức liền truyền đi cảnh vương phủ. Mục Nhiễm chăn suốt đêm tiến cùng, thẳng đến tiên lao. Hoắc Nghiên uống kia ly rượu độc đã gần đến một canh giờ lâu, hắn đi thời điểm người đã chặt đức khí. Nghiên Nghiên, ngươi nói một câu, ngươi thấy ta đúng hay không? Ngươi biết ta tới cứu ngươi có phải hay không? Hoắc Nghiên ngươi nói chuyện Ngươi lại không nói lời nào ta liền. Cậu ngươi, nói một câu được không? Hoắc Nghiên sắc mặt trắng bệch, không một chút huyết sắc, thân thể mềm mại treo ở hắn trên người, Hoắc Nghiên ngươi cho ta lên. Triệu Thịnh thật sự nhìn không được, tiến lên giơ tay đặt ở Mục Nghiễm chăn trên vai, Vương Phi đã đi rồi, Vương gia nén bi thương. Tiết cái gì hay, nàng là tiên nữ, sẽ không chết. Mục Nghiễm chăn xoay người bắt lấy Triệu Thịnh, ngươi giúp ta kêu nàng lên, nàng thần thông ngươi là gặp qua, Triệu Thịnh ngươi biết nàng sẽ không chết đúng hay không? Ngươi giúp ta kêu nàng lên a." Triệu Thịnh vòng đến Hoắc Nghiên tiến lên, hai đầu gối quỳ xuống đất, thật mạnh khấu một cái đầu, "Vương phi thứ tội, thuộc hạ không có thể bảo vệ tốt ngài." Mục Nhiễm chăn nhấc chân đem Triệu Thịnh đá văng ra, đứng ở trước mặt ta nói như vậy đen đuổi nói, Nghiên Nghiên tỉnh sẽ không cao hứng. Hoắc Nghiên hạ độc tàn hại hoàng hậu cùng thái tử, là trọng phạm, nàng vừa chết kinh động toàn bộ hoàng cung, hoàng thượng mang theo tùy tùng cũng chạy đến tiến lao. "Này sao lại thế này?" Mục Nhiễm chăn đuống Hoắc Nghiên, quỳ bò đến hoàng thượng bên chân, Phu hoàng, nàng không chết, cho nàng truyền thái ý đi được không? Nhi thần cầu ngài. Hoàng thượng đi vào nhìn nhìn Hoắc Nghiên, "Hoắc thị đã chết, ngươi đứng lên đi." "Không có khả năng, Phu hoàng ngài có điều không biết, nàng là tiên nữ, sẽ không chết." Nói vậy, trên đời này từ đâu ra tiên nữ? Hoàng thượng vẫy tay kêu tùy tùng, cảnh Vương điện hạ thương tâm quá độ, thậm chí không rõ, đem hắn mang về vương phủ, đem này Hoắc thị nữ tử lôi ra cung đi, ném ở bãi tha ma. Mục Nhiễm chăn điên rồi giống nhau nhào qua đi ôm lấy Hoắc Nghiên, đừng chạm vào nàng. Hoàng thượng, cảnh vương cùng Hoắc thị rốt cuộc dục có một đôi nhi nữ, người này đã chết, khiến cho hắn mang về đi. Chương 443 muộn tới hôn lễ. Hỗn náo. Hoàng thượng giận mắng, Hoắc thị là trọng phạm, nàng sợ tội tự sát chết ở lao chung đã là rất may, nếu không chém định sẽ không lưu nàng toàn thây. Mục Nhiễm chăn bế lên Hoắc Nghiên, ở nàng bên tai khinh thanh tế ngữ nói, ta mang ngươi về nhà, chúng ta về nhà. Cho chấm ngăn lại hắn. Triệu Thịnh Sở dẫn dắt cấm quân không chút sức mẻ. Hoàng thượng giận dữ, xoay người rút ra Triệu Thịnh đao, chỉ vào một loại cấm quân, cho chấm ngăn lại hắn. Triệu Thịnh chưa động, thủ hạ người lại vây quanh đi lên. Mục Nhiễm chăn ôm Hoắc Nghiên, nâng lên một đôi huyết sắc hai tròng mắt lạnh lùng ngưng những người đó, ai dám ngăn cản ta, giết không tha. Hắn quanh thân tản ra một cổ lãnh lệ vô cùng sát khí, huyết hồng hai tròng mắt tràn đầy lệ khí, kinh sợ chung quanh mọi người, lại là một cái cũng không dám tiến lên. Liên Song Thượng đều cảm nhận được trên người hắn giải phát ra tới sát khí. Trước mặt một bọn thị vệ từng loạt từng loạt thu hồi đao, cho hắn nhường ra một cái lộ. Cái kia tràn đầy lệ khí lại có nói không rõ cô đơn bóng dáng, ôm hắn yêu nhất nữ nhân, càng thêm có vẻ bi thương cùng cô tịch. Triệu Thịnh khẽ khẽ thở dài, mục nhiễm chăn trong lòng cận tồn về điểm này, nhân từ cùng mềm mại đều là bởi vì Hoắc Nghiên tồn tại, hiện giờ nàng cách hắn mà đi, trên đời này hắn liền ở không có vướng bạn người, trong lòng ấm áp cũng một chút một chút bị hắc ám cắn nuốt. Vậy hả, vương gia cùng ta có ơn, thứ thuộc hạ không thể to mẹ. Triệu Thịnh cấp hoàng thượng cúi cái đầu, liền đứng dậy đuổi theo Mộc Nghiễm Trăn, đều lui ra phía sau. Từ Thiên lao một đường đi đến cửa cung, đây là Mộc Nghiễm Trăn đời này đi qua dài nhất một đoạn đường, mỗi một bước đạp đi xuống trong đầu cùng nàng hồi ức đều như phù quang lực ảnh hiện lên. Ở cái kia hiểu lánh tốt nhỏ, nàng cứu hắn, hắn cưới nàng. Bọn họ từng nắm tay cùng đi trên đường chơi đùa, mua cái đầu heo mặt nạ, lúc ấy hắn thập phần ghét bỏ kia xấu xấu đồ vật. Nhưng sau lại lại không biết vì sao, ngày ngày không rời thân mang theo. Nang vi cứu hắn, bị buộc ngã xuống vách núi, vốn tưởng rằng cuộc đời này sẽ không tái kiến, nhưng hạnh được trời cao rũ lòng thương, làm hắn lại một lần gặp nàng, tuy không quen biết, lại từ đấy lòng cảm thấy này nữ tử cùng hắn có nói không rõ quan hệ. Hắn nửa đời ngựa chiến, trừ bỏ sẽ luyện binh đánh giặc cái gì cũng đều không hiểu, cũng không sẽ nói dễ nghe lời hô yếm hống nàng vui vẻ, thượng chiến trường càng là tử sinh khó dò, nàng liền như vậy cam tâm tình nguyện đi theo hắn đi theo với hắn. Hoắc Nghiên đem chính mình nhất sinh đều đè ở trên người hắn, hắn lại cho nàng mang đến nhiều như vậy nguy hiểm, kết thúc cũng không có thể hộ nàng chu toàn. Nàng nói hắn là cái lòng mang thiên hạ minh chủ, một lòng vì bá tánh suy nghĩ, nói hắn là nàng vĩnh viễn vương. Nàng là cái thông tuệ hơn người nữ tử, tức có thể ở trong lòng ngực hắn làm nũng, cũng có thể ở trên chiến trường với hắn sóng vai mà đứng. Hoắc Nghiên là trên đời này nhất hiểu người của hắn, có chút lời nói hắn không nói, nàng cũng sẽ minh bạch. Nhưng hôm nay này sống sờ sờ người thế nhưng biến thành một khối thi thể, an an tĩnh tĩnh nằm ở trong lòng ngực hắn, hắn mới hối hận, nếu là hắn có thể nhiều cùng nàng nói một ít nên thật tốt. Lam Hoắc Nghiên minh bạch hắn đối nàng thiệt tình, nàng liền sẽ không cả ngày lo sợ bất an, luôn là lo lắng sẽ mất đi hắn. Triệu Thịnh, Lão Trung nhãn tuyến nói tập tiểu ngưng tới xem qua nàng, lúc sau nàng liền đã chết, người đi đem người nhỏ mời đến vư phụ. Đúng vậy, Mục Tĩnh Nam cùng Đề Lam ở cảnh Vương phủ cửa gặp được Ôm Hoắc Nghiên trở về Mục Nghiễm Trăn. "Nị ca, Hoắc tỷ tỷ thật sự đã chết sao?" Mục Nghiễm Trăn trên người đã không có ở thiên lao khi lệ khí, cả người đổi bại vô cùng, hai mắt toàn là tơ máu, ôm Hoắc Nghiên thi thể vào cửa. Ai nói lời nói đều không để ý tới, trực tiếp vào nội viện, đi bọn họ đã từng tân phòng. Mục Tĩnh Nam giữ chặt Đề Lam, làm chính hắn bình tĩnh một chút. "Ngươi nói là ai giết Hoắc tỷ tỷ? Ta không tin nàng là tự sát." hắn sẽ cho được. Nội viện, Mục Nhiễm chân thật cẩn thận đem Hoắc Nghiên đặt ở trên giường, đánh thủy cho nàng rửa mặt chải đầu một phen, thân thủ cho nàng thay nàng thích nhất quần áo, nàng phu thập lý hồng trang đưa hắn thượng chiến trường khi hỉ phục. Trước kia đều là ngươi vì ta thay quần áo, hiện giờ này cuối cùng một lần, đến lượt ta tới hầu hạ ngươi. Mục Nhiễm chăn cối châu báo hộ, đỡ Hoắc Nghiên ngồi dậy, ta hàng năm hành quân đánh giặc, mạnh tay chút, nếu là đau, ngươi liền nhăn một chút mi. Lại một lần ta ở biên cảnh đánh giặc, chính là bị nhốt kim lăng lần đó, ta đặc biệt sợ hai sói hạ thật sự đánh tiến vào, ta cả đời tham chiến vô số, cũng không sợ chết, nhưng ta sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Còn không có hảo hảo trả lại ngươi một cái hôn lễ, liền như vậy đã chết, ta không cam lòng. Ai biết sau lại ngươi thế, nhưng tới tìm ta, ta nhìn đến ngươi liều chết cho ta đưa lưng thảo, suýt nữa bị bắt, ta tức điên, thật muốn bắt lấy ngươi quân pháp xử trí, nhưng ta lại luyến tiếc ngươi bị thương. Mục Nhiễm chăn nói nói liền nhẹ nhàng nở nụ cười. Đoạn thời gian đó là ta cả đời này vui vẻ nhất thời gian, nếu chúng ta có thể vẫn luôn dừng hình ảnh ở kia đoạn thời gian nên thật tốt. Ta cùng với Sóc Hà đấu rất nhiều năm, nhưng ta biết hắn là người, hắn cũng hiểu biết ta, đều là vì gia quốc ba cánh, cho dù chết trận cũng không muốn dùng âm hiểm thủ đoạn, không giống trong kinh người, lục đục với nhau. Ta cuộc đời nhất không mừng trêu đùa quyền lưu người, ta không muốn cùng chi làm bạn, chẳng sợ chết trận, cũng coi như là chết có ý nghĩa, nhưng thế đạo bất công, ta một lòng vì nước. Ba tánh lại nghe tin lời đồn, nhục ta, vu ta. Ta tin tưởng huynh đệ tình nghĩa, dễ thân huynh đệ muốn ta chết, chia kỉ phản bội ta. Ta tin tưởng phụ hoàng, kính trọng hắn, tôn trọng hắn, nhưng hắn đem ta coi như quân cờ bãi tại đây phải thua vị trí thượng. Trên đời này chỉ có ngươi thiệt tình đãi ta, nhưng ta lại không có thể bảo hộ ngươi bình an, bất quá ngươi yên tâm, thương tổn ngươi những người đó ta một cái đều sẽ không bỏ qua, ta sẽ đưa bọn họ nghiền xương thành tro, sau khi chết đều không được sống yên ổn. Mộc Nhiễm chăn phủ nàng mặt tả hữu nhìn nhìn, như là ở kiểm tra chính mình có hay không mang hảo kia kim hoa, theo sau vừa lòng cười cười, thật là đẹp mắt. Hôm nay chúng ta không nói này đó không vui sự, ngươi chờ ta một chút. Mộc Nhiễm chăn đi bình phong mặt sau, thay một thân đỏ thấm hỉ phục, đây là lúc ấy làm tốt chuẩn bị thành hôn, sau lại lại không có thể có cơ hội mà vào. Thế nào Nghiên Nghiên, đẹp hay không đẹp? Đây là nàng tuyển hình thức, trong cung tú nương chế tạo gấp gáp, hoa lệ quý giá. Giống như từ trước giống nhau. Nàng ngồi ở mép giường, tới lui cẳng chân với hắn nói giỡn, còn thường xuyên lấy hắn trêu ghẹo. Mục Nhiễm chăn bế lên Hoắc Nghiên đi hậu viện rừng đào, uy gối Hoắc Nghiên từng tới quá dưới cây đào. Thiên địa làm chứng, hôm nay ta Mục Nhiễm chăn cùng Hoắc Nghiên tại đây kết làm vợ chồng, nguyện đầy trời thần minh chứng kiến. Mục Nhiễm chăn quay đầu nhìn phía Hoắc Nghiên, trên mặt là chưa bao giờ gặp qua nghiêm túc, ta vốn định chờ này hết thảy trấn ai lập định, ở hảo hảo trả lại ngươi một hồi thịnh thế hôn lễ, hiện giờ sợ là làm không được bất quá nghị đến những cái đó phàm trần tục vật cũng chưa chắc như ngươi mắt. Trong thiên hạ, vạn vật như trần, duy như là ngô trong lòng chi châu, thấm ngô chi cốt, dung ngô máu, rất bỏ không được. Chúng ta đối với thiên địa khái đầu, liền xem như phu thê. Chương 440 Từ thần thủ báo thủ. Mục Nhiễm chăn ôm lấy nàng, cười cười, chúng ta hải tử đều lớn như vậy, lúc này mới nhớ tới Thành Thần, ngươi có thể hay không đoán ta? Ta đoán ngươi nhất định sẽ không, ngươi là cái ngốc cô nương luôn là cảm thấy ta làm cái gì đều là đúng. Mục Nhiễm chăn du mắt nhìn nàng tái nhợt mặt, "Nghiên Nghiên, ta nghe người ta nói kia Hoàng truyền lộ thập phần lạnh băng, còn có ác quỷ chặn đường, ngươi có thể hay không sợ hãi? Ngươi xem ta này hồ đồ đầu, đều đã quên ngươi là tiên nữ, giờ phút này ngươi định là đi bầu trời, ta lưng đeo quá nhiều rất chốc, nói vậy sau khi chết cũng không thấy được ngươi, bất quá như vậy cũng hảo, ta cũng không cho ngươi thấy ta ghét người bộ dáng." Mục Tính Nam cùng Đề Lam đứng ở trên tường nhìn phía dưới hai người. Yến Lặng mà thở dài. Hắn thật sự sẽ giết những người đó sao? Nay thiên hạ đối tất cả mọi người công bằng, duy độc đối ta nhị ca bất công, đã trải qua như vậy nhiều chắc chở, cuối cùng ngay cả yêu nhất nữ nhân đều đã chết, nếu là ta, sợ là đã sớm phát điên. Đề Lam yên lặng 잡 tay nàng, ta cùng với Hoắc tỷ tỷ quen biết một hồi, thập phần kính nể nàng làm người, chúng ta đi xuống đưa nàng đoạn đường đi. Đừng đi, lúc này hắn sẽ không hi vọng chúng ta đi quấy rầy hắn. Vậy được rồi. Hai người rời đi cảnh Vương phủ thời điểm gặp gỡ Vương phủ người ở truy tập Tiểu Ngưng. Mục Tĩnh Nam ngăn lại một người hỏi, "Làm gì vậy?" Ninh Vương điện hạ còn không biết, "Này nữ tử đi thiên lao xem qua chúng ta Vương phi, sau đó đêm đó Vương phi liền đã chết, Vương gia làm chúng ta trả nàng trở về." Mục Tĩnh Nam nhíu mày, "Nguyên lai là nàng." "Cái này độc phụ." Thiên phi thân dựng lên, từ một gian khách điếm mái nhà phiến đến một khắc con phố, chặn tập Tiểu Ngưng đừng đi. "Độc phụ, nơi nào chạy?" Tập tiểu ngưng bên người cao thủ nhiều như mây, cũng không tốt đối phó, bất quá Lệ Hà Đề Lam là Ninh Vân Phi, bọn họ cũng không dám ra tay quá nặng. Bảo hộ cô nương trước triệt. Người nào dám cùng bổn vương vương phi động thủ? Mục Tĩnh Nam kéo qua Đề Lam. Vương gia, chúng ta nhưng không quen biết cái gì vương gia, ta chờ chỉ biết bảo vệ tốt nộp lên đại người. Đề Lam cùng Mục Tĩnh Nam nhìn nhau, đánh. Ám vệ cùng Mục Tĩnh Nam vợ chồng từ đầu đường đánh tới cuối hẻm, lan đến mấy chục gia quầy hàng. Cuối cùng kinh động tuần thành cấm quân, nhân đã nhiều ngày kinh thành không yên ổn, liền cấm quân đều phải bị phái ra tới. Thuộc hạ tham kiến Ninh Vương điện hạ. Đều dừng tay. Câm đầu ám vệ lượng ra chính mình ngạch eo bài, chúng ta là vì hoàng thượng làm việc, Ninh Vương điện hạ xác định còn muốn cản chúng ta. Đề Lam cười lạnh, tiến lên nói, "Này trong xe ngựa nữ nhân đắc tội bản công chúa, hôm nay bản công chúa chính là muốn giết nàng, ta nhìn xem ai dám ngăn cản ta." Vương phi bất giận. Mục Tính Nam kéo về Đề Lam, ý bảo nàng xem mặt trên. Mục Nhiễm Chân một thân đỏ thấm hỉ phục không biết ở mặt trên đứng bao lâu, lạnh lùng nhìn nơi này phát sinh hết thảy. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, tham kiến cảnh Vương Điện hạ. Trong xe ngựa tập tiểu ngưng trong lòng chấn động, hắn tới. Mục Nhiễm Chân phi thân mà xuống, không nói một lời lập tức triều xe ngựa đi đến. Một người ám vệ liều chết tiến lên nhấc kiếm thứ hướng Mục Nhiễm Chân, còn chưa nhìn thấy hắn là như thế nào động, trên cổ liền một trận lạnh lẽo, một đạo thật dài miệng máu thao thao chảy ra máu tươi. Vương gia ở đây là cố ý cùng chúng ta khó xử sao? Người nọ cầm hoàng thượng lệnh bài cố ý làm mục nhiễm trong thấy, vốn định kinh sợ hắn một chút, nhưng vừa dứt lời, một thanh mỏ bạc chủy thủ bay ra, cắm vào người nọ ngực, động tác cực nhanh, ngay cả cách hắn gần nhất cấm quân cũng chưa thấy rõ hắn là như thế nào ra chiêu. Mục Tính Nam lôi kéo Đề Lam sau này lui lại mấy bước. Đề Lam trừng mắt, đây là hắn độc thân Sấm Ta Ca đại doanh khi dùng chiêu số, chiêu chiêu mất mạng, mau chúng ta đều nhìn không thấy. Lam Chính hắn xử lý, chúng ta đi thôi. Hai người sau khi chết Một chúng ám vệ hai mặt nhìn nhau, phía trước là Mộc Nhiễm Chân, mặt sau là Cấm Quân, bọn họ đều không chiếm được chỗ tốt. Chết. "Ai cho phép các ngươi đi rồi?" Mộc Nhiễm Chân lạnh lùng mệnh lệnh nói, "Này đó kẻ các mạo dùng thánh thượng chi mệnh, làm nhiều việc ác, ngay tại chỗ xử quyết. Cấm Quân thủ lĩnh uy khó xử, vương gia, nơi này là kinh thành, tại đây giết người không tốt lắm đâu. Trong thiên hạ đều là hoàng thổ, ở chỗ này phạm vào pháp, hay là muốn đi nơi khác xử quyết sao?" Mộc Nhiễm Chân thái độ nghiêm túc lạnh băng. Lư khí tán nhẫn lực dị thường, nói xong liền rút ra trường kiếm, kết quả vài tên ám vệ. Dư lại vì bảo mệnh bất đắc dĩ chỉ có thể ra sức chống cự. Mục nhiễm chăn thu kiếm, những người này bên đường hành thích hoàng tử, này tội đương chu, liền chính tộc. Tập tiểu ngưng tử trong xe ngựa nhảy xuống, té ngã lộn nhào đi vào trước mặt hắn, vương gia thả bọn họ một mạng đi, ta cùng ngươi trở về, nhậm ngươi xử trí. Ngươi tự thân khó bảo toàn, có cái gì tư cách vì bọn họ cầu tình? Ta biết ngươi hoài nghi ta rất hoang nghi. Ta nguyện ý bồi tội, ta cho nàng chôn cùng, ngươi thả những người này đi." Mục Nhiễm chăn rú mắt, trên cao nhìn xuống ngạch nhìn nàng, "Cho nàng chôn cùng, ngươi còn không xứng." "Vương gia." "Xắt." Gia tộc Tiểu Ngưng ở ngoài, cộng 35 danh ám vệ đều bị bên đường xử tử. Cảnh Vương phủ, đem ngươi ở Thiên Lao nhìn thấy nghe thấy, nói một lần cho nàng nghe. Ngày đó trông coi lao đầu là Triệu Thịnh âm thầm xếp vào người, ngày ấy tập tiểu Ngưng cùng Hoắc Nghiên nói chuyện hắn đều nghe được rõ ràng. Làn này nữ tử bức tử Hoắc cô nương, nàng còn mang theo vương gia lệnh bài, nói là vương gia hướng vào nàng đưa diệu độc. "Thức hảo, ngươi đi xuống đi." Tập tiểu ngưng ngửa mặt lên trời cười dài, nguyên lai nàng đã sớm biết Lao chung là người của ngươi, cho nên mới dẫn ta nói ra những lời này đó. "Không tội, nàng là ta giết, ngươi giết ta đi." Mục Nhiễm chân dơ tay bóp nàng cổ, "Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Ta nếu dám đi giết nàng, liền không nghĩ tới ngươi sẽ bỏ qua ta, bất quá có thể ở trước khi chết vì ngươi làm một chuyện." Ta cho dù chết cũng đáng được. Như Mưa ta cho ngươi quá ngươi cơ hội, niệm ở ngươi ta nhiều năm giao tình phân thượng, ta không nghĩ cùng ngươi khó xử, ngươi vì sao càng muốn cùng ta không qua được? Giết ta yêu nhất nữ nhân. Như Mưa sắc mặt chuyển đỏ tím, đã sắp thấu bất quá khí tới, ta, ta đều là vì ngươi, nàng đã chết, hoàng hậu. Hoàng hậu sẽ không bao giờ nữa có thể uy hiếp ngươi. Ta muốn giết ngươi. Mục Nhiễm chăn bóp nàng cổ, đem nàng để ở ven tường, một fan chủy thủ lóe hàn quang thứ hướng nàng bụng nhỏ. Một đao tiếp theo một đao, cho hả giận giống nhau, thẳng đến tập tiểu ngưng chặt đức khí cũng chưa buông tay. Máu tươi bắn hắn đầy người, trên mặt cũng nhiễm nàng huyết. Không trung thoáng chốc sấm sét ầm ầm, như đậu mưa lớn điểm tất cả rừng ở trên người hắn, lại tẩy không rõ trên người hắn vết máu. Trong viện quỷ vô số nô tài thị nữ, một đám dọa xúc cổ không dám nói lời nào. Triệu Thịnh vội vàng vào cửa, "Vương gia, ôm lấy mục nhiễm trăn, nàng đã chết. Ngươi buông ta ra, ta phải vì nàng báo thù." Vương phi trên đời sẽ không muốn nhìn đến ngươi biến thành như vậy, huống hồ nàng đã chặt đức khí, thu tay lại đi. Mục Nhiễm chân nghe vậy thân mình dần dần mềm đi xuống, ngã ngồi trên mặt đất, trong tay còn gắt gao nắm chặt kia đem truy thủ, ngửa đầu tận trời hét lớn một tiếng, "A." Chương 445 hai mắt mù. Mọi người kinh hãi, thẳng tóc nhìn chằm chằm hắn mặt, từ hốc mắt chảy ra lại là huyết lệ, huyết sắc nước mắt cheo đầy mặt, thập phần khủng bố. Một ít nhát gan tỷ nữ đều dọa hôn mê bất tỉnh. Hắn luôn luôn lời nói không nhiều lắm. Này trong phủ người cũng nhìn không ra hắn đối hoắc nghiên có cái gì quá chỗ đặc biệt, chỉ có triệu thịnh biết, nàng kia ở trong lòng hắn chiếm cái gì vị trí. Hôm nay liền tính mục nhiễm chăn đi theo hoắc nghiên mà đi, hắn đều sẽ không quá mức ngoài ý muốn. Triệu thịnh dơ tay phách hôn mê hắn, đi truyền thái ý đi để... hề. Ngậy! Là, nô tài này liền đi. Vương thừa nhận được hoắc nghiên quá cô tin tức, ra roi thúc ngựa đuổi trở về. Vương ra, Vương Phi chính là thấy mục nhiễm chăn, Vương thừa tức khắc ngơ ngẩn. Mấy ngày trước đây còn nhìn thấy người không phải cái dạng này, đặc biệt là kêu một đôi mắt, không có tiêu điểm nhìn phía trước, trong mắt tơ máu còn chưa thối lui. Vương thừa đứng dậy dơ tay ở trước mặt hắn vây vây, vương ra ngài đôi mắt này. Triệu thịnh ở một bên thở dài, thay ý đi hãy nói vương ra. Mù! Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Chính là có người hạ độc. Thanh dương tìm được rồi sao? Mục nhiễm chăn mở miệng, giọng nói như là bị hạt cắt ma thiên biến vạn biến dạng, khàn khàn doan người. Có người nói ở Kiến An bến tàu gặp qua một người màu tím hai trong mắt nữ anh, bất quá thuộc hạ nhiều ngày tìm hiểu, vẫn là không có thể tìm được. Ngày đó cùng Yên Nhi động thủ thị vệ đều tìm được rồi sao? Triệu Thịnh gật đầu, hồi vương gia, tìm được rồi, chính là lần trước đem ngươi ta gặp mặt nói ra đi mấy người, bọn họ là binh bộ phái tới, hẳn là thái tử người. Tìm cái thời gian, đưa bọn họ chụp tới, muốn người sống. Là. Tập tiểu ngưng đã chết, Vương Vũ Lâm chắc chắn cùng ta khó xử, sấn hắn xuống tay phía trước. Giải quyết hắn. Vương thừa đứng dậy, "Vương gia, vương phi đâu?" Triệu Thịnh hướng hắn lắc lắc đầu, ý bảo hắn câm miệng. Mục Nhiễm chăn sờ soạng bên người ghế dựa, đờ đứng dậy, "Ngươi nhìn xem ta này trên người nhưng còn có vết máu sao?" "Đã không có." Nhưng ta như thế nào nghe một cổ mùi máu tươi, Nghiên Nghiên thấy nhất định không cao hứng, "Ngươi đi cho ta lấy một thân quần áo mới tới." "Đúng vậy." Cảnh vương phủ, hậu viện rừng đào chỗ. Mục Nhiễm chăn đôi mắt nhìn không thấy, chỉ có thể từ Triệu Thịnh đỡ đi qua đi. Các ngươi đều là vương phi tốt nhất bằng hữu, cũng đều quen thuộc nàng, các ngươi nhìn xem hôm nay vương phi có đẹp hay không." Vương thừa nhíu mày, nhìn về phía trước, siêu tầm sau một lúc lâu cũng chưa thấy được người. "Vương gia ngài có phải hay không?" Triệu Thịnh vội vàng ra tiếng đánh gậy, "Vương gia ngài tại đây chờ." Vương phi trên người rơi xuống chút thua lá cây, thuộc hạ sai người qua đi sửa sang lại một chút, "Ngài ở qua đi." "Không cần, bổn vương tự mình đi." "Vương gia." Vương phi trên mặt đều là bối đất. Ngài vì nàng trang điểm như vậy xinh đẹp, vương phi như thế nào chịu làm ngài nhìn thấy nàng khó coi bộ dáng đâu." Mộc Nhiễm Chân cười gật gật đầu, "Ngươi nói rất đúng, vậy ngươi mau cho đi." Vương thừa đỡ Mộc Nhiễm Chân ngồi ở trên bàn đá. Mộc Nhiễm Chân nghe tiếng gió phân rõ phương vị, một hai phải chiều này Hoắc Nghiên Phương hướng làm, còn giơ tay chỉ cấp vương thừa, "Nàng liền ở kia, ngươi thấy được sao?" "Thuộc hạ, thấy được." Mộc Nhiễm Chân cười cười, "May mắn ta lúc trước cho nàng thay hỉ phục, nếu như bằng không, ta hai mắt mù." Sợ là không thể vì nàng mà vào, ngươi nhìn xem vương phi có phải hay không thực mỹ. Vương gia. Mục Nhiễm chăn giơ tay, không cần phải nói, bổn vương biết, ta vương phi vẫn luôn đều thực mỹ. Vương gia, vương phi đã đi. Ta biết, các ngươi đều cảm thấy ta điên rồi có phải hay không. Mục Nhiễm chăn vẫn chưa đồng khí, chỉ là cười, nhưng là ta cùng với nàng sớm chiều ở chung mấy năm, ta hiểu biết nàng, nàng là tiên nữ, sẽ không dễ dàng chết, ngươi yên tâm, giả lấy thời gian nàng liền sẽ trở về. Ở nàng trở về phía trước, ta sẽ bình định hết thể chứng ngại, chờ nàng trở lại chính là ta hoàn hậu. Vương thừa thở dài, vương gia nói cẩn thận, tiểu tâm thai vách mạch dừng. Không sao, hiện giờ đều đến lúc này, ai là cái gì tâm tư, hoàng thượng đã sớm biết, hiện giờ ta liền tính lãnh binh bức vua thoái vị, hoàng thượng cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Triệu Thịnh tìm một người cùng Hoắc Nghiên dã người gần tỉ nữ nằm trên mặt đất giả trang Hoắc Nghiên, vì để người vấp nhất, cố ý phong bế nàng huyệt đạo, làm nàng không thể nhúc nhích. Nhưng Mục Nhiễm Chân dù sao cũng là người ta võ, chỉ cần đi vào, liền có thể cảm nhận được trên mặt đất nằm người là có hô hấp. Vương gia không cần ở đi phía trước đi rồi." Vương thừa nói. "Vì sao?" Vương gia đi gần, Vương phi liền sẽ phát hiện ngài hai mắt ngủ, sẽ lo lắng. Mục Nhiễm Chân cười cười, "Đúng đúng đúng, ngươi xem ta này đầu, ngươi nói rất đúng." Tại chỗ đứng một hồi, Triệu Thịnh cùng Vương thừa liền đỡ Mục Nhiễm Chân trở về phòng nghỉ ngơi. "Ngươi có hay không cảm giác Vương gia giống như có chút không giống nhau?" Vương thừa nói: "Triệu Thịnh thở dài, nhìn nhìn Mục Nhiễm chán phòng, vương phi ở trong lòng hắn là cái gì địa vị chúng ta đều biết, hiện giờ vương phi đã chết, hắn bất biến mới là lạ. Ngươi nói vương gia có thể hay không là điên rồi?" Mục Nhiễm chăn buổi sáng ở trên phố giết mấy chục cá nhân, trở về lại nổi điên giống nhau giết tập tiểu ngưng, này sẽ lại cười như vậy vui vẻ. Vô luận như thế nào, chúng ta nghe lệnh làm việc là được rồi, hiện giờ, khiến cho hắn nổi điên mấy ngày đi. Hôm sau Lâm Triều Vân Nam Vương thượng điện đình chỉ, phải vị quận chúa Giang Thành Ngọc cho rể. Trong triều đại thần không một động tâm, đều tưởng cưới quận chúa được đến Vân Nam Vương thế lực. Vân Nam Vương cùng hoàng thượng thời trẻ kết bái, xem như huynh đệ, hắn con gái một nhi phải gả người, tự nhiên là trước tăng cường hoàng gia vài tên nhi tử tới. Vân Nam thế lực tự nhiên là không thể rơi xuống người ngoài trong tay. Hoàng thượng cho phép quận chúa cho rể, cụ thể công việc giao từ lễ bộ toàn quyền an bài. Vân Nam Vương mượn cơ hội này thành công giữ lại Kế tiếp đó là thái tử kia trang án tử. Nội các đại thần ngự thư phòng tương thảo. Truyền thái tử, thừa tướng, Cảnh Vương tới gặp. Hoàng hậu mất cuối cùng lợi thế, thái tử đã xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, hoàng thượng nếu là có tâm thiên vị, cũng muốn bận tâm Vân Nam Vương mặt mũi. Thái tử cùng thừa tướng bị áp tiến điện. Mục Nhiễm chắn lại chậm chạp chưa tới, tới chính là hắn một người đi theo thị vệ. Cảnh Vương như thế nào còn chưa tới. Hồi bệ hạ, Cảnh Vương điện hạ nhân hoắc thị tri tử, ở trong phủ bệnh nặng một hồi đã khởi không tới thân. Bệnh như vậy nghiêm trọng. La, nhưng điện hạ nói làm ta đem kiến án việc báo cho thánh thượng, còn có hoàng lăng bị trộm, thuộc hạ đều biết đến rõ ràng. Giang Thế Thành đứng dậy, "Vậy bệ hạ, hoàng lăng bị trộm một chuyện chứng cứ vô cùng xác thực, chính là thái tử việc làm. Ngươi nói vậy, ta không có." Mục An chất giảo biện. Lao thần ở Vân Nam gặp được không ít hiếm lạ bảo vật, trong đó có một ít là ta thân thủ bỏ vào hoàng lăng cấp tổ tiên chôn cùng. Cho nên lão thần mới thượng kinh chuẩn bị đem việc này báo cho thánh thượng, ai ngờ đến thế nhưng ở Kiến An gặp được thái tử điện hạ người đuổi giết chúng lương, muốn cấp đoạt này sổ sách. Những cái đó sổ sách cùng danh sách thượng dành mạch viết vị nào đại thần tham dự chuyện này, phân nhiều ít tiền tham ô, thái tử đại danh tự nhiên cũng ở mặt trên. Hiện giờ xem như chứng cứ vô cùng xác thực, lại bị Vân Nam Vương cái này thẳng tính cấp phộc đi ra ngoài, hoàng thượng chỉ có thể đem thái tử bắt giữ. Chương 446 Vương gia điên cuồng. Còn có thừa tướng cùng nhau quan nhập thiên lao, chờ xử lý. Phu hoàng, nhi thần oan uổng a. Lao thần cũng oan uổng a. Phu hoàng. Hoàng thượng vẫy vẫy tay, "Được rồi, hôm nay liền đến đây thôi." Chấm mệt mỏi, "Các ngươi trước đi xuống đi." Thần trợ cáo lui. Hậu cung, hoàng hậu Tẩm cung. "Hoàng hậu đây là vì sao?" Hoàng hậu rẽ xuống một thân Phật bào, thay một thân Tô y y, vị ngồi Tẩm cung cửa. "Bệ hạ, thần thiếp có tội, nhiều năm như vậy không có thể giáo dục hảo thái tử." Nhìn hắn mắt thêm lỗi lần nữa, Thỉnh Hoàng thượng trách phạt. Hoàng thượng giơ tay, bình lui tả hữu, túi người nâng dậy hoàng hậu, thái tử đầu trộm hoàng lăng, là trọng tội, chấm giữ không nổi hắn, nhưng chấm sẽ tận lực giữ được ngươi cái này hoàng hậu chi vị. Hoàng thượng, đừng khóc, ngươi là mùa sớm của mẫu, thái tử phạm sai lầm là chuyện của hắn, ngươi không cần ở nghi cách thứ hắn, trước cố chính mình. Nhưng hắn là thần thiếp thân sinh hải nhi, thân thiếp như thế nào có thể nhẫn tâm nhìn hắn đi tìm chết a. Hoàng thượng thở dài, Nắm hoàng hậu tay, Cảnh Vương sớm đã nắm giữ hoàng lăng mất trộm chứng cứ, là chính hắn không biết thu liễm, mới bởi vậy gây thành đại họa. Ai? Thái tử chơi sinh tính thuần lương, lại quá mức như các đức, nếu sớm biết hôm nay, chấm định sẽ không làm hắn làm này thái tử. Hoàng hậu khóc không thành tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, thần thiếp biết hoàng thượng là để ý thái tử, ngài cứu cứu hắn đi. Hoàng thượng. Hoàng hậu một cái đầu khấu trên mặt đất, thần thiếp cầu xin ngài. Người trước đứng lên đi, thái tử hiện giờ độc còn chưa giải. Án tử cũng hoãn lại tái thẩm, trong khoảng thời gian này hắn là an toàn, bất quá trộm đạo hoàng lăng một khi định tội. Chấm sẽ đem hắn từ hoàng tộc trừ tịch. Đây là duy nhất có thể bảo hắn một mạng biện pháp, từ nay về sau hắn không bao giờ có thể tiến cung, biếm vị thứ dân. Hoàng hậu nhắm mắt, hai hàng nước mắt theo gương mặt chảy xuống, thần thiếp tạ hoàng thượng khai ân. Cảnh vương phủ. Vương gia, đã nửa tháng đi qua, thái tử cự không nhận tội, hoàng thượng lại nói thái tử chúng độc vi giải, án tử hoãn lại thẩm tra xử lý như vậy kéo xuống đi cũng không phải biện pháp a. Mục Nhiễm chăn buông trong tay chén trà, "Bổn vương mệnh ngươi chuẩn bị băng quan làm tốt sao?" "Đã làm tốt, ngày mai liền sẽ đưa đến vương phủ." Mục Nhiễm chăn sai người đem giả thi thể đặt ở băng thất trung bảo tồn, không chuẩn bị hạ táng, bọn họ cũng đều không dám khuyên bảo một câu, chỉ có thể ớn hắn phân phó làm. "Làm tốt lắm, đem Vương phi nhập quan lúc sau." Ở thương nghị mặt khác sự. Ước chừng nửa tháng, vương phủ vẫn luôn treo lụa trắng, trong phủ sở hữu tỉ nữ nô tỳ đều mặc áo tang. Ngay cả chính hắn cũng trước sau một thân to idie. Ngũ Vương phủ đệ, Tộc lệ thư nhập phủ, thương thảo thái tử việc. Bổn vương không có khác thỉnh cầu, duy thỉnh thượng thư lại nhân, ở thái tử định tội lúc sau nghĩ cách bảo toàn thái tử phi cùng nàng hài nhi. Ngũ điện hạ đây là vì sao? Bởi vì đó là bổn vương lộ thai thân sinh cốt nhục. Tộc lệ thư kinh hãi, ngươi lại dám cùng thái tử phi tư thông? Đây là tử tội a. Tư thông? Lúc trước bổn vương trước cùng thừa tướng Thiên Kim đính ước trước đây, La thái tử hành đạo đao đoạt, hiện giờ hắn đã được đến báo ứng, bổn vương nữ nhân cùng hài tử cũng là thời điểm nên trở về tới. Tộc lệ thư giơ tay lau đem trên trán mồ hôi lạnh, hiện giờ thái tử ở Thiên Lao, thái tử phi cũng bị tính cả cùng nhau đóng đi vào, hài tử giao từ hoàng hậu trông giữ, tưởng cứu ra thật sự không dễ. Cái này bổn vương đều có biện pháp, ngươi chỉ cần nghĩ cách bảo thái tử phi bất tử, bổn vương chắc chắn thâm ta. Tộc lệ thư gật đầu, ngũ điện hạ trọng tình trong nghĩa, lao thần tuân chỉ. Cảnh vương phủ Mục tĩnh Nam hề để Lam tới chơi. Mục nhiễm chăn mù tin tức bọn họ còn không biết, này vừa thấy hoàng sợ. Để Lam ở hắn trước mắt phất phất tay, thật sự nhìn không thấy. Mục tĩnh Nam đi qua đi, nhị ca, người làm sao vậy? Vương thừa trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở trong vương phủ bảo hộ, thấy bọn họ phu thế tới, liền hiện thân, vương gia nhân vương phi qua đời thương tâm quá độ, cấp hỏa công tâm, hai mắt mù. Nhưng cho mời Thái Bí đi hề lại đây nhìn xem. Thỉnh, Thái Bí đi hề nói không có biện pháp. Mục Tĩnh Nam nhíu mày, ngươi đã nửa tháng vì thượng triều, trước mắt thái tử một án sắp thẩm tra xử lý, ngươi sợ là giấu không được. Mục Nhiễm châm cười, giấu không được liền không dối gạt. Ngươi nói nhẹ nhàng, phụ hoàng một khi biết ngươi hai mắt ngủ, cho dù thái tử bị phế cũng sẽ không truyền ngôi cho ngươi, thậm chí sẽ lấy về binh quyền. Vậy làm hắn thử xem. Mục Tĩnh Nam cùng Đề Lam nhìn nhau, hiện giờ Hoắc Nghiên vừa chết, hắn làm việc quả thực không còn có cố kỵ. Ta muốn đi xem Hoắc tỷ tỷ. Bổn vương đưa ngươi qua đi. Vương thừa Triều Mục Tĩnh nam lắc lắc đầu. "Nị ca ngươi cũng đừng đi, Đề Lam có chút lời nói tưởng đơn độc cùng hoàng tẩu nói, chúng ta đi nàng khó xử." Mục Nhiễm chăn gật gật đầu, "Cũng hảo, vương thừa ngươi mang Ninh Vương phi qua đi." Sau núi băng thất. Đây là trước kia Mục Nhiễm chăn chữa thương địa phòng, hiện giờ thành Hoắc Nghiên mộ thất. "Hoắc tỷ tỷ đâu?" Vương phi không thấy. "Ngươi nói cái gì?" Vương thừa hướng nàng so cái hư thủ thế, Ninh Vương phi nói nhỏ chút, "Đừng làm cho vương gia nghe được." Hắn ngày ngày đều tới này băng thất, chúng ta bất đắc dĩ chỉ có thể tìm một khối cùng vương phi thân hình tương tự nữ tử thi thể tới thế thân. Nếu là cho hắn biết vương phi không thấy, không chừng lại muốn giết bao nhiêu người đâu. Đề Lam nhớ tới ngày đấy ở trên phố mục nhiễm chăn giết người bộ dáng, rụt rụt cổ, chính là Hoắc tỷ tỷ vì cái gì hếm đẹp đã không thấy tâm hơi đâu. Vương thượng lắc đầu, thở dài, ta nhận được tin tức chạy về vương phủ thời điểm đã cái gì đều xong rồi, vương gia ở trong phủ giết tập tiểu ngưng. Một hồi mưa to lúc sau hai mắt liền rốt cuộc nhìn không thấy, Vương phi cũng không thấy. Đề Lam nhíu nhíu mày, ta nghe nói Hoắc tỷ tỷ có hư không tiêu thất bản lĩnh, còn có thể tay không biến ra rất nhiều dược vật, ngươi nói nàng mất tích có thể hay không là chính mình trốn đi chữa thương đi?" Vương thượng ngẩn ra, "Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới đâu, chúng ta từng tận mắt nhìn thấy Vương phi hư không tiêu thất, theo sau lại hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện. Mấy ngày trước đây Vương gia cả ngày bắt lấy chúng ta nói Vương phi là tiên nữ." Chúng ta đều đương hắn bởi vì thương tâm quá độ, điên cuồng, hiện giờ tinh tế nghĩ đến, này trong đó xác thật có kỳ quặc. Vương phủ ngày thường đều không có người sống lui tới, huống chi là vương phi qua đời kia mấy ngày, càng là giới nghiêm, nội viện một con rổi bỏ đều phi không đi vào, thi thể như thế nào sẽ hư không tiêu thất đâu? Hay là đúng như Đề Lam theo như lời, Hoắc Nghiên là chính mình trốn đi chữa thương đi. Nhị hoàng huynh, Đề Lam lại một sự kiện muốn hỏi ngươi. Thỉnh giảng. Đề Lam nhìn nhìn Vương Thừa thất cẩn thận mở miệng hỏi, ngươi tận mắt nhìn thấy Hoắc tỷ tỷ qua đời sao? Chỉ một thoáng, Mộc Nghiễm chăn sắc mặt như băng, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nhị ca ngươi đừng nóng giận, ta vô tình mạo phạm tỷ tỷ, chỉ là tỷ tỷ là cái tên nữ, thân thông quảng đại, như thế nào sẽ bỗng nhiên đã chết đâu? Việc này ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Mọi người đều câm thành, chờ Mộc Nghiễm chăn mở miệng. Mộc Nghiễm chăn chuyển động vài cái trên tay nhận ban chỉ, "Vương thừa, có thứ hạ. Đợi ta đi băng thất." Mọi người, chương 447 nàng thật sự đã chết sao? Nhị ca ta tùy tiện hỏi hỏi, ngươi đừng nóng giận. Mục Nhiễm chăn giơ tay, "Không, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý, bổn vương muốn đích thân đi gặp." Đề Lam một đường lo lắng để phòng đi theo bọn họ đi băng thất. Mục Tĩnh Nam tò mò, "Ngươi làm sao vậy?" "Tới rồi ngươi sẽ biết. Trên đời quỷ dị việc nhiều không kể xiết, hôm nay liền đã xảy ra một chuyện." Vương thừa cùng Đề Lam vào băng thất liền giật mình ở tại chỗ. Giường băng thượng Hoắc Nghiên hảo hảo nằm ở nơi đó. Này vương thượng kinh hãi. Mộc Nghiễm chăn sờ soạng ngồi ở giường băng thượng, tim nửa ngày mới sờ đến tay nàng, đặt ở lòng bàn tay tiểu tâm che lại, ngươi có phải hay không lạnh? Hôm nay tới chậm chút, bất quá ngươi nhìn xem ta cho ngươi mang ai lại đây. Mộc Tĩnh Nam trong lòng chua xót lợi hại, hắn cùng Mộc Nghiễm chăn cùng lớn lên, là trên đời này nhất hiểu biết người của hắn, như thế điên cuồng bộ dáng, thật sự làm người đau lòng. Tiểu Nghiên Nghiên, bổn vương tới xem ngươi. Hoắc Tỉ Tỉ Ta cũng tới, ngươi có khỏe không? Để Lam rỗi tay xem xét hoắc nghiên hơi thở, xác định là lãnh, không một chút nhân khí. Nhưng này thi thể như thế nào sẽ lập tức biến mất, sau đó lại xuất hiện đâu? Mục tĩnh Nam kéo về tay nàng, tò mò nhìn nàng. Ta tưởng tại đây bồi nàng một hồi, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Băng bên ngoài. Vương thừa mang theo bọn họ đi xa chút, mấy ngày nay vương ra thường xuyên tới nơi này, ngồi xuống chính là cả ngày, nếu không phải thân thể chịu đựng không nổi này băng thất hàng khí. Sợ là liền nghỉ ngơi đều phải tại đây. Hoắc tỷ tỷ thi thể như thế nào sẽ bỗng nhiên xuất hiện? Vương thừa lắc đầu, Vương phi đã biến mất nửa tháng, chuyện này xác thật ly kỳ, nhưng Ninh Vương phi cũng thử qua, nàng xác thật đã chết. Mục Tính Nam nhíu nhíu mày, các ngươi đang nói cái gì? Vệ nha đang nói với ngươi. Vương thừa nhìn nhìn băng tất phương hướng, chỉ mong thật có thể giống Đề Lam theo như lời như vậy, nàng chỉ là chính mình trốn đi chữa thương, quá mấy ngày thì tốt rồi. Hắn muốn là Hoắc Nghiên bên người thị vệ. Sau mới theo Mục Nghiễm Chăn, Quỷ Sơ đối hắn người này không có gì hảo cảm, tổng cảm thấy hắn có chút lòng dạ đàn bà, nhưng hôm nay nhìn hắn bởi vì Hoắc Nghiên tử thương tâm đến tận đây, trong lòng cũng khó tránh khỏi chua xót lên. Hoắc Nghiên, nếu ngươi ở Thiên Có Linh, liền phù hộ hắn đi. Mọi người sau khi rời đi, Mục Nghiễm Chăn ngồi vào giường băng thượng, đem Hoắc Nghiên ôm vào trong ngực, mấy ngày trước đây tổng cảm thấy giống như nằm ở chỗ này không phải ngươi, sau lại ngẫm lại, có lẽ là bởi vì ta nhìn không thấy, cho nên không cảm giác được Hôm nay, có thể là thói quen nhìn không thấy, bằng cảm thụ biết đây là ngươi, thực xin lỗi. Ta đã nhiều ngày thường xuyên nằm mơ, mơ thấy chúng ta đã từng cùng nhau khi hình ảnh, mỗi lần đều cười tỉnh lại, nhưng tỉnh lại bên người lại không có cái bóng của ngươi. Trước kia ta tổng nói ngươi giống cái lao thái bà, lải nhải, không dứt, nhưng hôm nay ngươi không nói, liền như vậy an an tĩnh tĩnh nằm ở chỗ này, ta rồi lại hy vọng ngươi có thể cùng ta trò chuyện. Ngươi nói ta có phải hay không quá lòng tham? Mục Nhiễm chân tự giễu cười, kỳ thật như vậy cũng hảo, ngươi liền ở ta bên người, kia cũng không thể đi, ai đều không thể ở ngươi thương tổn ngươi, ta cũng mỗi ngày đều có thể nhìn đến ngươi, đã vậy là đủ rồi. Mục Nhiễm chân nói nói hai trong mắt đau đớn, không biết là huyết vẫn là nước mắt, hạ xuống, tích ở nàng trên mặt, nước bắn một đóa hoa bộ dáng. Không gian nội, Hoắc Nghiên có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài, có thể cảm nhận được chính mình đang bị người ôm vào trong ngực, người này trên người quen thuộc hương vị nàng đến chết đều sẽ không quên cũng mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, chính là nói không ra một câu. Không gian như là khai một lỗ hổng, nàng giống trong gương người giống nhau, nhìn bên ngoài, lại không thể làm bên ngoài người biết nàng tồn tại. Mục Niệm Chan, ta không chết. Ngươi nghe thấy được sao? Mục Bạch. Hoắc Nghiên liều mạng chụp phủi kia hình ảnh, nhưng mỗi lần bắt được trong tay đều là một mảnh hư vô. Nàng bị nhốt ở không gian nội đã nửa tháng, này trong khoảng thời gian ngắn, hắn nhìn hắn phát sinh hết thảy sự, cũng biết Triệu Thịnh tìm một khối giả thi thể tới thế thân nàng. Hôm nay rốt cuộc cảm giác khôi phục chút thể lực, dùng hết toàn lực lao ra đi, nhưng lại chỉ đem thân thể tặng đi ra ngoài, nàng vẫn là không thể tỉnh lại. Chẳng lẽ muốn cho hắn ôm kia cổ thi thể quá cả đời sao? Mục Nhiễm chăn ngươi nghe được sao? Ta không chết. Ngươi đừng khóc. Nàng nhìn hắn hai mắt ngủ, lại bất lực. Mục Nhiễm chăn thật cẩn thận đem Hoắc Nghiên đặt ở giường băng thượng, ta đi rồi, còn có một việc yêu cầu làm, ngươi chờ, ngày mai ta lại đến xem ngươi. Không cần, đừng đi. Cẩn thận băng thất mặt đất thực hoạt, Mộc Nhiễm Chân hiển nhiên có chút không quá thói quen hắc gám nhất tử, dưới chân một cái không cẩn thận, trượt chân. Vương thượng nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy vào, "Vương gia, không có việc gì đi." "Không có việc gì." Mộc Nhiễm Chân cười cười, "Đi nhanh đi, đừng làm cho nàng thấy ta như vậy chật vật bộ dáng." Lục hoàng tử, Mộc Vân Phi đêm phóng cảnh vương phủ. Mộc Nhiễm Chân ngồi ở bình phong mặt sau, đôi mắt thượng che một tầng trắng thuần lúa mỏng, chính đánh đàn. Một khúc cao thâm nước chảy, Quả thực như nước chảy mây trôi giống nhau lưu sướng, tiếc rằng hai mắt mù, vẫn là ở cuối cùng một cái âm thời điểm đạn sai rồi nhịp. Mục Vân Phi nhướng mày, nhị ca đây là ý gì? Ở hắn xem ra, mục nhiễm chân là cái sẽ không làm lỗi người, hắn đạn sai rồi, định là cố ý. Ngươi coi như ta mù đi. Nhị ca thật biết nói giỡn. Buồn Vương đau thất thái phi, tâm tình không tốt, ngươi có việc sao? Nhị ca còn nhớ rõ cùng ta chi ước. Mục Vân Phi chỉ chính là cái gì hắn tự nhiên biết. Vân Nam Vương cùng Lễ Bộ Thương thảo lúc sau, định ra vị quận chúa chọn rể ngày, liền ở thời gian lúc sau, địa điểm ở ngoài cung Lôi Đài, văn võ tỷ thí các tam trưởng, thần đệ muốn biết, nhị ca tính toán dùng cái gì biện pháp làm ta thắng. Mục Nhiễm chăn rũi tay trói quen tính đi lấy chén trà, lại một không cẩn thận đem trong tầm tay lưu hương chạm vào đổ, rải đầy đất. Mục Vân Phi nhíu mày, nhị ca là muốn cho ta đập nồi dìm thuyền. Mục Nhiễm chăn, ngươi chỉ cần ở chọn rể thời điểm đi lộ cái mặt Lâm Vân Nam Vương biết người khinh mộ quận chúa nhiều năm, ta đều có biện pháp làm ngươi thắng trận này tỉ thí. Mục Vân Phi cười, nếu là Vân thí, thần đệ tự nhiên không sợ, nhưng nhị ca cũng biết ta này thân thể, luận võ khẳng định là muốn thua. Ta nói làm ngươi thắng, ngươi liền nhất định sẽ thắng, Bổn vương đáp ứng sự, tuyệt không sẽ đổi ý, ngươi hồi phủ chờ tin tức đi. Mục Vân Phi thấy hắn ngữ khí không tốt, liền không hề nói thêm cái gì, tả hữu hắn hiện tại quyền to lại tay, hắn nhất định có biện pháp. Kia thần đệ tính trở hoàng huynh tin lành. Vương thừa hiền thân, chỉ còn thời gian, vân nam vương không hề, chỉ bằng chúng ta thực lực sợ không đủ để kinh sợ thái tử cùng thưa tướng, rốt cuộc trong tay bọn họ còn có một cái binh bộ. Mới ngay đủ rồi. Trong cung, nội vụ phủ. Đại tổng quản thứ tội, ta chờ đã tìm nửa tháng có thừa, liền như mưa cô nương một mảnh góc áo cũng chưa tìm được, ngày ấy cảnh vương phủ người ta nói, đã đem nàng ném tới sau núi Vy Lan, có thể hay không đã? Cầm mồm. Vương vũ lâm giận mắng, tiếp tục tìm. Song phải thấy người chết phải thấy thi thể, liền tính là một ngón tay đầu đều cho ta lấy về tới. Chương 448 cái gọi là hoàng thái phượng. Vương gia nhưng có hoàn toàn chi soát. Phái người thông tri Ngũ Vương, liền nói bổn vương muốn đem hắn cùng thái tử phi việc đăng báo cấp hoàng thượng. Vương thừa không rõ, cứ như vậy sẽ làm Ngũ Vương kiếm chỉ chúng ta, đến lúc đó hắn nếu thành thái tử đồng lứa làm sao bây giờ? Mục Nhiễm châm cười, thái tử đem chết, không bao giờ khả năng xoay người, ta tay cầm quyền cao. Hắn không dám mạo muội đối phó ta, ngươi chỉ cần đem đây là báo cho ngũ vương, hắn sẽ tự trợ chúng ta giúp một tay." Vương thừa gật đầu, tuy rằng không rõ, nhưng mục nhiệm chân hẳn là sẽ không sai, thuộc hạ này liền đi. Cảnh vương phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, Giang Thành Ngọc đã ở cửa truyền động mấy ngày, cũng không có thể đi vào. Hôm nay vừa lúc đuổi kịp vương thừa ra phủ, mục nhiệm chân bên người không ai bảo hộ, nàng phi thân từ đầu tường lật qua đi. Mục nhiệm chân một người sờ soạng đến sau núi mộ thất, Giang Thành Ngọc ở phía sau đi theo hắn. Phía trước bậc thang, Mục Nhiễm chăn nhớ là bước số, sắp ném tới hết sức, bị một người nâng dậy tới. "Ai?" Giang Thành Ngọc ngước mắt nhìn hắn đôi mắt, ngươi nhìn không thấy. "Nguyên lai là quận chúa, đa tạ. Ta ở ngươi phủ ngoại vài ngày, bọn họ đều không cho ta tiến vào, ngươi đôi mắt này làm sao vậy?" Mục Nhiễm chăn nhẹ nhàng đẩy ra tay nàng, "Không có việc gì, ngu mà thôi, quận chúa không cần đệ kinh tiểu quái." "Ai thương ngươi, ta muốn đi cho ngươi báo thủ." "Không cần." Mục Nhiễm chân lạnh lùng nói, "Quân chúa chọn rể sắp tới, vẫn là thiếu tới ta chống phủ, để tránh chọc người nhà họ." Giang Thành Ngọc gục đầu xuống, "Ta biết ngươi không thích ta, ta cũng không bức ngươi cưới ta, ngươi không cần như vậy thương tổn ta đi." Bổn vương vô tình mạ phạo, "Chỉ là ta lấy bản năng, quân chúa còn chưa xuất giá, ta là vì ngươi thanh danh suy nghĩ, ta mới không để bụng những cái đó thanh danh gì đó, ta chỉ để ý ngươi." "Đủ rồi, ta còn có việc, quân chúa mời trở về đi." Giang Thành Ngọc hốc mắt từng đỏ rũ đôi tay giữ chặt hắn, rồi lại giữa đường yên lặng buông xuống. "Lam ta thấy thấy nàng kia được không?" Giang Thành Ngọc sợ hắn không đồng ý, lại giải thích nói, "Ta sẽ không thương tổn nàng, ta chỉ muốn nhìn một chút nàng đến tột cùng có cái gì trô đặc biệt, có thể làm ngứa như thế thương nhớ đêm ngày." Mục Nhiễm chăn thở dài, "Ngươi theo ta đến đây đi." Vang trong nhà. Giang Thành Ngọc nhìn một thân lửa đỏ áo cưới nữ tử, duỗi tay xem xét hơi thở, nàng đã chết. Trước đó vài ngày bọn họ nói ta đều không tin. Ngươi thế nhưng thật sự vì một cái người chết liền. Cầm mồm. Mục nhiễm chăn giận mắng, vong thê chi mộ, còn thỉnh quận chúa chú ý lời nói. Ngươi thật sự nguyện ý vì một cái người chết, tình nguyện bức bỏ vân nam thế lực. Đây là ta cùng với nàng hứa hẹn, liền tính không có nàng, ta cũng sẽ không cưới ngươi. Vì cái gì? Quận chúa tuổi thượng nhẹ, không hiểu tình yêu là vật gì, ta giải thích ngươi sợ là cũng nghe không hiểu, ta không phải ngươi có thể phó thác chung thân người, nhận được quận chúa quá yêu, buồn vương thất lễ. Giang Thành Ngọc nhìn nhìn Hoắc Nghiên, "Ta không biết nàng đến tuột cùng là cái dạng gì nữ tử, khả năng làm người ái thành như vậy, đã chết đều không muốn buông tay, nói vậy cũng là một nhân vật, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một câu, nếu ta khăng khăng phải gả ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Ta lần này tùy phụ vương Nhậm Kinh, chính là tới tìm ngươi, ta nhưng cho ngươi làm chắt phi, làm tiểu thiếp, cái gì danh phận đều được, nếu ta không phải quân chúa, tên này phân ta đều có thể không cần, ngay cả như vậy ngươi cũng không muốn sao?" Mục Nhiễm chăn đứng dậy, Đối đầu làm lễ, đa tạ quận chúa quá yêu, bổn vương cùng ngươi quen biết mấy năm có thừa, đối với ngươi chỉ có huynh muội tri tình, tuyệt không nửa điểm nhị nữ tri tình, cho dù không có nàng, ta cũng không thể với ngươi. Giang Thành Ngọc là cái không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định người, hiện giờ xem như thật sự gặp được Hoàng Hà, được đến rồi kết quả, cho dù không phải chính mình suy nghĩ muốn, nhưng nàng cũng có thể tiếp thu. Chúng ta đều là xa trường nhị nữ, ngươi không làm dấu giếm, ta cũng phi dây dương ngươi, hôm nay việc đến đây kết thúc. Sau này Vân Nam Vương phủ cùng ngươi Cảnh Vương phủ vô nửa điểm liên quan. Ta biết ngươi cố ý đoạt đích, về sau nếu ngươi là hoàng đế, ta Vân Nam định thề sống chết nguyện trung thành, nếu ngươi có nửa phần hành kém đi nhầm, Vân Nam chắc chắn xuất binh ngăn lại, gặp lại. Cảnh Vương điện hạ. Mục Nhiễm chân tuy nhìn không thấy, nhưng cũng biết nàng đi được cấp, không một hồi liền nghe không thấy tiếng bước chân. Hoắc Nghiên ở không gian nội nhìn bên ngoài phát sinh hết thấy, thở dài, lúc ấy tập tiểu ngưng đi tìm nàng nói Cảnh Vương cô ý cưới này tiểu con chúa không cần muốn là giả, hắn này một cây gân tính tình, nàng nhất hiểu biết. Nàng uống xong kia ly rượu độc, đệ nhất là vì hoàng hậu không thể ở lợi dụng nàng áp chế mục nhiễm trăn. Thứ hai, có lẽ là nàng quá mức tự phụ, tin tưởng chính mình cho dù uống lên rượu độc cũng sẽ không chết. Nhưng hôm nay này nửa chết nửa sống, thật đúng là gọi người phi lòng. Bên ngoài hết thảy nàng đều xem danh mạch, nhưng lăng là một câu đều nói không nên lời. Nghiên Nghiên, nếu là ngươi tồn tại, chắc chắn nói buồn vương lại bị thương một cái cô nương tâm đi. Mục Nhiễm chân cười nói. Hoắc Nghiên giơ tay đối với kia bóng dáng sơ sở, bắt được vẫn như cũng là một mảnh hư vô. Quân cúa là cái hảo cô nương, bản tính thuần lương, cho dù tính tình quái đản chút, trái phải rõ ràng trước mặt, lại thập phần sạch đến thanh, lão lục huynh mộ nàng nhiều năm, hiện giờ bọn họ nếu có thể đi đến cùng nhau, bổn vương cũng coi như là an tâm. Hoắc Nghiên đau lòng nhìn hắn, hắn mỗi ngày tới một lần, nàng liền mỗi ngày cảm thấy hắn già rồi một chút. Chờ ta bình định thái tử cùng ngũ vương rồi, Ở giết vương Vũ Lâm báo thủ cho ngươi, đến lúc đó ta liền tới tìm ngươi. Hoắc Nghiên kinh hãi, không cần, ngươi nhưng đừng chết, ta còn hảo hảo mà tồn tại đâu. Bất quá nàng cũng không biết chính mình này có tính không là đã chết. Thế đạo bất công, làm ta mất đi hết thảy, ta liền phải này thiên hạ tới chốn cùng. Không cần, ngươi đừng xúc động, ta thật sự không chết. Hoắc Nghiên dùng hết toàn lực, lại vẫn là kêu không ra một chút thanh âm. Nghiên Nghiên, ngươi chờ, chờ ta làm tốt những việc này, ta liền tới tìm ngươi. Ngươi đừng đi, Mộc Nhiễm chẳng ngươi cho ta trở về, ta má ơi ngươi cấp chết ta. Cảnh Vương phủ cửa sau ngoại, Giang Thành Ngọc một người đi ở trong ngõ nhỏ, chợt phía trước một bóng người ngăn cản đường đi. Ngươi nào dám chắn ta lộ? Mộc Vân Phi hiện thân, trong tay nắm một fan giấy phiến, một thân màu xanh lá trường bào, trên trán một sợi tóc đen rơi xuống, một thân phong độ trí thức, vốn tưởng rằng là một người thư sinh, nhưng hắn cố tình lại mang theo vài phần nhìn xuống chúng sinh ngạo mạn. Ngươi là ai? Mộc Vân Phi nhướng mày, không nhớ rõ Cũng đúng, bọn họ 4 năm trước chỉ ở cung Yến thượng đội vàng gặp qua một lần, nàng vẫn là cái 15, 16 tuổi tiểu cô nương, hắn cũng không phải cái dạng này. Tiểu sinh họ Hoàng, Hành 6, danh lấy tự Vân Gian Thái Phượng xem so phi. Giang Thành Ngọc gật gật đầu, Hoàng Thái Phượng, Mục Vân Phi, Hoàng Vân Phi. Giang Thành Ngọc không có hứng thú biết hắn gọi là gì, xoay người muốn đi, Mục Vân Phi tiến lên một bước, lấy quạt xếp ngăn lại, lại chưa đụng tới nàng nửa điểm ống tay áo. Hôm nay tại đây ngõ hẹp trung tướng lộ, Chắc là có duyên phận, xin hỏi cô nương phương danh. Giang Thành Ngọc nghĩ nghĩ, ta họ Giang. Nguyên lai là Giang cô nương, xem ngươi này trang phục không phải người địa phương đi. Chương 449 Hoan hỉ hoàn gia. Người quản ta đâu? Giang Thành Ngọc thầm nghĩ người này như thế nào như vậy hái dơi dưa, trên đường cái tùy tiện chào cá nhân liền hỏi nhân gia tên họ là gì, thật sự không hiểu lễ nghĩa, nhưng hắn cũng chưa từng có phần hành động, liền đánh mất muốn đánh hắn xúc động. Cô nương lẻ loi một mình, Tại đây kinh thành hành tẩu nhiều có bất tiện, không bằng ngươi nói cho ta ngươi muốn đi đâu, ta đưa ngươi đi uống rượu. Giang thành ngọc tức giận nói. Mục vân phi cười, phe phẩy quạt xếp, nên nàng đi ở phía trước, buồn. Công tử biết này kinh thành tốt nhất tử quán, cô nương nếu muốn đi nếm thử kia vài thập niên đủ lâu năm, liền đi theo ta. Giang thành ngọc rượu ngon, hắn đã sớm biết, mấy năm nay hắn đem kinh thành sở hữu tốt tử quán đều nhất nhất mùa, liền chờ nàng nếu có một ngày có thể tới, hảo mang nàng đi nếm th Ngươi không gạt ta. Tiểu sinh tuy không gì thành tựu lớn, nhưng nói như thế nào cũng là đọc sách thánh hiền lớn lên, gạt ngươi tự nhiên là sẽ không, đặc biệt là lừa cô nương bậc này Mạc Mỹ thông tuệ nữ tử. Mạc Mỹ liền tính, thông tuệ ngươi là như thế nào nhìn ra tới. Giang Thành Ngọc đi theo hắn, một đường vừa đi vừa liêu, kinh ngạc phát hiện người này thế nhưng thích đồ vật đều cùng nàng giống nhau, chỉ có một chút không tốt, chính là cái này Hoàng Vân Phi không biết võ công. Ngươi giới thiệu cái này tiểu quán sắc thật không tồi, chờ ta hồi Vân Nam nhất định phải mang về một ít cùng ta phụ. Phu thân trẻ chén một phen. Mục Vân phi cười, cô nương thích liền uống nhiều điểm, bất quá chớ có mê rượu, này kinh thành tuy là hoàng thành dưới chân, khá vậy không tránh được có mấy cái gã gáy cẩu trộm hạ người, nếu là cô nương bởi vì uống xong rượu bị những người đó chiếm tiện nghi đi, tiểu sinh nhưng chịu trách nhiệm không dạy nổi. Giang Thành Ngọc cười, một tay nhẹ nhàng một phách bên cạnh cái bàn, kia cái bàn trong khoảnh khắc chia 5 x 7. Ai dám khi dễ ta? Giang Thành Ngọc lại đến một ly. Ngươi người này rất là thú vị, ta nguyện ý cùng ngươi giao cái bằng hữu, về sau tại đây kinh thành nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi báo thủ. Đa tạ cô nương, nhưng nếu là cô nương trở về Vân Nam, ta chẳng phải tìm không thấy ngươi. Giang Thành Ngọc nghiến lặng đầu, ngươi nói chính là a, kia nếu không cùng ta trở về đi. Ta cùng ngươi hồi Vân Nam sao? Như thế nào, ngươi không muốn sao? Giang Thành Ngọc bắt lấy hắn cổ áo, mùi rượu phun nhân ra vẻ mặt, chúng ta Vân Nam nhưng mỹ. Có hoa, có thủy, đây đất tiểu gia Miêu chạy loạn, không giống các ngươi này lạnh như băng kinh thành, cái gì đều không tốt, ta không thích." Mục Vân phi cười, nhìn nàng một đôi say khước con ngươi, "Hảo, ngươi nếu nguyện ý, ta liền bồi ngươi hồi Vân Nam." "Ha ha, ngươi thật tốt, ngươi cái này bằng hữu ta giao định rồi, chúng ta kết bái đi, ở chúng ta Vân Nam, nếu là kết bái cần thiết." "Đừng, cô nương bình tĩnh, kết bái việc vẫn là chờ ngươi rượu tỉnh rồi nói sau." "Cũng hảo, cũng hảo." Bất quá về sau ngươi chính là ta đệ đệ, ta bảo hộ ngươi." Mục Vân Phi có chút giở khóc giở cười, "Ta là ca ca." "Phi? Cái gì ca ca?" "Ta không nghĩ cùng ngươi kết bái, ta tưởng." "Nôn." Giang Thành ngọ uống quá nhiều, giờ phút này vừa lúc dựa vào Mục Vân Phi trên người, này một ngụm toàn phun ở trên người hắn. "Điện hạ." "Không sao, đừng quấy rầy nàng nghỉ ngơi, các ngươi đi chuẩn bị một chiếc xe ngựa, quá một hồi đưa nàng sẽ vất vụ." "Là, thuộc hạ tuân mệnh." 3 ngày sau Hoàng thượng hạ chỉ, chính thức thẩm tra xử lý thái tử một án, từ mục nhiệm chăn chủ thẩm, danh sách thượng sở hữu người liên quan vụ án, tùy thời chờ truyền triệu. Cảnh Vương bệnh còn chưa hết sao? Hồi phu hoàng, nhị ca sắc thật bệnh tật trọc trọng, sợ là mấy ngày nay đều không thể thượng triều. Đã nửa tháng có thừa, hắn không hảo này án tử ai tới thẩm tra xử lý. Hoàng thượng nhìn nhìn Mục Tích Nam, ngươi trước tạm thay chủ thẩm chức, đại hẳn bệnh hảo lúc sau toàn quyền giao từ hắn. Nhi thần tuân chỉ. Đại lý tử Mục Tính Nam mang theo thánh chỉ dẫn người tới tuyên đọc. Trong triều cơ hồ mỗi người đều biết thái tử sự, chứng cứ vô cùng xác thực, bất quá thượng một lần cảnh vương cũng nói là chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng cuối cùng cũng không có thể chém đầu. Cho nên lần này bọn họ cũng học cẩn thận, ai làm các hoàng tử liên tiếp xảy ra chuyện đâu? Bọn họ cũng không dám dễ dàng đứng thành hàng, phía trên nói như thế nào bọn họ liền như thế nào làm. Nơi này không thiếu có một ít thái tử nho nhút, lúc này cũng đều không dám ra tiếng. Linh Vương thánh chỉ đọc xong, Các bộ đều mang theo sở hữu hồ sơ cùng nhau nộp lên, thần chờ chờ đợi vương gia sai phái. Bộn vương chỉ là tạm thay chủ thẩm chức, cụ thể còn phải đợi cảnh vương trở về ở định đoạt, các ngươi không cần giữ lễ tiết, ta cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi. Cách đó không xa, Ngũ vương độc thân đi vào đại lý tự. Mục Tính Nam nhíu mày, nhìn phía hắn, hắn như thế nào tới? Đi theo thị vệ lắc đầu, làm hắn tiến vào sao? Hắn là Ngũ vương, ngươi ngăn được sao? Mục Đức Phỉ sắc mặt nghiêm trọng, Linh vương đệ có không mượn một bước nói chuyện. Mục Tính Nam gật đầu, dẫn hắn đi hậu viện. Ngũ Vương vào cửa liền bồn một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, thỉnh thắc đệ niệm ở mẫu hậu tuổi già, vì thái tử sự đã bị bệnh hồi lâu, khiến cho chúng ta đi xem hắn đi. Việc này ta nói không tính, đến xin chỉ thị phụ hoàng. Thật không dám dốiến, ta đã đi đi tìm phụ hoàng, phụ hoàng nói để cho ta tới hỏi ngươi cùng Cảnh Vương. Thất đệ, chúng ta rốt cuộc huynh đệ một hồi, ai với ai đều không có thâm kỷ cũ lại hận. Khiến cho ta cùng với Mâu Hậu đi gặp hắn một mặt đi." Mục Tính Nam thở dài, nâng dậy Ngũ Vương, "Ta chỉ là đại lý chủ thẩm chức, ngươi sợ cầu việc, đãi ngày mai ta hỏi qua Cảnh Vương huynh mới có thể hồi đáp ngươi." Mục Đức Phỉ cúi đầu, đa tạ thất đệ. "Cảnh Vương phủ." Triệu Thịnh vội vàng tiến đến, "Vương gia, hết thảy theo kế hoạch tiến hành, Ngũ Vương đã đi tìm Linh Vương, muốn gặp thái tử." Tiêu Ninh Vương tới, "Ta tới. Ngươi tiếp nhận thái tử án tử lúc sau, nhưng có thái tử người đi đi tìm ngươi." Mục Tính Nam gật đầu, binh bộ, hình bộ, lại bộ thị lang đều đi tìm ta, còn có ngũ vương. Mục Nhiễm châm cười, chuyển động trên tay nhận ban chỉ, nếu ta vẫn luôn bệnh, ngươi chính là bọn họ đối thủ. Hiện giờ ta chỉ có mấy ngàn binh mã, tự nhiên không phải bọn họ cũng sẽ không để ý ta. Ta nếu vẫn luôn bệnh, nay án tử có thể thẩm không thể thẩm. Có thể thẩm, thái tử chi tội, chứng cứ vô cùng xác thực, chỉ là phía dưới liên lụy quan viên quá nhiều, không hảo xuống tay. Vậy dựa theo suy nghĩ của ngươi làm đi. Nhị ca, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Mục Nhiễm chăn đôi mắt nhìn không thấy, hướng tới Mục Tĩnh Nam phương hướng hơi hơi sờ đầu, ngươi này đại lý chủ thẩm là phụ hoàng sai khiến, nếu không ta vô tình đem ngươi liên lụy tiến vào, ngươi chỉ cần làm ngươi muốn làm, nên làm, giữ lại đều đừng hỏi. Nhị ca, biết đến càng nhiều, ngươi liền càng nguy hiểm, nghe ta, đi làm đi. Mục Tĩnh Nam nguyện ý vô điều kiện tin tưởng hắn, bởi vì bọn họ là thân huynh đệ, nhưng hắn cũng sợ hãi. Mục Nhiễm chăn từ lao chung gia tới lúc sau trở nên thực không giống nhau, hắn sợ hại hắn chung có một ngày bị hận ý cắn nướu, hơn nữa hoắc nghiến chết, cho hắn đả kích không nhỏ, hắn sợ hắn sẽ làm ra cái gì không thể vãn hồi sự. Nhị ca, ngươi chú ý thân thể, ta phái người đi U Minh cốc tìm cái kia thần y liễu, tin tưởng đã nhiều ngày liền sẽ có tin tức. Chương 450 Tây Sơn nạn trộm cướp. Huệ Lăng. Hắn lúc này chỉ sợ sớm đã trở về Lâm Đình. Thánh Nam, cảm ơn. Huynh đệ chi gian, không cần nói cái này. Thay đổi rất nhanh lúc sau, có thể lưu tại hắn bên người, đáng giá hắn tín nhiệm, thế nhưng chỉ có như vậy vài người. Hoắc Nghiên ở không gian nội nhìn băng thất trung quanh, ngó trái ngó phải cũng không thấy được mục nhiễm chán tới. Hôm nay như thế nào tới như vậy vãn? Không gian nội còn có một khối thi thể đâu, đây là Triệu Thịnh nhặt về tới giả trang nàng. Hoắc Nghiên nghĩ nghĩ, tương phùng tức là có duyên, liền an táng này nữ tử. Bang cửa phòng trước một cái lén lút thân ảnh xuất hiện. Triệu Thịnh Lén lút làm gì đâu? Vương phi, ta nghe Vương thừa nói ngươi đã trở lại, ngươi thật đúng là đã trở lại. Triệu Thịnh đẩy đẩy Hoắc Nghiên, ngươi còn sống sao? Hoắc Nghiên cười trộm, xem hắn này túng dạng, nàng còn có thể sát chết vùng dậy không thành. Vương phi, ngươi nếu là còn sống ngươi liền cùng ta nói một câu, Vương gia không muốn giết ngươi, cũng không phái tập tiểu ngừng đi lao trông được ngươi, nàng hiện giờ đã chết, ngươi cũng đừng cùng Vương gia xin khí. Hoắc Nghiên nhìn hắn rõ ràng thực sợ hãi lại còn muốn căng ra đầu cùng nàng giải thích bộ dáng liền nhịn không được muốn cười. Triệu Thịnh, ta tổn tại đâu? Ta chính là giả không được. Triệu Thịnh lại nhẹ nhàng lui lui hướng Nghiên, "Vương phi, ta là tin tưởng ngươi tồn tại, Vương gia thường xuyên nói ngươi là tiên nữ, ngươi sẽ không chết đúng hay không?" "Vương phi a, ngươi nếu là không chết liền nhanh lên trở về đi, nhà ta Vương gia bị bệnh, mấy ngày gần đây trong phủ hạ nhân nói, hắn ban đêm thường xuyên ngủ không tốt, đứng dậy thời điểm tùy tay lấy đồ vật xoay người liền đã quên đặt ở nào." Vương gia nhớ ngươi khổ, đêm khuya thường xuyên một người ngồi ở rừng đào uống rượu, đại phu nói hắn mắt tật khó chữa, không thể uống rượu, nhưng chúng ta ai nói hắn đều không nghe. Hoắc Nghiên hốc mắt một trận chua xót, một giọt nhiệt lệ theo khóe mắt chảy xuống, lần này cùng Dĩ Vãng đều bất đồng, nàng rõ ràng cảm giác được nước mắt xẹt qua gương mặt. Triệu Thịnh túy người, tỉ mỉ nghiên cứu nãy Hoắc Nghiên nước mắt, nuốt nuốt nước miếng, vương phi, đã tội. Triệu Thịnh giơ tay xem xét Hoắc Nghiên hơi thở, sau một lúc lâu lúc sau một trận hoảng sợ, a Có quỷ a? Cho ngươi đừng chạy a. Triệu Thịnh vội vàng chạy tới vương thừa phòng, bắt lấy vương thừa không buông tay, liền kém nhảy dựng lên quải đến trên người hắn. Vương thừa vẻ mặt ghét bỏ đẩy đẩy hắn, ngươi lìa ta xa một chút, ghê tởm chết ta phải. Không phải, ta thấy đến quỷ. Vương gia điên rồi, ta xem ngươi cũng không sai biệt lắm. Không phải, ta ở sau núi băng tất nhìn đến vương phi sống, chính là lại đã chết. Vương thừa một đầu lắc tuyến, cái gì sống đã chết? Triệu Thịnh hít sâu một hơi, Nỗ lực bình tĩnh trở lại, tổ chức một chút ngôn ngữ, đem ở sau núi sự nói với hắn một lần. Vương thừa kinh hãi, ngươi thật sự thấy được nước mắt. Thiên chân vạn sắc, từ Vương phi trong ánh mắt chảy ra. Vương thừa, thật đúng là thấy quỷ. Chuyện này chúng ta trước đừng cùng Vương gia nói, vạn nhất Vương phi không phải thật sự sống lại, không duyên cơ cấp Vương gia công dã trưởng vui mừng. Triệu Thinh gật đầu, "Hoành, nghe ngươi." Vương thừa nhướng mày nhìn nàng, "Ta còn không có hỏi ngươi, ngươi đi vạn phi mộ thất làm cái gì?" Ta này không phải xem vương gia thân thể một ngày so với một ngày kém, nghĩ đi xem vương phi rốt cuộc có thể hay không sống lại sao?" Vương thừa thở dài, "Vương gia hiện giờ mỗi ngày chỉ có thể ngủ một canh giờ không đến, đi lên liền một người đi dừng hoa đào uống rượu." Triệu Thịnh cũng thở dài, "Như vậy đi xuống cũng không được a, ngươi nói nếu là vương phi thật có thể sống lại thì tốt rồi, thật sự không được, vương gia nếu là có cái đồng bảo tỉ muội cũng hảo a." "Ngươi có ý tứ gì?" Hai người nhìn nhau, trong lòng đều có chú ý. Thi Lao. Ngũ Vương cho thủ vệ mấy khối vàng, bổn vương không muốn làm cái gì, chỉ là mâu hậu sinh bệnh, lo lắng huynh trưởng, cố phái ta đến xem, tiểu ca hành, cái phương tiện. Thủ vệ thấy hắn chân thành, liền cho đi, điện hạ nơi này thủ vệ nghiêm mặt, "Tiểu tâm chút." "Đa tạ." Thái tử ở lao trung đồi bại mấy ngày, sớm đã không có ngày xưa tư thế oai hùng, nghèo túng còn không bằng bên đường thất cái. "Đại ca." "Ngũ đệ, ngươi vào bằng cách nào?" "Đại ca, chúng ta không có thời gian." Nói ngắn gọn, Mâu Hậu bị Mục Nhiễm chăn mất tử, Hoàng thượng đã hạ chỉ muốn đem ngươi xử tử, còn có ngươi trong phủ một chúng gia quyến. Binh bộ cũng bởi vậy bị liên lụy, còn có thừa tướng một nhà, liên lụy chín tộc. Thái tử trợn tròn đôi mắt, ngã ngồi trên mặt đất, án tử còn không có thẩm, phụ hoàng liền hạ chỉ muốn giết ta sao? Đều là Mục Nhiễm chăn một tay kế hoạch, nhân mâu hậu thất kế, hoạch thị chết thảm ngục trung, hắn ghi hận trong lòng, định sẽ không bỏ qua ngươi, ta liều chết tiến đến, muốn hỏi một chút huynh trưởng nhưng còn có ứng đối chi sách. Mục an chất nước mắt treo đầy gương mặt, ngươi nhìn xem ta cái dạng này, ta nếu là có biện pháp, đã sớm đi ra ngoài. Ngũ vương hai tròng mắt mèo lại, nhỏ giọng nói, thân đệ có một cái biện pháp, chỉ là mạo hiểm chút, không biết Hoàng Huynh có bằng lòng hay không. Ngũ đệ mau nói, ngũ vương chỉ chỉ phía trên, so cái giết người thủ thế. Thái tử kinh hãi, ngươi muốn ta bức vua thoái vị mưu phản. Đại ca, đây là ngươi duy nhất cơ hội, ta là ngươi thân đệ đệ, nếu này trong chiều chỉ có ngươi ta. Ta định cùng ngươi tranh, cái thắng thua mới có thể bỏ qua, nhưng chúng ta đều là mâu hậu sở ra, này ngôi vị hoàng đế dựa vào cái gì bạch bạch rơi vào mục nhiễm chân cái kia gian tặc trong tay." Thái tử giữa mày nhíu chặt, ngũ lệ theo như lời việc, làm hưu nghịch tội lớn, ngươi cũng biết nếu không thành công hậu quả là cái gì. Cho nên chúng ta cần thiết thành công. Nhưng, nhưng này thiên hạ dù sao cũng là phụ hoàng, chúng ta làm như vậy? Đại ca." Ngũ Vương hận sắt không thành thép cả giận nói, "Đều lúc này Ngươi còn như thế do dự không quyết đoán, phụ hoàng đã từ bỏ ngươi, nếu bằng không hắn như thế nào sẽ tùy ý mục nhiễm chăn bước tử Mâu Hậu đâu. Mâu Hậu đã chết. Mâu Hậu đã chết. Ngũ Vương bắt lấy thái tử tay, hôm nay không thể nhiều lời, ngày mai thời gian này ta sẽ lại đến, nếu đại ca suy xét hảo, muốn vì Mâu Hậu báo thù, chúng ta huynh đệ hai người liền đánh cuộc một phen, đến lúc đó ta sẽ đem kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch báo cho cùng ngươi. Ngũ Vương đi rồi, thái tử một người ngồi ở lao trung ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu. Mã đầu gốc đều là hoàng thượng từ bỏ hắn, bổn cung là đường triều thái tử, là hoàng thất con cháu, phụ hoàng như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Hiện giờ Mưu Hổ cũng đã chết, hắn vạn không thể ở liên lụy trong phủ bà Liên Nhi cùng hài tử. Cảnh vương phủ. Điện hạ, Tây Sơn dị phỉ, binh bộ muốn cho chúng ta ra một ít người hỗ trợ. Triệu Thịnh nói. Mục Nhiễm chăn môi mỏng hơi nhấp, "Hảo, muốn nhiều ít đều cho hắn." Chính là chúng ta chỉ có mấy ngàn tuần phòng phủ binh, nếu là đã nhiều ngày trong kinh có biến động, Chúng ta không kịp điều động đại quân làm sao bây giờ? Triệu Thịnh trầm trở, Tây Sơn xẻ ra chuyện có phải hay không quá xảo. Diễn phi là đại sự, bổn vương nguyện ý xuất binh duy trì, chuyện này ngày mai ta sẽ thượng thư cấp thánh thượng. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Từ từ. Mục Nhiễm chăn giơ tay gọi lại hắn, "Đã nhiều ngày ngươi tiểu tâm hành sự, ngươi này đại thống lĩnh vị trí, còn cần nhiều làm chút thời gian." Thuộc hạ tuân mệnh. Chương 451: Mê hoặc thái tử cử binh lưu phản. Sơn Tây Di Phi. Binh bộ Thị Lang thường bần tiến lên, hồi thánh thượng, Sơn Tây nạn trộm cướp nhiều năm không thể san bằng, đã nghiêm trọng ảnh hưởng địa phương bá tánh sinh hoạt, lần này tiến đến định là muốn một lần là bắt được đạo tặc. Sơn Tây nạn trộm cướp chấm nhưng thật ra nghe qua một ít, hiện giờ Ninh Vương đại lý chủ thẩm thái tử một án, cảnh vương bệnh nặng trong người, vậy ngươi đi đi. Vi thần lĩnh chỉ. Công bộ Thị Lang ở đâu? Thần ở. Hoàng Lang tu sửa tiến triển thế nào? Hồi hoàng thượng, đã ở làm. Hoàng lăng tổn hại nghiêm trọng, phi một sớm một chiều có thể tu sửa thỏa đáng, còn thỉnh hoàng thượng nhiều cấp thần tại thời gian. Hoàng thượng gật đầu, "Hảo, yêu cầu tài chính liền cùng hộ bộ thông báo một tiếng, không cần mọi chuyện đều bẩm báo cho trẫm." Vi thần lĩnh chỉ. Ninh Vương đã nhập chú đại lý tự, án tử thẩm thế nào? Mục tính nam tiến lên, "Hồi phụ hoàng, đang ở thẩm tra xử lý, tất cả hồ sơ đều lấy sửa sang lại xong, ngày mai đăng báo cấp cảnh vương huynh, liền có thể bắt đầu thẩm tra xử lý." "Hảo." Chuyện này đuổi ở quận chúa trọn rể phía trước cần thiết hoàn thành. Chỉ còn lại có 5 ngày, nay 5 ngày đối mọi người tới nói đều là khó nhất ngao một đoạn thời gian. Đêm, giờ tí vừa qua khỏi. Ngũ vương rửa theo ước định tới thiên lao. Bất quá lần này là ăn mặc y gì phục dạ hành tới. Ngũ đệ làm gì vậy? Hôm qua thần đệ đã đã tới, tối nay lại đến thủ vệ thị vệ định sẽ không đồng ý cho đi, thần đệ chỉ có thể mạo hiểm ẩn vào tới. Hôm qua ngũ đệ theo như lời việc, ngươi nhưng có vạn toàn chi sách. Ngũ Vương ánh mắt hơi lóe, một tia ấy nay giây lát rồi biến mất. Ngày mai binh bộ thị lang sẽ đem mục nhiễm chân ở kinh thành sở hữu binh mã mang đi, nói là đi Tây Sơn diệt phỉ, kỳ thật ở kinh thành ngoại 30 dặm chỗ chờ tiếp ứng chúng ta. Giữa trưa qua đi, Ninh Vương đi cảnh vương phủ đang báo đại lý tự hồ sơ, không rảnh bận tâm chúng ta, đến lúc đó chúng ta cùng bảng trấn thiếu tướng quân nội ứng ngoại hợp, sắt ra thiên lao, khi đó thường bân cũng một thế hệ người đánh vào kinh thành, chúng ta chỉ cần chống đỡ được quân, chờ đợi bọn họ đã đến. Này ngôi vị hoàng đế chính là đại ca." Mugan chớp nước mắt, "Ngươi không nghi muốn. Ngũ vương tức khắc hai đầu gối quỳ xuống đất, "Ngài là thái tử, cũng là ta huynh trưởng, này thiên hạ vốn dĩ chính là của ngươi, thần đệ làm như vậy không phải vì kia ngôi vị hoàng đế, chỉ là vì giúp đại ca đoạt lại vốn nên thuộc về ngươi đồ vật." "Hảo. Chúng ta huynh đệ hoạn nạn thấy chân tình, hoàng huynh trước cảm tạ ngươi." Đại ca mau mau xin đứng lên, "Đây đều là thần đệ nên làm." Mugan chợt gật đầu, "Ngươi cầm cái này Đi tìm thừa tướng cùng Bàng Chấn Thiếu tướng quân, bọn họ sẽ tự nghe người sai phái. Ngũ Vương tiếp nhận thái tử trong tay một khối ngọc bội, lặng lẽ đi hướng bên trong nhà tù, lướt qua Bàng Triệu, thẳng đến Bàng Chấn nhà tù. Thiếu tướng quân, Thiếu tướng quân mau tỉnh lại. Bàng Chấn bị nhốt ở nơi này mấy tháng, đúng là đầy ngập phẫn hận thời điểm, Bàng Triệu lão tặc không nhất định sẽ tin tưởng hắn, nhưng Bàng Chấn cái này ngu xuẩn sẽ không hoài nghi. Ngũ điện hạ, Là ta, là thái tử điện hạ để cho ta tới tìm ngươi. Ngươi nhìn xem cái này ngọc bội, ngươi nhưng nhận được. Bang trấn kế ngã lộn nhào lại đây đoạt lấy trong tay hắn ngọc bội, "Là, này thái tử đồ vật, là thái tử điện hạ làm ngươi tới tìm ta." Thái tử liền ở ly ngươi không xa nhà tù, "Chúng ta đã thương lượng hảo đối sách, ngày mai sẽ có người tới liền các ngươi, ngươi cần phải làm là mang theo thái tử xuất đi ra ngoài, bảo vệ tốt thái tử mệnh." Xuất đi ra ngoài? Bang trấn bỏ lại đây, "Thái tử muốn xoán vị. Đây là thừa tướng đại nhân chủ ý, hoàng thượng hạ lệnh muốn giết các ngươi." Còn có tỷ tỷ ngươi, hiện giờ hoàng hậu nương nương đã chết, thái tử chuẩn bị ra sức một bác, lúc này đúng là thái tử dựa vào ngươi thời điểm. Bất quá này dù sao cũng là mạo hiểm, nếu là bại các ngươi liền cái gì đều không có, nhưng nếu thành, tiểu tướng quân ngươi chính là khai quốc công thần. Bang trấn hư lệnh đều đã như vậy, không đua một lần, hoàng thượng cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, còn không bằng liều chết một bác, nếu phụ thân đã nói, ta chắc chắn làm theo. Hảo, tiểu tướng quân ngày mai chờ bổn vương tín hiệu, nhớ kỹ nhất định phải bảo vệ tốt thái tử, cửa cung sẽ có thường bân thường đại nhân tiếp ứng các ngươi. Điện hạ yên tâm, mặc tướng liền tính liều chết cũng sẽ bảo thái tử chu toàn. Hôm sau chính ngọ, Ninh Vương Ly đại lý tự thẳng đến cảnh vương phủ, trong phủ người lại nói cảnh vương bị bệnh, còn chưa đứng dậy, làm hắn chờ. Nhà ta vương gia nói ngài muốn nói chính là chuyện quan trọng, thỉnh trước chờ một chút hắn. Hoàng huynh sinh bệnh gì? Đêm qua nhân ở vương phi mộ thất ngồi lâu lắm, cho nên nhiễm phong hàn. Nói vậy gia hoàng huynh kinh nghiệm xa trường, như thế nào sẽ thắng không nổi điểm này hắn ý. Linh Vương điện hạ có điều không biết, tự vương phi đi rồi về sau, nhà ta vương gia thân mình ngày càng lộ bại, nhiễm phong hàn là thường có sự. Mục Tính Nam gật đầu, không thể tưởng được nhị ca thế nhưng bệnh như vậy trọng. Nay nhất đẳng, liên đợi mấy cái canh giờ, trời đã tối rồi mục nhiễm chân còn chưa đứng dậy. Mục Tính Nam thật sự lo lắng, liền nghĩ tới đi xem, mới vừa đi đến nội viện, liền thấy không trung một chi xuyên vân kiếm mang theo ánh lửa bắn về phía không trung. Đây là tác chiến khi tín hiệu mũi tên, như thế nào sẽ ở kinh thành bay lên bầu trời. Nhìn phương hướng, là Thiên Lao. Mục Tính Nam ám đạo không tốt, xoay người muốn đi. Linh Vương điện hạ, vương gia đứng dậy, têu ngài qua đi đâu? Bổn vương có việc gấp, đi trước, ngày mai lại đến. Thật đệ. Mục Nhiễm chân khoác áo choàng chậm rãi ra tới, bên người có tỷ nữ đỡ. Mục Tính Nam nhíu mày, nhìn nhìn hoàng cung phương hướng. Đây là ngươi an bài. Thất đế chẳng lẽ là nhìn không ra ta cái này chật vật bộ dáng, ta nào có lớn như vậy bản lĩnh. Vậy ngươi vì sao nằm trên giường không dậy nổi, cố ý lưu ta ở ngươi trong phủ. Trong cung sẽ không xẻ ra chuyện, ta cũng không nghĩ ngươi tùy tiện tiến đến, Nhiễm thị phi. Mục Tính Nam xoay người muốn đi, ta không thể nhìn thái tử xẻ ra chuyện ngồi yên không nhìn đến. Đứng lại. Mục Nhiễm chân lạnh lùng nói, ngươi là thay thế ta chủ thẩm quan, trong khoảng thời gian này nội ngươi muốn nghe ta sai phái. Hôm nay trong vòng, ngươi không thể rời đi cảnh vương phủ. Nhị ca, ngồi xuống đi. Trong cung sẽ không xảy ra chuyện, Ngũ vương về điểm này bản lĩnh, còn nháo không ra cái gì đại loạn tử. Kinh thành trên đường, Giang Thành Ngọc tự lần trước cùng Mục Vân Phi đã gặp mặt lúc sau, liền yêu hắn giới thiệu kia gia tửu quán. Sau lại mới biết được, hắn là nhà này tửu quán lão bản. Ngươi cái này gian thương, ta còn đương ngươi kéo ta tới uống rượu là cố ý để cử tửu quán cho ta, nguyên lai like là cho chính mình mượn sức xính ý. Mục Vân phi cười, Giang cô nương nói như vậy đã có thể oan uổng ta, ngươi nói ta lừa ngươi, vậy ngươi nhưng thật ra nói nói ta nơi này rượu được không uống. Giang Thành Ngọc nghẹn lời, ngươi nói không nên lời cái gì, liền đổ ly rượu uống một hơi cạn sạch. Cô nương đừng nóng giận, chúng ta có thể quen biết chính là duyên phận, này rượu ngươi nếu là thích, ta đưa ngươi, coi như là nhận lỗi. Giang Thành Ngọc nhướng mày cười, thật sự. Đương nhiên, ta nói được thì làm được. Vậy ngươi tính toán đưa ta nhiều nhất Giang Thành Ngọc cầm kiếm chụp ở trên bàn, nếu là thiếu, ta cần phải đại náo ngươi này tử quán. Chương 452 trong cung đột nhiên sinh ra biến cố. Mục Vân Phi giơ tay kêu trưởng quầy lại đây, khế đất cho ta lấy tới. Đúng vậy, ngươi làm gì vậy? Mục Vân Phi trước sau ký mấy cái tên, đem một sấp khế đất đẩy qua đi cấp Giang Thành Ngọc, này tửu quán ta đều tặng cho ngươi, còn thỉnh răng cô nương liền không cần sinh khí được không? Giang Thành Ngọc trợn tròn đôi mắt, ngươi là nói giỡn đi. Ta cũng không cùng người khai loại này vui lùa. Vậy ngươi này Giang Thành Ngọc đem khế đất đưa trở về, không duyên cớ ta cũng không thể thu ngươi như vậy trọng lễ. Người này chẳng lẽ là biết thân phận của nàng, mọi cách tiếp cận là đối nàng có khác sợ đồ đi. Cô nương không cần lo lắng, tiểu sinh chỉ là kính ngưỡng cô nương hiệp nghĩa vì hoài, thành tâm thành ý tưởng giao ngươi cái này bằng hữu, nếu là cô nương còn không yên tâm, như thế nào mới có thể tin tưởng ta, ngươi nói đó là. Giang Thành Ngọc trên dưới đánh giá một bên Mục Vân Phi, công tử phong độ nhẹ nhàng Nhìn chăng cũng là phi phú tức quý, có tại đây kinh thành có một gian lớn như vậy tử quán, ngươi thật là người thường. Cô nương cho rằng ta hẳn là người nào? Mặc kệ ngươi là người nào, tóm lại ngươi chỉ cần không họ Mục là được. Mục Vân Phi ngẩn ra, họ Mục đắc tội cô nương. Cũng không phải, cha ta một hai phải đem ta gả cho họ Mục, ta hiện tại thấy họ Mục liền tiền. Kia Giang cô nương nhưng có ý chung nhân. Ngươi đừng Giang cô nương, Giang cô nương, chúng ta nếu là bằng hữu, ngươi đã kêu ta thành ngọc đi. Cha ta liền như vậy kêu ta." Mục Vân Phi cười cười, "Hảo, Thành Ngọc." Giang Thành Ngọc một bên rung nữa, một bên thuận miệng nói, "Ta nguyên lai là có một cái thích người, nhưng hắn có thế tử, hơn nữa hắn phi thường yêu hắn thế tử." Ý gì theo Thành Ngọc tính tình, như thế nào không đi cùng nàng kia tranh cái cao thấp? Giang Thành Ngọc cười, "Ngươi thật hiểu biết ta. Nàng kia nếu còn sống ta nhất định phải cùng nàng tranh cái cao thấp, ta không cảm thấy ta nơi nào so nàng kém, nhưng hôm nay nàng đã chết." Ta lại như thế nào cùng một cái người chết đi tranh đâu." Mộc Vân Phi gật gật đầu, xem ra nàng trong lòng vẫn là không buông mục Nhiễm Chân. Chỉ tiếc, mục Nhiễm Chân phi nàng có thể phó thác người. Không nói đến Hoắc thị tồn tại, liền tính Hoắc thị không ở, mục Nhiễm Chân giá tâm bừng bừng, cũng không phải nữ tử đáng giá phó thác đối tượng. Ngươi tưởng cái gì đâu? Có phải hay không cảm thấy ta đáng thương? Như thế nào sẽ, ở lòng ta ngươi là tốt nhất, này thiên hạ sở hữu nữ tử thêm ở bên nhau đều không có ngươi nửa phần hảo. Mục Vân Phi một kích động thế nhưng đem trong lòng lời nói đều nói ra, nói xong mới hồi phục tinh thần lại, ám đạo không tốt. Giang Thành Ngọc nước mắt nhìn hắn, ngươi nói cái gì? Ngậy. Ta là nói Thành Ngọc như vậy nữ hài đi đến nơi nào đều là mọi người tiêu điểm, ai đều sẽ thích ngươi. Nói bậy. Ta không có nói bậy. Vậy ngươi thích ta sao? Mục Vân Phi ngẩn ra, ta. Tiểu quán ngoại chợ truyền đến từng trận tiếng vó ngựa, đại đội nhân mã xâm nhập kinh thành, thẳng đến hoàng cung. Không xong. Mục Vân Phi đứng dậy, ta phải về nhà một chuyến. Ai ngươi từ từ, ngươi còn chưa nói có thích hay không ta đâu. Mục Vân Phi vội vàng chạy đi ra ngoài, cưỡi ngựa đi ngang qua bên cửa sổ thời điểm đối với bên trong Giang Thành Ngọc cười, nếu ta có thể tồn tại trở về, lại nói cho ngươi. Cho ta đứng lại. Giang Thành Ngọc thỉnh công liêu đến, từ cửa sổ bay ra đi, xoay người lên ngựa đuổi theo. Đuổi theo một nửa gặp gỡ mang binh cứu giá Vân Nam Vương. Phụ vương, ngươi đây là đi đâu? Thái tử tạm phản. Dẫn Dắc Minh Bộ đã sát vào hoàng cung, cấm quân đã ngăn không được, ngươi tới vừa lúc, tuy phụ vương cứu giá. Giang Thành Ngọc mới vừa uống rượu nháy mắt thanh tỉnh, đi theo Vân Nam Vương vào cung. Triệu Thịnh ở cửa cung tiếp ứng, mở cửa thành, phóng Vân Nam Vương vào cung cứu giá. Tiếp rằng cửa thành đã bị binh bộ khống chế. Thành Ngọc ở đâu? Nữ Nhi ở. Ngươi dẫn dắt 1000 tinh binh từ mặt trái Thiên La ngoại cửa cung đánh nghi binh, dẫn dắt rời đi thái tử chú ý, vi phụ từ cửa chính cung đi vào, chúng ta ở võ anh điện hội họp. Lư Nhi lẫm mạnh. Giang Thành Ngọc mang binh vội vàng chạy tới cửa bắc, chợt thoáng nhìn một cái màu trắng thân ảnh, kinh hồng thoáng nhìn, thật lạ quen thuộc, nhưng lại đã quên ở đâu gặp qua. Trong cung, Võ Anh Điện. Thái tử Cử binh Miêu Phản, hiện giờ đã một canh giờ đi qua, cấm quân kế tiếp bại lui. Vân Nam Vương khi nào đến? Hoàng thượng, Vân Nam Vương đã tới rồi, đang ở cung tiến vào. Cảnh Vương đại quân đâu? Cảnh Vương đã tiến đến điều động binh mã, nhưng là đại quân đóng quân gần nhất cũng ở Kiến An. Báo Hoàng thượng lạnh lùng nói, "Nói, lại làm sao vậy?" Cảnh Vương điện hạ điều binh trên đường bị tập kích, bị nhốt ở Hoàng Lăng phụ cận. Hoàng thượng ngã ngồi ở trên long ỷ, "Hoàng Lăng?" Hoàng Lăng đều là binh bộ người. Đi Kiến An, Hoàng Lăng là trốn không thoát lộ. Chẳng lẽ hiện giờ chỉ có thể chờ Vân Nam Vương đánh vào được sao? Cái kiêm lịch tử đánh tới địa phương nào? "Hồi Hoàng thượng, tội thần mục gan chất đã qua ba đạo cửa cung, ở tiến vào chính là này đại điện." Hoàng hậu bên kia thế nào? Đi hậu cung lộ đã bị phản quân phong kín, không qua được a." Hoàng thượng tức giận, rút ra bảo kiếm, chém muốn đi ra ngoài giết cái kiêm nghịch tử. "Thiên lao cửa." "Đại ca như thế nào đã trở lại? Nơi này quá nguy hiểm, đi mau." "Không được, Ngũ Đệ ngươi đi trước, ta muốn đi cứu Yên Nhi." Ngũ Vương ngăn lại thái tử, "Thái tử phi thần đệ đi cứu, ngươi yên tâm, ta liền tính liều chết cũng sẽ cứu ra nàng." Ngũ Vương cùng thái tử phi quan hệ, hắn là biết đến, thái tử tự nhiên tin tưởng Ngũ Vương. Tiêu Hạo, bổn cung liền đem nội tử phó thác cấp ngũ đệ. Thần đệ tuân mệnh. Giang Thành Ngọc ở cửa bắc đánh nghi binh, hấp dẫn thái tử không ít binh lực, cấp Vân Nam Vương để lại cũng đủ thời gian đánh tiến vào. Vân Nam Vương tiến vào lúc sau cùng cấm quân hội hợp, mắt thấy liền phải thắng, ngoài cung truyền đến tin tức, nói Hoàng Lăng binh mã bộ phận đã đuổi tới. Hoàng Lăng đường xa, xem ra bọn họ sớm có dự mưu, sớm liền phái binh ở ngoài thành đóng quân. Có thể hay không ở bọn họ đánh tiến vào phía trước khống chế được thái tử? Chúng ta ít người, chỉ có thể theo chân bọn họ đánh vu hồi chiến, kéo dài thời gian, chờ cảnh vương binh mã vừa đến, chúng ta liền an toàn. Bọn họ là như vậy tưởng, nhưng thái tử cũng không phải như vậy tưởng, hoàng lang binh mã còn chưa tham chiến, thế công thực mạnh, bọn họ có chút chống đỡ không được. Vân Nam vương kinh nghiệm xa trường, lưu kế vô song, khá vậy không chịu nổi bình tướng thật sự quá ít. Triệu Thịnh cùng Vân Nam vương suất quân chống cự, một canh giờ sau, hai quân đều thương vong vô số. Thái tử hiển nhiên còn có cường công chí ý. Ngũ Vương phủ. Triệu Cố Hảo bảng tiểu thư, bổn vương mang binh tiến đến cứu giá. Bàng Yên Nhi làm bộ té xỉu, nghe được hắn cùng thủ hạ người nói chuyện với nhau, thế mới biết nguyên lai này hết thảy đều là hắn thiết kế. Ngũ Vương mang binh đi rồi, Bàng Yên Nhi đứng dậy, lặng lẽ từ cửa sau chuồn ra đi, chuẩn bị đi cấp thái tử truyền tin, chạy một nửa, lại đi vòng đi Ninh Vương phủ. Hiện tại chỉ có Ninh Vương có thể cứu thái tử. Đáng tiếc Ninh Vương không ở trong phủ, hắn đi đâu? Cảnh Vương điện hạ ở Hoàng Lăng bị tập kích. Chúng ta vương ra đi cứu hắn." Bang Yên Nhi tâm nháy mắt lạnh một nửa. Chương 453 Thái tử Mưu nghịch bị xử tử. Trong cung, Vân Nam vương cùng Triệu Thịnh dẫn dắt từng người người lui giữ đến vọ anh điện tiền. Chỉ cần ở kéo bọn họ một cái giờ, cảnh vương tất đến. Nay không phải việc khó, mang về ta dẫn người từ bên trái." Triệu Thịnh lời nói vừa nói xong, chợt thấy chạy tới một người, báo. "Làm sao vậy?" Ngũ vương điện hạ tự mình dẫn phủ binh tiến đến cứu giá, đã đánh vào Điện hạ làm tướng quân cùng vương gia cùng hắn nổi hứng ngoại hợp, nhất cử tiêu diệt quân địch. Triệu Thị cười, con tính cái này Ngũ Vương có điểm nhân tính. Vân Nam Vương nhíu mày, quay đầu nhìn nhìn Triệu Thị, nhỏ giọng nói, Mục Đức Phỉ lòng ngu ngạc thú, ta không yên tâm, tiểu tâm chút. "Hảo, ta đây trước mang binh qua đi, vương gia ở chỗ này bảo vệ cho võ anh điện. Ngươi cẩn thận." Cửa bắc. Giang Thành Ngọc xuất binh đánh ra một cái khẩu tử, chuẩn bị công đi vào, chợt thấy một nữ tử. "Ngươi nào tại đây lẻn vào?" Ngươi là Vân Nam quận chúa đi. Ta là Thái tử phi. Ngươi tới, bắt lấy. Không cần, ta có lời cùng ngươi nói, này hết thảy đều là Ngũ Vương thiết kế, hắn mê hoặc Thái tử bức vua thoái vị, là chính hắn muốn làm hoàng đế. Giang Thành Ngọc xuống ngựa, ngươi nghe ai nói? Hắn chính miệng nói, ngươi mau đi nói cho hoàng thượng, thái tử là vô tội. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?